cái này vốn là để người kiên kỵ giang thành cơ quan hành chính rất không có khả năng tha thứ tô vân băng dạng này tay cầm một chi khổng lồ như thế ngư nhân thế lực dù cho đàm phán hợp tác cũng sẽ tác thủ càng nhiều quyền khống chế hàng vũ thân phận rất đặc thù bây giờ là thiên vong cố vấn quân tình cục vinh dự cục trưởng hắn vì giang thành lý lịch công lao lại là linh giới số một danh nhân lại thêm cùng từ thiên hoa quan hệ cùng cùng thiên vong đại đội trưởng giao tình, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói đã là nửa cái quan phương nhân vật cũng chỉ có hắn có thể thuận lợi đạt thành dạng này hợp tác thiên vong cung cấp các loại kỹ thuật ủng hộ nhân viên phục vụ ngư nhân nơi sản sinh sức sản xuất gấp bội dù cho chuyển nhượng 3 thành cổ phần cho giang thành chính phủ thanh long tập đoàn còn là có thể kiếm được so dĩ vãng càng nhiều chuyện này hết thề đều kết thúc vân thủy trấn nơi sản sinh cũng đem chính thức đi vào quỹ đạo nó tồn tại giống như một tòa động cơ thôi động giang thành thanh long tập đoàn linh giới thương long tổ chức cao tốc phát triển tối hôm đó Hàng vũ thu được Hoang Cốc Trấn truyền tới một tin tức. Hoang Cốc Trấn lãnh địa phụ cận, xuất hiện số lớn bộ đội. Đây chỉ có một loại khả năng. Sắt vách lãnh địa hàng xóm muốn tới thông cửa. Hắn tranh thủ thời gian tính xong thời gian tiến vào linh giới, đi tới lãnh địa của mình Hoang Cốc Trấn bên trong, cùng Hoang Cốc Trấn mặt khác đoàn đội đầu mục mở cái hội. Triệu Minh tại hiện trường nói ra. Ta trước giới thiệu sơ lược một chút tình huống. 4 giờ trước, chúng ta bên ngoài trinh sát phát hiện. Theo Hắc Sa Chấn phương hướng có một chi quy mô khổng lồ bộ đội ngay tại hướng Hoang Cốc Chấn mà tới. Kích thước của bọn họ phi thường khổng lồ, tổng số rất có thể đạt tới 1.500, nó mục đích hết sức rõ ràng, nhất định là sông Hoang Cốc Chấn mà tới. Mọi người nghe được cái này, lập tức đều không thể bình tĩnh. Hắc Sa Chấn là hùng địa tinh địa bàn, theo hùng địa tinh thám tử bị bắt được hiện tại đã rất nhiều ngày, đám gia hỏa này rốt cục ngồi không yên à. Thẳng thắn nói, mọi người tại đây cũng ngồi không yên. Hoang quốc chấn nhân khẩu không ngừng bành trướng, phẩm cấp cao quái vật đứng trước sư nhiều cháo ít cục diện, tất cả đoàn đội đều soát không đến lãnh chỗ quái, đánh không đến chất lượng tốt đá sở kỳ hiệu, trang bị không thu thập được cao cấp tài liệu, cái này nghiêm trọng trở ngại mọi người phát triển. Nhân loại đối ngoại khuyết trương nhu cầu phi thường tràn đầy. Chương 367, trăm rút tuổi dưới đáy nổi kế hoạch. Dị tộc đột kích vốn là một kiện rất cấp bách sự tình, dù sao Hoang quốc chấn là nhân tộc tại Hoa nguyên hành tinh một tòa duy nhất lãnh địa a nếu như không cẩn thận bị công phá trong này hơn hai người há không một cái đều biến thành lục bình không dễ có thể hiện trường chư vị đầu mục lại mài đao xoèn xoẹt chiến ý mười phần sở dĩ có thể có cao như vậy sĩ khí trừ có khuyết trương nhu cầu bên ngoài càng bởi vì mọi người trong lòng có lực lượng hoang cốc chấn binh lực cứ việc không có toàn mãn nhưng là cũng đã có một sáu trăm trên dưới trừ những này lánh địa chú quân bên ngoài càng có hơn hai người loại đóng giữ thay lời khác đến nói hiện tại hoang cốc chấn tổng sức chiến đấu không sai biệt lắm 4.000. Theo trinh sát báo cáo địch tình đến xem, hung địa tinh tổng cộng bất quá xuất động hơn 1.500 binh lực, đối với một cái tiểu lãnh chúa mà nói, cái số này tuyệt đối không ít, nhưng nghị phá hoang cốc chấn, lại rõ ràng không đáng chú ý. Từ thiên hoa trầm giọng nói, mặc dù địch nhân đánh giá thấp thực lực của chúng ta, nhưng là không thể vì vậy mà phớt lờ, hoang cốc chấn chỉ có một tòa, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Xin, mời, lãnh chúa an bài chiến lược hàng vũ tại hướng xài lang nhân dễ gù hiề hệ nổ thám thính kỹ lượng hơn tình báo làm ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người mình về sau hắn lập tức gật gật đầu đem hai cái xài lang nhân đổi rơi sau đó nói ra lao tử nói rất đúng sư tử vụ thọ còn cần toàn lực ứng phó chúng ta trận chiến đấu này vẫn không thể chủ quan theo ta cầm tới kỹ cảng tình báo đến xem hát xa trấn phái ra bộ đội đội hình là hùng điệu tinh cự thuẫn binh sáu trăm tên tả hữu hùng điệu tinh ném binh năm trăm tên tả hữu Hùng điệu tinh trị liệu binh 300, hùng điệu tinh bí thuật sư 200 tả hữu. Tình báo chính xác đến loại tình trạng này. Những người khác nghe vậy liền càng yên tâm hơn. Hoang cốc chấn trước mắt bộ đội cấu thành là, nhân tộc bộ binh, nhân tộc cung binh, nhân tộc pháp sư binh đều là 400, nhân tộc trị liệu binh 300 tên, xài lang nhân lính trinh sát 100, tổng số 1.600 tả hữu. Theo số lượng đến nói, cùng xài lang nhân là tương cận. Nhân tộc bộ binh số lượng lấy ít, nếu như buộc phát tao nội chiến nhân tộc bộ đội phòng tuyến sẽ tương đối yếu kém không cách nào đứng vững thế công bảo hộ cung binh pháp sư binh trị liệu binh đây là hoàng cốc trấn thế yếu lần này chiến dịch ở trong hoàng cốc trấn lại là phe phòng ngự bởi vậy giữ vững tường lai cửa ra vào giữ vững kết giới là được rồi bộ binh có bốn trăm tên liền hoàn toàn đủ cung binh pháp sư binh xa như vậy chỉnh công kích binh chủng có thể phát huy càng tác dụng lớn hơn chỗ lại thêm vào chừng hai ngàn nhân tộc gia nhập chiến đấu Thủ vệ Hoang Cốc trấn nhìn không có áp lực chút nào. Hàng Vũ lại nói, mặc dù địch ta bộ đội quy mô không sai biệt lắm, nhưng Hắc Sa trấn là một cái ổn định kinh doanh trí ít mấy năm lãnh địa, Hắc Sa trấn binh sĩ hoặc nhiều hoặc ít là từng cường hóa, vì lẽ đó phương diện chiến lực khẳng định so với chúng ta bộ đội càng mạnh. Có quan hệ điểm này không có gì quá kỳ quái. Thành trấn có chuyên môn tăng lên binh sĩ trang bị, đẳng cấp địa đá. Chỉ cần bỏ được đầu nhập càng nhiều tài nguyên, để binh sĩ trang bị phẩm chất đề cao thậm chí để binh sĩ phẩm cấp đề cao đều là có khả năng Xài lang nhân thời kỳ hoang cốc trấn chủ yếu bởi vì xài lang nhân tài nguyên thiếu thốn chỉ là duy trì hơn một ngàn sài lang nhân binh sĩ liền rất phí sức đương nhiên không có cách nào đầu nhập càng nhiều tài nguyên hắc sa trấn ổn định kinh doanh nhiều năm nội tình cùng thực lực mạnh hơn hoang cốc trấn gấp hai ba lần còn nhiều hơn không nói đem binh sĩ tăng lên bao nhiêu lợi hại đem binh sĩ ám bạch trang bị bình quân tăng lên tới trắng nhạt trình độ đối với một cái dạng này thành Trấn đến nói Độ khó hẳn là sẽ không rất lớn. Cái này đủ để kéo ra hai chi bộ đội thực lực. Hàng Vũ nói tiếp, tiếp theo hùng điệu tinh nhất tộc cấp thấp binh chủng, mặc dù tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng là từng cái da dày thịt béo, đặc biệt là hùng điệu tinh cự thuật binh, loại này binh chủng theo ta được biết là phòng ngự, sinh mệnh, thể chất thuộc tính nhất chắc tuyệt cấp thấp binh chủng một trong. Bọn hắn xuất động dòng dã 600 cự thuật binh, đủ để ngăn chặn chúng ta đến từ tường thành công kích, làm hậu phương bộ đội sáng tạo thời gian. Đều đâu vào đấy đánh vỡ phòng ngự kết giới, cùng cửa thành. Hùng điệu tinh một khi tấn công vào trong trấn, phòng ngự của chúng ta ưu thế đem không còn sót lại chút gì, cuối cùng coi như có thể đạt được thắng lợi, cũng khó tránh khỏi sẽ nỗ lực cái giá không nhỏ. Mọi người nghe xong đều bình tĩnh lại. Mỗi cái binh sĩ kiếm không dễ, đều nhập vào không nhỏ tài nguyên. Binh sĩ một khi bị giết, là sẽ không chủ động phục sinh, mà cần đầu nhập tài nguyên. Tinh thạch tiến hành phục sinh, không những sẽ lãng phí rất nhiều thời gian hơn nữa còn sẽ tạo thành không nhỏ tổn thất luke cao mày hỏi nói như thế chúng ta không có nghĩ qua hàng ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào mới có thể giảm nhỏ chúng ta tổn thất hàng vũ nói hùng điệu tinh binh trùng máu dày phòng cao lực công kích cũng rất tốt điểm này là tương đối khó quấn nhưng là bọn chúng cũng có một cái rất lớn thiếu hụt đó chính là linh thức thuộc tính phi thường thấp mọi người đều biết linh thức thuộc tính ảnh hưởng cảm giác một người linh thức quá thấp liền không cách nào phát hiện tiềm hành nhận tính mục tiêu Đối thủ cận nguy hiểm hoặc hành động sức cảm ứng cũng sẽ hạ xuống. Nói cái này, Giang Nam, Tiểu Bạch hai vị mỹ nữ cùng một chỗ mở ra địa đồ. Hàng Vũ đi đến địa đồ trước nói, Hoang Cốc trấn ở vào trong hẻm núi, trước sau thọc sâu rất dài, tả hữu không gian chật hẹp, hùng địa tinh bộ đội một khi tiến vào hẻm núi, chỉ có thể trước sau hành động, mà khó mà hai bên xê dịch. Ngoài ra Hắc Sa trấn chỉ xuất động 1500 binh lực, liền khởi sướng đối Hoang Cốc trấn tiến đánh, cái này hiển nhiên là đối Hoang Cốc trấn thực lực nghiêm trọng đánh giá thấp chúng ta có thể lợi dụng hát sa chấn khinh địch tâm tính bởi vậy trước tiên có thể mai phục một chi bộ đội bên ngoài hùng điệu tinh tiến vào hẻm núi đồng thời đối hoang cốc chấn khởi sướng tiến đánh về sau bọn hắn cự thuận binh hàng ngũ khẳng định sắp xếp phía trước so sánh yếu ớt trị liệu binh ném binh khẳng định ở phía sau ta dự định thừa cơ hội này xuất lĩnh bộ binh xài lang nhân lính trinh sát đánh lén hùng điệu tinh yếu ớt hậu phương hàng ngũ trước nhất cử tiêu diệt trị liệu binh cùng ném binh gián đánh bảy tấc kế sách đơn giản lại thực sự Từ Thiên Hoa cùng Triệu Minh đều nghe được liên tục gật đầu. Nếu như Hắc Sa Trấn ném binh cùng trị liệu binh bị giết sạch, bọn hắn làm sao có thể tiếp tục tiến đánh Hắc Sa Trấn? Mà lại hậu phương nhận đột nhiên đánh lén, chỉ sợ sớm đã lâm vào hỗn loạn. Hoang Cốc Trấn lúc này mở cửa để bộ đội cùng nhau tiến lên. Thừa Dịp Hùng địa tinh hỗn loạn thời khắc, cùng hậu phương bộ đội tiến hành tiền hậu giáp kích, đưa chúng nó toàn diện cũng không phải không có khả năng. Đối Hoang Cốc Trấn mà nói, trận chiến đấu này phần thắng phi thường lớn. Vấn đề là làm sao thắng lợi ích mới có thể tối đại hóa. Hoang quốc chấn nhân loại trường kỳ nhu cầu là khuyết trường căn cứ vào mục đích này lên chỉ riêng đánh lui địch nhân là không đủ, càng hẳn là đối địch quân tiến hành toàn diện tiêu diệt đối phương sinh lực vì cướp đoạt hắc xa chấn đánh xuống cơ sở. 1.560 binh sĩ nếu là toàn diện ở đây, đây đối với hắc xa chấn lãnh chúa tuyệt đối là một lần trầm trọng đả kích. Chỉ riêng từng cái phục sinh đều cần hơn nửa tháng, tuyệt đối sẽ để hắc xa chấn thời gian ngắn nguyên khí đại thương chúng ta trận chiến này trọng điểm không phải phòng ngự mà là tiến công mục đích của chúng ta không phải lui địch mà là tiêu diệt từ thiên hoa nói ta cho rằng kế hoạch này phi thường tốt khả thi cũng phi thường cao triệu minh hỏi các ngươi còn có cái gì ý kiến sao mọi người lẫn nhau thương lượng chỉ chốc lát sau một cái đầu mục có chút xấu hổ nói cái kia hàng lao đại binh lính của chúng ta trong chiến đấu bỏ mình tổn thất tính thế nào hàng vũ liền đoán được có người sẽ như vậy hỏi chúng ta chiến hậu sẽ thu được đại lượng tài nguyên vì lẽ đó tất cả binh sĩ phục sinh tiêu hao nhưng từ chiến lợi phẩm bên trong ưu tiên chống đỡ trừ các vị đều là tại vì bảo vệ hoang cốc trấn xuất lực ta sẽ không để cho các ngươi ở phương diện này thua thiệt mấy vị đoàn nhỏ đội thủ lĩnh yên lòng Tốt. đã dạng này chúng ta liền không có nỗi lo về sau nhất định toàn lực đi theo hàng lão đại tác chiến vây quanh hoang cốc trấn lưu rót linh kiếm cục người cũng không có ý kiến hàng vũ đối từ thiên hoa phân phó lão tử ngươi mang theo sải lang nhân nghĩa hệ nộ dễ cụ tất cả bộ binh lính trinh sát cộng thêm một trăm trị liệu binh chuẩn bị xuất phát từ thiên hoa nghiêm nói vâng hàng vũ đối triệu minh nói lao triệu hoang cốc chấn phòng ngự giao cho ngươi đến trí tuệ mặt khác xương mù tháp đã tạo tốt trước sớm phóng thích mê vụ đã có thể cho chúng ta mang đến điểm hộ cũng có thể phòng ngừa hùng điệu tinh thấy rõ hoang cốc chấn hư thực triệu minh sang sảng cười nói yên tâm giao cho ta đi đám người đi ra họp thạch miếu diên phần mình bắt đầu khẩn trương bố trí hàng vũ mới đi ra mấy cái ngồi chờ phụ cận người lập tức liền xung tới. bọn hắn bên cạnh cùng vừa nói, hàng lão đại ngươi tốt, ta là linh tế hội lâm thời phóng viên. Hôm nay trận chiến đấu này là nhân loại lần thứ nhất linh giới lãnh địa phòng ngự chiến, ta nghĩ các quốc gia các nơi đều sẽ mười phần chú ý, ta có thể đơn giản phỏng vấn ngài một cái sao? Hàng vũ hơi không kiên nhẫn, ánh mắt của hắn quét mấy người một chút. mấy cái linh tế hội phóng viên lập tức cảm giác được một cỗ hung thú khí thế kinh khủng đánh tới, giống như đối mặt không phải một người. Mà là một đầu kinh khủng ăn người quái thú, cái chán lập tức dịn mồ hôi, không tự chủ được đứng vững. Hàng vũ cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi. Hắn nhưng không có thời gian ở đây lãng phí. Bất quá, ngay lúc này, Triệu Minh dùng một ánh mắt. Chúng ta hàng lão đại là rất bận rộn, mà lại tình hình chiến đấu khẩn cấp, sao có thể chậm trễ. Một cái thanh thúy êm thai thanh âm bên trong, Giang Nam tự nhiên hảo phóng đứng ra. Ta là thương Long phát nguồn viên, các ngươi có vấn đề gì, liền trực tiếp hỏi ta đi triệu minh cảm thấy không cần thiết giấu giếm bao nhiêu thế lực nghĩ ra cái này danh tiếng còn không có cơ hội đâu đây là gia tăng thương long tại toàn thế giới hy vọng cùng nổi tiếng cơ hội không có việc gì chứa một đợt bước, xoát một đợt tồn tại cảm đối mọi người mà nói đều sẽ có chỗ tốt chương ba trăm sáu mươi tám tuyệt sát mấy canh giờ về sau hùng điệu tinh tập kết tại hoang cốc chân trước làm sao lại có như thế lớn sương mù lãnh chúa đại nhân giống như không thích hợp a một cái cao đẳng hùng điệu tinh chiến sĩ đưa ra hoang mang mười cái cao đẳng hùng điệu tinh đều phát hiện hoang cốc chấn bị một tầng xương mù bao phủ trong đó hát xa trấn lãnh chúa nỉ rồ là một cọng lông sợ hãi đen hùng điệu tinh ánh mắt băng lánh mà hung lệ lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước bộ đội của chúng ta đã sớm bại lộ hoang cốc trấn xem ra đã làm tốt chuẩn bị đối với cái này hùng điệu tinh nhóm đều cũng lơ đễnh bởi vì hùng điệu tinh vốn là không sở trường ẩn tàng hành tung, bại lộ cũng liền bại lộ không có gì quan trọng tân lãnh chúa là một cái chưa thấy qua lang thang chủng tộc vì lẽ đó có một ít chúng ta không biết trận pháp hoặc thủ đoạn cũng không kỳ quái bất quá bằng điểm ấy không có lực sát thương mê vụ tựa như ngăn cản hát xa chân chiến sĩ quá buồn cười nido nói tiếp hoang cốc trấn nhất định phải thuộc về hùng địa tinh nhất tộc thực lực của hắn tại tiểu lãnh chúa bên trong tính tương đối khá cấp mười hai thực lực hoàn chỉnh tam giai truyền thừa cận chiến pháp sư bốn cái nhị giai truyền thừa cùng số lượng đông đảo kỹ năng kết hợp hùng địa tinh sinh mệnh lực thiên phú có thể nói là mười phần cường đại. Nếu như trở về ngược dòng tìm hiểu, hoang cốc chấn tại hơn một năm trước kia, đã từng chính là hùng địa tinh nhất tộc lãnh địa. Hoang cốc chấn lao lãnh chúa cùng nì rổ rất có một chút nguồn gốc, có thể là theo một cái trùng quần hoặc trong bộ tộc ra, chỉ là không có nghĩ đến hoang cốc chấn lao lãnh chúa ngã xuống về sau, hoang cốc chấn hùng địa tinh liền lâm vào nội loạn. Cuối cùng sẽ tiện nghi một đám xài lang nhân, để nhóm này ra hỏa nhặt được một cái đại lầu bởi vì sài lang nhân lấy tài nguyên đổi lấy xa tuyển thành che chở vì lẽ đó nỉ dộ cứ việc đối hoang cốc trấn mười phần thèm nhỏ dãi lại kiêng kỵ xa tuyển thành thế lực không dám đối hoang cốc trấn công khai động thủ lãnh chúa ở giữa âm thầm làm thủ đoạn lẫn nhau ám toán rất phổ biến chỉ là dựa vào thủ đoạn như vậy khó mà đem hoang cốc trấn phá đổ để nỉ dộ tuyệt đối không nghĩ tới chính là một cái không biết được từ nơi nào xuất hiện lang thang chủng tộc thế mà bất thình lình đẩy ngã sài lang nhân đem hoang cốc trấn chiếm thành của mình cơ hội tới Nị dồ thông qua các phương con đường biết được. Mới chủng tộc cứ việc chưa thấy qua, nhưng là thực lực lại không mạnh, thậm chí không có cách nào giống xài lang nhân đồng dạng giao nộp đủ chán phí bảo hộ, nói cách khác bọn hắn không có đạt được xa tuyển thành che chở. Trước cầm xuống hoang cốc chấn, lại bồi dưỡng một cái tân lãnh chúa. Cái này đủ để đối hát xa chấn mang đến chỗ tốt to lớn. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta đã tiến hành điều tra, trong xương mủ không có phục binh, cạm bay đã bị chúng ta phân biệt, tùy thời có thể khởi xướng tiến công. Nhi Dỗ lại một lần nữa quan sát chung quanh, sau đó phát ra mệnh lệnh, lưu một tiểu đội đến hậu phương cảnh giới. Các chiến sĩ khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cự Thuẫn binh bày trận, tiến đánh hoang cốc chấn. Linh Dối chiến tranh không có quá nhiều sức tưởng tượng có thể nói, bởi vì quá to lớn thực lực trên lệnh phía dưới, Niu Kế có thể tạo được hiệu quả phi thường có hạn. Nhi Dỗ tin tưởng vững chắc mình là cường thế phương. Sáu trăm cái hùng địa tinh cự thuẫn binh đều là trải qua cường hóa, phổ thông hùng địa tinh cự Thuẫn binh một thân trang bị đều là ám bạch trang bị chỉ là cấp mười thanh đồng tinh anh thực lực. Nị Dồ tinh tuyển gia nhóm này cự thuật binh, mỗi một cái trên thân trang bị đều được cường hóa tăng lên tới trắng nhạt phẩm chất, trong tay bọn họ tấm thuẫn càng là đạt tới trắng sáng phẩm chất, đã là tiếp cận bạch ngân tinh anh thực lực chiến sĩ, vì tăng lên bộ đội thực lực, Nị Dồ không ít nhập vào tài nguyên, một cái lãnh địa mới không có khả năng có điều kiện này, cái này sáu trăm hùng địa tinh cự thuật binh là Nị Dồ chuyên môn làm công đánh lãnh địa mà chuẩn bị bọn hắn cường đại lực phòng ngự cùng phòng ngự kỹ năng đủ để ngăn cản đến từ phía trước bất kỳ kháng cự nào chuẩn bị mười cái cao đẳng hùng địa tinh kích phát các loại kỹ năng quần chủ. bí thuật binh cho hàng phía trước cự thuẫn binh ra chỉ đủ loại bờ FF. tiến lên cao đẳng hùng địa tinh chỉ huy ra lệnh một tiếng sáu trăm hùng địa tinh xếp chỉnh tề hai hàng bọn hắn toàn thân quấn quanh lấy các loại tăng phúc trạng thái quan mang cầm trong tay cao hơn hai mét cự thuẫn hướng hoang cốc chấn đỉnh qua đều nhịp tràn ngập khí thế Hùng Điệu Tinh Bí thuật binh cùng Hùng Điệu Tinh ném binh lập tức phát động công kích, kích hủy dọc đường đại bộ phận pháp thuật cảm bấy, vì cự thuẫn binh tận khả năng dọn sạch chướng ngại, rất nhanh tại trong sương mù, hoang cốc chấn tường vây xuất hiện. Mặc dù mê vụ có thể ảnh hưởng tầm mắt cùng cảm giác, có thể nghị dụ dù sao cũng là cấp 12 cường đại tồn tại. Chu cột của hắn thuộc tính cũng phải so mặt khác Hùng Điệu Tinh cao rất nhiều. Vì lẽ đó giờ phút này có thể so sánh nhẹ nhõm xuyên thấu qua mê vụ, liếc nhìn tường vây phía trên lít nha lít nhít thân ảnh. Bọn hắn quả nhiên chuẩn bị kỹ càng A. Trước hết thử một chút cái chủng tộc này thực lực đi. Thiên công. Nhi mệnh lệnh được đưa ra nháy mắt, nhóm lớn khôi ngô to con cự thuẫn binh, dẫn theo cự thuẫn sông vào Hoàng Cốc Trấn tiến công phạm vi, mà Hoàng Cốc Trấn nên đón những kẻ xâm lớn này, là tính ra hàng trăm mũi tên cùng hỏa cầu. Chiến đấu trong chốc lát khai hỏa. Nhân tộc cung binh cùng Pháp sư binh bắt đầu phản kích. Cái kia lít nha lít nhít công kích không ngừng vứt xuống. Để Nỉ Dỗ cùng với các cao đẳng hùng địa tinh đều cảm giác được một chút áp lực. Cái này ngoại lai chủng tộc thực lực hiển nhiên muốn so trong tưởng tượng mạnh. Bất quá còn tại Nỉ Dỗ tiếp nhận phạm vi bên trong, bằng vào dạng này chống cự có thể ngăn cản không ngừng hát xa trấn bộ đội. Tiến công, tiếp tục tiến công. Nỉ Dỗ cao giọng mệnh lệnh bộ đội tiến lên. Hùng địa tinh cự thuẫn binh trận dừng lại. Bọn hắn đem tấm thuẫn cắm trên mặt đất. Sau đó cộng đồng phát động phòng ngự kỹ năng, liên hợp hình thành lấp kín to lớn bình trướng đem hoang cốc chấn quân coi giữ công kích ngăn trở giống như sóng cả bên trong một khối đáng ngầm mặc cho công kích phô thiên cái địa mà đến y hải nguyên vững như bàn thạch bất động như núi trị liệu binh tại đội ngũ đằng sau điên cuồng cho phía trước cự thuẫn binh tăng máu cự thuẫn binh lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều rất kinh người hoàn toàn có thể gánh vác tấn công như vậy rồ chỉ huy bí thuật binh ném binh đều đâu vào đấy phát khởi thế công hung địa tinh bí thuật binh mặc dù là pháp hệ binh chủng nhưng là pháp thuật năng lực chủ yếu vẫn là lấy phụ trụ làm chủ hùng điệu tinh ném binh lại thật không đơn giản bọn hắn có thể phát xạ cự thạch ném vật tầm bắn so tên nọ còn xa hơn mà lại lực phá hoại kinh người xiu xiu xiu một trận trói hai tiếng xe gió theo hùng điệu tinh bộ đội bên trong gương bay lên mấy trăm nhanh tảng đá lớn mỗi một khối đều có to bằng chậu rửa mặt nhỏ xét qua một cái thật dài đường cong đánh vào hoang cốc chấn tường vây cùng cửa chính phía trên đông đông đông như sấm sét tiếng va đập bên trong cự thạch ném vật bị kết giới bình chướng chặn mặc dù ngăn cản hùng địa tinh công kích nhưng là kết giới năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới những người này hình máy ném đá rất nhanh liền có thể nện hủy hoang cốc chấn bảo hộ kết giới cùng cửa chính lí dô tại cẩn thận quan sát địch nhân biến hóa mặc dù mưa tên cùng hỏa cầu mưa liên tiếp không ngừng mà tới nhưng là ngoài ra không có sắc bén hơn công kích điều này nói rõ hoang cốc chấn phòng ngự không gì hơn cái này Bọn hắn không cách nào dung chuyển hàng trước cự thuận binh trận. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, ngoại tầng phòng ngự rất nhanh liền sẽ bị đánh tan. Nhiro đối với mình thực lực có lòng tin, đối với mình thủ hạ cùng bộ đội cũng rất có lòng tin. Chỉ cần có thể xông vào hoang cốc chấn nội bộ, nhất định có thể đem bọn này tu hú chiếm tổ chim khách ra hỏa sẽ thành mảnh nhỏ. Chiến đấu tại tiếp tục, chiến trường càng phát ra kịch liệt. Nhiro không ngừng chỉ huy bộ đội, hắn cùng thủ hạ của hắn thời khắc này chú ý đã hoàn toàn bị trước mắt hoang cốc chấn hấp dẫn hồn nhiên không biết phía sau đang nổi lên một trận nguy cơ hàng vũ nghe phía trước động tinh nói chiến đấu vang dội a địch nhân đã rơi vào dây treo cổ từ thiên hoa dẫn theo một thanh cự kiếm chỉ thấy cự kiếm hiện ra ám lam sắc quang huy đây rõ ràng là một thanh vũ khí màu xanh lam ta vừa vặn có thể thử một chút vũ khí mới hàng vũ nhìn cự kiếm một chút kiếm không tệ từ thiên hoa nói bởi vì bí vũ ẩn sĩ hội cùng ngư nhân chuyện tại nội bộ lập được công Đây là phía trên phân phối xuống tới, nói đến còn được cảm ơn ngươi. không phải dạng này vũ khí, không nhất định đến phía ta. Hàng vũ cười ha ha một tiếng, người một nhà, cảm ơn cái gì, hoang cốc chấn phòng ngự không chống được bao lâu, chúng ta tranh thủ thời gian hành động đi. Nói, hắn lấy ưng nhãn thuật quan sát một chút. Hùng địa tinh cũng không phải là một điểm cảnh giác không có, hắn ở hậu phương an bài một cái thủ hạ, cộng thêm 10 cái phân tán tiếu tham. Vì ngăn ngừa sớm bị phát hiện ra trước mang dễ gũ cùng xài lang nhân lính trinh sát đi đầu, rất bình tĩnh giải quyết hết những phiền tói này, người dẫn theo dẫn những bộ đội khác theo ở phía sau. Từ thiên hoa gật đầu, tốt. Hàng vũ mang theo hàng tiểu bạch, xài lang nhân thích khách dễ gũ, cộng thêm 100 cái xài lang nhân lính trinh sát đi đầu xuất phát. Xài lang nhân lính trinh sát tại sao là giai đoạn trước dùng tốt nhất binh chủng một trong? Một mặt là bởi vì lính trinh sát lực buộc phát không sai, tốc độ di chuyển thật nhanh, đồng thời có rất mạnh truy tung điều tra năng lực một mặt khác là bởi vì sài lang nhân lính trinh sát am hiểu ẩn tàng khí tức mà lại có được cự li ngắn tiềm hành đột tiến năng lực hàng vũ xuất bộ đội lạng yên tiến vào trước nhanh chóng thanh lý mất hậu phương tiêu tham bởi vì có hàng tiểu bạch tiềm hộ bằng vào sài lang nhân lính trinh sát nhanh nhẹn cùng bộ phát lực cùng hàng vũ dễ ngủ thực lực một đường đều phi thường thuận lợi rất nhanh liền đi vào chiến trường phụ cận toàn thể tiềm hành hàng vũ một tiếng mệnh lệnh phía dưới một trăm sài lang nhân binh sĩ phát động kỹ năng ưu tiên giết trị liệu binh, tiếp theo giết bí thuật binh, dùng tốc độ nhanh nhất đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt. Tốt, động thủ đi. Hàng vũ phát động ám tập kỹ năng, mang theo tiểu bạch, dễ ngủ, một trăm sải lang nhân lính trinh sát từ phía sau nhanh chóng tới gần hùng địa tinh bộ đội. Từ thiên hoa cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta cũng tới. Hiện tại hành động vừa vặn có thể đuổi tại hàng vũ một đợt tập kích bất ngờ kết thúc về sau đối hùng địa tinh khởi sướng mạnh hữu lực công kích, thế là cho mình ra trì trạng thái. Sau đó xuất lĩnh hơn 400 cái bộ binh, hơn 100 cái trị liệu binh khởi xướng tiến công. Một trận rút tuổi dưới đáy nổi tuyệt sát hành động bắt đầu. Chương 369, tự sát. Bởi vì hùng địa tinh thân ở mê vụ khu vực, vốn cũng không cao cảm giác nhận tiến một bước hạn chế, căn bản không cảm giác được hàng vũ tới gần, tại chỗ bị một đạo địa lòng ba quét bay hơn 10 trị liệu binh. ma huyết thức tỉnh phát động. Nhiên huyết chi nhận phát động. Tiếp lấy lại phát động nhị giai kỹ năng điên cùng xung phong. Hàng vũ cầm lên ra chỉ nhiên huyết chi nhận địa long ba động thương, giống như một cỗ xe tăng đối hùng địa tinh khởi xướng nghiên ép, đơn thương độc mã đục xuyên trận, nháy mắt liền tách ra quân địch hậu phương hàng ngũ, vũ khí lấy tốc độ kinh người vùng đánh, đồng thời đánh trúng mấy cái mục tiêu. 180, 181, 186. Hàng vũ thuộc tính cơ sở vốn là cực cao. Húng chi tam đại kỹ năng điệp ra tình huống phía dưới. Bị địa long ba động thương đánh trúng hùng địa tinh đều hứng chịu tới thành tấn tổn thương. Tiểu binh chỗ nào chịu được công kích như vậy, bình quân 2-3 lần liền bị xử lý. Địa Long Ba Động Thương ra chỉ nhiên huyết chi nhận phạm vi công kích lớn đến kinh người, bổ sung ba động hiệu quả càng là khuyết tán tổn thương, tạo thành hai lần đả kích hiệu quả để càng nhiều hùng địa tinh binh sĩ bị càn quét trong đó. Thương hại kia diện tích, cái này chuyển vận hiệu suất cùng phạm vi công kích pháp thuật đều chỉ có hơn chứ không kém. Quá nhanh, cao đẳng hùng địa tinh phát hiện dối loạn, lại còn chưa kịp làm ra phản ứng. Từng cái tay cầm đoạn đao xài lang nhân lính trinh sát tại trong xương mù hiện hiện ra. Xài lang nhân lính trinh sát lực buộc phát mạnh phi thường, trị liệu binh bị đột nhiên đánh lén phía dưới, như gặt lúa mạch, ngã xuống một mảng lớn, toàn bộ binh trận đều bị xáo trộn, không cách nào tiếp tục vì hàng phía trước lui ra tới cự thuẫn binh tăng máu, vì lẽ đó hậu phương bị tập kích mát xích ảnh hưởng, rất nhanh liền tại phía trước phản ứng ra. Tiễn như mưa xuống, hỏa cầu liên tục, cự thuẫn binh trận không tại vững như bàn thạch Cái này đến cái khác, Cự Thuẫn binh đổ vào Hoang Cốc trấn bộ đội phản kích phía dưới. Cự Thuẫn binh trận phòng ngự xuất hiện lỗ hổng, mà lại lỗ hổng đang không ngừng trở nên lớn. La Sài Lang nhân lính trinh sát. Lý Dụ biết tại bị mê vụ quấy nhiều cảm giác tình huống phía dưới, nhóm nhỏ Sài Lang nhân lính trinh sát vô thanh vô tức tới gần Hùng Điệu tinh bộ đội, xác thực không phải một kiện khó khăn chuyện, hắn cả giận nói, cái này đáng chết Hoang Cốc trấn lãnh chúa, thế mà hợp nhất Sài Lang nhân. Không thể không thừa nhận. Mình xem nhẹ cái này Tân lính chúa. Thời gian ngắn như vậy liền có thể tổ chức lên một chi không kém quân coi giữ, càng đem xài lang nhân thu nạp thành phụ thuộc chủng tộc, chế tạo ra nguyên một đội xài lang nhân binh chủng, cái này thật sự là thật không đơn giản. Bọn hắn rõ ràng ngay cả đại lanh chúa phí bảo hộ đều chưa đóng nổi, vì sao lại có nhiều như vậy tài nguyên chế tạo bộ đội? rồ chưa kịp nghĩ lại nguyên nhân trong đó, lại cảm thấy đến một trận mạnh mẽ công kích đánh tới. Từ thiên hoa cơ cự kiếm giết tiến hùng địa tinh bên trong, có được vũ khí màu xanh lam về sau, Hán tại chuyển vận phương diện so với hàng vũ đến cũng sẽ không kém quá nhiều cùng lúc đó hơn bốn trăm người loại binh sĩ đồng thời phát động nhất giai kỹ năng binh sĩ công kích bọn chúng giống như một đầu sắt thép tạo thành dòng lũ xung kích không có chút nào phòng bị lại sơ hở trăm chỗ trận địa địch bảy thành trị liệu binh bị tàn sát bí thuật binh cũng có gần nửa nhận hủy diệt đả kích hùng điệu tinh hậu phương bộ đội toàn tuyến tan tác cơ hồ đã không cách nào đang ngăn trở hữu hiệu chống cự hơn một trăm người loại trị liệu binh theo sát phía sau bọn chúng không ngừng phát động trị liệu kỹ năng ngay tại cho trước mặt bộ binh tăng máu hùng địa tinh bộ đội đồng thời hai mặt thụ địch ngay phía trước tiếp nhận mưa tên hỏa cầu dày đặc công kích hậu phương lại bị cái này một chi năm sáu trăm quy mô bộ đội đánh lén đội ngũ hoàn toàn mất đi trị liệu tử thương số lượng cấp tốc lên cao trong lúc nhất thời tiến thối mất theo đã hoàn toàn lâm vào bị động lí rỗ phẫn nộ gầm thét bổ nhào mà ra hắn cũng không có nắm giữ binh khí hai tay đều phủ lấy nặng nề giáp tay chỉ thấy chạy quá trình bên trong nhanh chóng giơ lên cánh tay phải hỏa nguyên tố tại đúc bằng kim loại chiến đấu quyền sáo tụ tập nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cuồng bạo nộ diễm xung kích bạo viêm xung kích nido nắm đấm lấy mắt thường khó mà phân biệt tốc độ vung ra tại chỗ đem một cái xài lang nhân lính trinh sát nổ nát vụn bạo liệt hỏa diễm dâng trào ra lại đồng thời đánh bay phủ cận hai cái xài lang nhân lính trinh sát gió lốc xung kích nido nhảy lên 10 mét đồng thời quyền trái lấy tốc độ nhanh hơn đánh ra bạo phát đi ra gió lốc cùng phong nhận lại một lần nữa xoắn nát hai cái xài lang nhân lính chính xác hắn không hổ là hát xa trấn lãnh chúa thực lực quả thật cao minh không hề nghi ngờ hát xa trấn lãnh chúa bị triệt để chọc giận hắn vừa đánh vừa ra lệnh trước hết giết sạch đằng sau đám gia hỏa này nị đột nhiên cảm thấy một đạo liên hoàn phong nhận hướng đánh tới vội vàng lấy giáp tay tiến hành đón đỡ ngay sau đó lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo băng tiến vũ hắn một cái nhanh chóng lách mình né tránh phạm vi công kích tiếp lấy khóa chặt công kích tới nguyên Là một cái vũ cánh bảng bay ở giữa không trung thiếu nữ. Hàng tiểu bạch biết Nhi Dỗ thực lực rất mạnh, mình khả năng không phải là đối thủ, vì lẽ đó cận thân kéo dài khoảng cách, lấy mình phi hành ưu thế, đối nó tiến hành không trung áp chế. Nhi Dỗ lại liên tiếp thu được hàng tiểu bạch mấy lần công kích. Quá trình này có thể nói ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Hắn ý thức được đối phương là một cái có được rất mạnh năng lực không chế, hơn nữa còn có tiên thiên phi hành ưu thế, nếu như không thể nhanh chóng đem giải quyết, chỉ sợ chiến đấu sẽ trở nên không dứt do lốc xung kích một đạo gió lốc sóng xung kích cách không đánh tới hàng tiểu bạch đoán ra động tác của hắn sớm làm ra né tránh nhưng nhì rồ cũng đoán được tiểu bạch phản ứng thừa cơ thả người đột tiến nhanh chóng rút ngắn khoảng cách tay trái vung ra bắn ra một vệ ánh sáng dây thừng bao lấy hàng tiểu bạch bỗng nhiên hướng về sau kéo một phát đem nhanh chóng lôi đến trước mặt lấy thiêu đốt hữu quyền nhanh chóng đánh tới bạo viêm xung kích một kích này muốn đánh thật hàng tiểu bạch không chết cũng trọng thương hàng vũ một cái thiệm thức thuật thuấn di tại nì rồ cùng tiểu bạch ở giữa xuất hiện một thương đâm về nì rồ thân thể ý đồ phá hư nì rồ đạo này trọng kích nì rồ tiếp tục vung vẩy nằm đấm, chuẩn bị đem hàng vũ cùng tiểu bạch cùng một chỗ cuốn vào phạm vi công kích Cuốn bạo đầu khí một cỗ huyết hồng sắc khí tức tại nì rồ cùng tiểu bạch ở giữa bạo phát ra nì rồ tay trái cầm cầm chỉ riêng dây thường bị sơ tán hữu quyền thiêu đốt nộ diễm cũng bị suy yếu cuối cùng đánh vào hàng vũ trên thân không có hiệu quả phun trào hỏa diễm bị hấp thu hòa nguyên tố vương tâm triệt tiêu hỏa diễm tổn thương hàng tiểu bạch khôi phục hành động lực bị khế ước lực lượng bảo hộ mặc dù cũng bị đấu khí tác động đến nhưng là cũng không có bị hàng vũ đả thương tranh thủ thời gian ném ra một đạo thiểm điện đánh gây nỉ rộ tiếp tục công kích hàng vũ thừa cơ hoán đổi vũ khí tay trái cầm ma hạt búa tay phải cầm tà cốt kiếm hắn hướng nỉ rộ đánh tới cũng ra lệnh tiểu bạch đi đối phó mặt khác hùng địa tinh ra hỏa này giao cho ta ứng phó hàng tiểu bạch không chần chờ vớt cánh lui ra phía sau Hướng mặt khác cao đẳng hùng điệu tinh mà đi. Nị rỗ nhìn ra hàng vũ không đơn giản. Từ đối phương trên thân khí thế đến xem, cũng có hoàn chỉnh tam giai truyền thừa. Ngoài ra, trong tay hai thanh vũ khí đều là mẫu lam phẩm chất vũ khí. Trừ đẳng cấp hơi kém một chút, gia hỏa này các phương diện đều không thể so mình kém quá nhiều, rất có thể là cái chủng tộc này lãnh tụ, thậm chí khả năng chính là hoàng cốc trấn lãnh chúa. Hùng điệu tinh đã bắt đầu liên tục bại lui. Hàng phía trước cự thuận binh đơn phương bị công kích tổn thất nặng nề. Bọn chúng không thể không lui ra đến, đi hậu phương chiến đấu. Nhưng lại tại Hùng Điệu Tinh triệt thoái phía sau thời điểm, Hoang Quốc chấn cửa chính không hề có điểm báo trước mở ra, tính ra hàng trăm vận sức chờ phát động bóng người khởi xướng xung phong. Giết! Một cái cũng không được bỏ qua. Số lượng nhiều lắm. Trong đó đại bộ phận đều là cao đẳng nhân loại. Ngoài ra Pháp sư binh, cung binh cũng theo sát phía sau cung cấp hỏa lực chi viện. Hùng Điệu Tinh đã bị triệt để xáo trộn, lại bởi vì trị liệu binh tổn thất quá lớn. Loại tình huống này làm sao có thể chống đỡ được đến từ nhân loại hai mặt giáp công Nhân loại bộ đội điên cuồng thế công phía dưới Hùng điệu tinh số lượng cấp tốc giảm bớt Nguy rồi Chúng hùng điệu tinh biết hiện tại mới ý thức tới sự tình không ổn Hoang cốc chấn căn bản chính là một cái bẫy Đám người kia thực lực, không kém chút nào hát xa chấn Nhi hiện tại mới phát hiện tình huống này đã quá trễ, Giờ phút này hắn đã bị hàng vũ kéo chặt lấy Căn bản không có biện pháp thoát thân Hàng vũ tốc độ lực lượng đều cực cao hai thanh vũ khí càng là sắc bén lại có sung túc hậu viện loại tình huống này liền xem như nỉ rổ cũng khó có thể tới đối kháng kịch độc phun tung tóe hàng vũ tay phải chiến phủ nhanh chóng chém xuống một đại đoàn nọc độc vẩy trên người nỉ rổ để nỉ rổ trên thân chúng độc trạng thái trở nên càng sâu mà lại hắn cảm giác được mình thuộc tính đang hạ xuống hàng vũ tay trái nhanh chóng đâm ra theo nỉ rổ phòng ngự khe hở xuyên qua đâm chúng nỉ rộ ngực trên đó màu xám phù văn phóng xuất ra nguyền rủa Lập tức bao phủ lại nỉ dồ toàn thân. Mà vừa lúc này, toàn diện vây quét đã tạm mở. Nhân loại chiến đấu đâu vào đấy, phân công minh xác, mà hùng điệu tinh bị vây quanh trong đó, bị cấp tốc từng bước xâm chiếm, số lượng đã càng ngày càng ít. Đánh tới nơi này, chiến cuộc đã định. Nỉ dồ biết hôm nay xong. Mình mang tới bộ đội sợ là muốn toàn quân bị diệt ở đây. Hắn lấy ánh mắt toán độc nhìn hàng vũ một chút, đột nhiên tìm được một cái thở dốc cơ hội bước ra triệt thoái phía sau. Theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một thanh gắn đầy phù văn nghi thức truy thủ, không chút do dự đâm vào lồng ngực của mình. Cây truy thủ này tựa hồ có thể hấp thu sinh mệnh lực, lấy cực nhanh tốc độ ép khô thân thể, để nì rồi trực tiếp ngã trên mặt đất, tuôn ra vài kiện vật phẩm, trong đó bao hàm quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Tất cả mọi người là một mặt ngộng. Con hàng này thế mà mẹ nó tự sát. Trường 370, Đại Phát Chiến Tranh Tài. Không nghĩ tới, thực lực này mạnh phi thường. Hơn phân nửa là hát xa chấn lãnh chúa ra hỏa, thế mà lại lựa chọn tự sát. Hàng vũ lại cũng không cảm thấy kỳ quái, cái này hùng điệu tinh trí ít coi như thông minh, hắn biết rõ không tuyển chọn tự sát, như vậy một khi mình bị bắt sống, hậu quả khẳng định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu như hắn thật là hát xa chấn lãnh chúa, vạn nhất bị bắt sống, phong ấn ném vào địa lao. Hát xa chấn mất đi lãnh chúa, há không trực tiếp lâm vào hỗn loạn. Dù cho không có bị bắt sống, mà là tại trong vây công bị giết. Linh khí tối thiểu sẽ tổn thất mấy ngàn điểm, màu lục tinh hoa sẽ duy nhất một lần tản mất hơn phân nửa. Không những một hai năm tích lũy hóa thành hư không, càng biết vì vậy mà tiện nghi định nhân, tình huống không đúng, quả quyết tự sát là một loại kịp thời dừng tổn hại hành vi. Hắn tự sát sử dụng nghi thức truy thủ, hẳn là một loại nào đó chuyển sinh giao găm. Loại này truy thủ chủng loại có rất nhiều, thuộc tính phẩm giai đẳng cấp cũng không giống nhau, nhưng ít ra đều là màu làm phẩm giai. Chuyển sinh truy thủ có phi thường năng lực đặc biệt. Giết chết mục tiêu lúc, tổn thất linh khí sẽ làm năng lượng để tự thân linh hồn nhanh chóng hoàn thành phục sinh. Ngoài ra tiến hóa tinh hoa sẽ trình độ lớn nhất bảo lưu lại đến, có thể nói đem tổn thất hạ xuống thấp nhất. Ở trước mặt đối tuyệt cảnh hoặc là không thể chiến thắng đối thủ lúc lấy chuyển sinh trùy thủ tự sát là rất sáng suốt, không thể ngăn cản phi thường đáng tiếc. Triệu Minh tới báo cáo tình huống, thống kê kết quả ra, chúng ta vẹn vẹn tổn thất mấy chục binh sĩ, nhân viên bỏ mình cũng là mấy chục người, tổng cộng cộng lại bất quá một trăm. Tuần thất hoàn toàn ở tiếp nhận phạm vi bên trong. Chương 100 thương vong. Đổi lấy địch nhân bộ đội toàn quân bị diệt. Địch ta thương vong tỷ lệ cao tới 16, một dáng vẻ. Triệu Minh nói tiếp, chúng ta công kích giết chết cao đẳng hùng địa tinh 8 người, bắt được 4 cái người sống, chuẩn bị phong ấn mang đến địa lao. Chiến lợi phẩm phương diện thu hoạch khả quan, chỉ là trang bị, tài liệu phương diện thu hoạch, liền có thể để chúng ta kiếm một món hời, chiến tranh cướp đoạt, phát chiến tranh tài quả nhiên rất thoải mái. Hàng Vũ rất hài lòng. Lần này mọi người biểu hiện rất tốt, hát xa chấn qua chiến dịch này, khẳng định phải nguyên khí bị thương nặng. Từ Thiên Hoa nói, chúng ta thậm chí cũng còn không có suất toàn lực, chạy chậm các huynh đệ đều không có cơ hội động thủ, đám này hùng điệu tinh cũng rất dễ dàng đối phó. Tiểu lanh chúa nha, có thực lực này không tệ. Hàng vũ cười cười, tốt, nhanh thu thập chiến trường, bổ sung chiến đấu hao tổn, sau đó phân phối theo lao động. Toàn diện hát xa chấn binh sĩ. Những binh lính này sẽ rơi xuống tinh thạch cùng đồ trắng ngoài ra sẽ còn rơi xuống linh hồn kết tinh, truyền thừa kết tinh, hàn thiết, hỏa đồng, bĩ ngân, tinh kim ở bên trong phổ biến sinh sản tài liệu cuối cùng thống kê xuống tới đồ trắng thu hoạch một kiện tà hưu, màu trắng tinh thạch thu hoạch năm tà hưu, tài liệu phương diện thu hoạch nhiều đến hơn một vạn hàng vũ theo công luật thưởng, lần này đánh tan hắc sa chấn bộ đội chủ yếu dựa vào hàng vũ từ thiên hoa xuất kỳ binh tập kích phía sau địch cuối cùng vây quét lúc triệu mình cùng thương long người cũng là xông lên phía trước nhất Xuất lực lớn nhất, cựu liên tham gia chiến đấu lãnh địa binh sĩ. Hơn phân nửa cũng thuộc về Thương Long tổ chức. Hàng vũ đội ngũ chí ít chiếm 8 thành công lao, vì lẽ đó phân đi trong đó cao tới 8 thành chiến lợi phẩm, còn lại bộ phận đưa cho mấy cái đoàn đội, để bọn hắn nhấn ra lực trình độ tiến hành phân phối. Đối với cái này, mấy vị đầu mục cứ việc có chút đỏ mắt. Bất quá phân phối theo lao động, thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không thể phản bác. Mọi người trải qua dạng này một trận chiến đấu về sau đối với phụ cận lãnh chúa đã lại không có bất luận cái gì kiếm kỵ thậm chí đều chờ mong lại đến cái mấy đợt đến lúc đó nói cái gì cũng phải xông vào phía trước giết nhiều nhiều vất một chút chỗ tốt ngươi nhìn thương long riêng này một bút kiếm liên đủ tại tạo năm trăm tám trăm binh lính đối lưu rót linh kiếm cục mà nói bọn hắn càng mong đợi là đối bên ngoài khuyết trường bởi vì bọn hắn hoàn toàn có năng lực mình làm lãnh chúa luôn luôn ăn nhờ ở đầu khó tránh khỏi cảm thấy không tiện lần chiến đấu này chỉ là mở cái đầu mặt khác mấy đường lãnh chúa khẳng định sẽ lần lượt khởi xướng tiến công thăm dò hoang quốc chấn sẽ tại quá trình bên trong không ngừng từng bước xâm chiếm bọn hắn thực lực sau đó tìm một cái thích hợp thời cơ nhất cử đem phụ cận mấy cái lãnh địa đều cho cướp lại lưu rót linh kiếm cục liền có thể thừa cơ có được một tòa thuộc về mình chuyên môn lãnh địa trừ tiểu binh rơi xuống tinh thạch trang bị tài liệu mấy cái cao đẳng hùng địa tinh rơi xuống cũng làm cho người vừa ý màu lam vật phẩm liền có mấy món nhiều hàng vũ từng cái xem qua về sau Từ đó lấy ra quý giá nhất hai kiện nhận lấy là mình tại lần này chiến đấu bên trong thu hoạch, về phần mặt khác chiến lợi phẩm, nên về tổ chức, về tổ chức, nên về cá nhân, về cá nhân. Cái này hai kiện vật phẩm theo thứ tự là Chiến chức giả đá sở kỳ hiệu, phá diệt kiếm khí, màu lam thượng cấp phẩm chất, phá diệt kiếm sư truyền thừa mảnh vỡ. Long lân giáp tay, cấp 10 trang bị, màu lam hạ cấp phẩm chất, vật lý công kích 10, phòng ngự 15, độc lập phòng ngự 20, lực lượng 5, thể chất 5 bổ sung hiệu quả chấn động yếu bớt bền bỉ 39. phá diệt kiếm khí là tam giai truyền thừa phá diệt kiếm sư có thể chọn chủ truyền thừa kỹ một trong phá diệt kiếm khí cũng là các loại kiếm khí loại kỹ năng bên trong uy lực mạnh nhất loại hình khối này đá sở kỹ có phi thường cao giá trị hàng vũ khẳng định là dùng không lên nhưng là hắn có thể lấy về tìm một cơ hội đổi tam giai truyền thừa tật ảnh vũ sĩ chủ kỹ năng cấp mười ám xanh trang bị long lân giáp tay đây là một kiện rất đặc thù trang bị là nỉ rồi trên thân rơi xuống Loại này giáp tay đối ứng vị trí là hai tay, nếu như đeo giáp tay liền không thể đeo hộ toàn loại hình trang bị, hạng nặng giáp bọc toàn thân giáp bộ phận cũng sẽ cùng giáp tay tướng bài xích, nhưng là hàng vũ mặc trên người dung nham thạch lang sáo trang là hạng nhẹ áo giáp, bản thân cũng không có hai tay bộ phận, vì lẽ đó cũng sẽ không sinh ra bài xích. Hai tay bộ vị trang bị một mực tương đối ít thấy. Hàng vũ hiện tại trang bị, tốt hơn theo liền tìm đến cấp 10 đồ trắng, có thể thay đổi một kiện cấp 10 ám xanh trang bị đối với hắn thực lực mà nói tuyệt đối sẽ sinh ra rất lớn đề cao long lân giáp tay bản thân thuộc tính liền rất cao nó gia tăng mười điểm công kích năm điểm lực lượng chỉ là cái này thuộc tính tăng thêm cũng là người ta không dám kinh thường giáp tay tác dụng chân chính là phòng ngự cao tới mười điểm phòng ngự cùng năm điểm thể chất tăng thêm liền đủ cao ngoài ra có hai mươi điểm độc lập phòng ngự cùng loại tấm thuẫn trực tiếp đem ra ngăn cản công kích có thể ngăn cản càng nhiều tổn thương về phần giáp tay bổ sung năng lực tuy nói chẳng mạnh mẽ lắm Nhưng là loại này giảm sóc hiệu quả, có thể chống cự các loại xung kích, để người trong chiến đấu càng thêm thông dòng, là rất không tệ phụ trợ năng lực. Rất tốt trang bị. Tính được mình có được 4 kiện làm trang. Tài nghệ này đặt ở tiểu lãnh chúa bên trong xem như thường thường bậc trung trở lên. Hàng vụ không khách khí vui vẻ nhận đồng thời cho mình trang bị bên trên. Trận chiến đấu này kết thúc về sau, hoang cốc chấn rất nhanh liền lần nữa khôi phục trật tự. Mọi người nên làm gì làm cái đó, không có nhận một chút xíu ảnh hưởng mà hàng vũ thì đem mới thu hoạch được tài nguyên tiếp tục vùi đầu vào thành trấn kiến thiết bên trong hắn ý thức được nhân loại cùng thổ dân mâu thuẫn chẳng mấy chốc sẽ kích phát hoa nguyên hành tình nhân loại đi ra hoang cốc trấn công chiếm mặt khác lãnh địa bắt buộc phải làm lấy nhân loại năng lực cùng tốc độ phát triển phổ thông tiểu lãnh chúa có thể cấu thành uy hiếp không lớn chân chính để người lo lắng chính là xa tuyển thành đại lãnh chúa chiến tranh bá chủ cả lưng lò hắn không thể lại ngồi nhìn một cái mới chúng tộc tại ngắn như vậy thời gian bên trong quật khởi Một khi nhân loại bắt đầu công thành đoạt đất, Sa Tuyền Thành tất nhiên sẽ đối với cái này cảm thấy bất mãn. Bởi vậy nhất định phải sớm làm tốt cùng Sa Tuyền Thành trực tiếp buộc phát xung đột chuẩn bị. mươi 371, 3 chấn liên quân khí thế hung hăng. Hắc xa chấn. Lãnh chúa sống lại. Mặt khác đóng dư cao đẳng hùng địa tinh biết được Hắc xa chấn bộ đội thảm bại về sau. Bọn hắn cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Hoang cốc chấn trước đó một mực dựa vào đại lãnh chúa bảo hộ mới có thể miễn cưỡng sống tạm Sa tuyển thành phạm vi lãnh địa bên trong yếu nhất cỡ nhỏ lãnh địa một trong, vì cái gì đột nhiên liền có thực lực mạnh như vậy, lại có thể đem lãnh chúa tự mình xuất lĩnh bộ đội đánh cho thảm bại. Phải biết, nị dồ cứ việc xem thường hoang cốc chấn, nhưng là cũng không có hoàn toàn phất lở. Lần này trọn vẹn phát động 1.600 tả hữu bộ đội. Cái này bộ đội đều có thể được cho tinh nhuệ, theo lý thuyết đã là giết gà dùng đao mổ trâu. Vì sao lại rơi vào kết quả toàn quân chết hết? nido hiển nhiên cũng vì mình lần này thảm bại nổi nóng không thôi mặc dù kịp thời sử dụng chuyển sinh dao găm tự sát mức độ lớn nhất giảm nhỏ cá nhân tổn thất cũng tránh phục sinh chu kỳ hắc sa chấn mất đi lãnh đạo tối cao nhất nguy hiểm nhưng qua chiến dịch này hắc sa chấn bộ đội hao tổn gần nửa những binh lính này phục sinh cần thời gian chúng kiến bộ đội tài liệu tiêu hao càng là cực lớn hắc sa chấn không sai biệt lắm muốn góp đi vào gần một năm thu nhập nido tự nhiên đối với cái này nổi trận lôi đình. phó lãnh chúa lập tức nói Hoang Quốc chân thực lực xa so với dự đoán mạnh, chúng ta muốn hay không mau đem tin tức này thả ra. Ngu xuẩn. Thả ra tin tức. Tại sao phải thả ra tin tức? Nị rổ trừng phó lanh chúa một chút, không những không thể thả ra tin tức, mà lại phải nghiêm khắc phong tỏa tin tức, không thể để cho mặt khắc thành chấn biết tình huống của chúng ta. Hùng điệu tinh đầu hóc cứ việc không tốt. Nhưng làm cao đẳng bộ tộc có trí tuệ, cơ bản nhất trí thông minh vẫn phải có. Phó lanh chúa lập tức liền minh bạch Nị rổ ý nghĩ nếu như đem chuyện này lộ ra ánh sáng, mặt khác lãnh chúa chẳng phải đều biết xa chấn tổn binh hao tướng, hiện tại đang đứng ở nguyên khí đại thương trạng thái sao? Tiểu lãnh chúa ở giữa quan hệ cũng không hòa thuận, dù là đồng tộc loại lãnh chúa ở giữa cũng là lẫn nhau nghi ngờ. xa chấn cựu địch cũng không tại số ít, vạn nhất có người thừa cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm sao bây giờ? Nhiro nói tiếp, phong tỏa tin tức đồng thời nghĩ biện pháp đối thạch lộ chấn, Thiết Sơn chấn tảng tin tức giả, liền nói bởi vì chủ quan. Hát sa trấn vô ý hao tổn năm trăm binh lực năm cái thành viên nhưng cũng đối hoang cốc trấn tạo thành một chút thương vong hiện tại hoang cốc trấn ngay tại nghỉ ngơi lấy lại sức. phó lanh chúa lập tức nói ngài là muốn gây ra thạch lô trấn thiết sơn trấn đối hoang cốc trấn tiến đánh nido gật đầu hai cái này thị trấn cùng hoang cốc trấn thực lực cùng chúng ta cũng kém không nhiều tại không có đầy đủ coi trọng cùng chuẩn bị tình huống phía dưới thạch lô trấn cùng thiết sơn trấn tùy tiện tiến đánh hoang cốc trấn kết quả không thể so với chúng ta tốt hơn chỗ nào Phó lãnh chúa có chút không hiểu, thế nhưng là làm như vậy đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Mặc dù suy yếu Thạch Lô Trấn, Thiết Sơn Trấn sắc thực sẽ giảm tiểu chu bên cạnh lãnh chúa sinh ra áp lực, nhưng cũng sẽ làm Hoang Cốc Trấn theo trong chiến tranh thu lợi. Nị Dô nói, giữa chúng ta lẫn nhau không tín nhiệm, ai cũng muốn đem Hoang Cốc Trấn độc chiếm, chỉ có đều tại cái này một khối khó gặm xương cứng vỡ dụng răng, răng mới có thể liên hợp lại đổ diệt Hoang Cốc Trấn. Về phần Hoang Cốc Trấn ăn tài nguyên, đến lúc đó còn không đều phải phun ra phó lanh chúa liên tục gật đầu hoang cốc trấn thực lực đoán trường binh lực cũng tại ba đến bốn nghìn tả hưu một tòa dạng này thành trấn trừ phi dốc toàn bộ lực lượng nếu không rất khó công phá thạch lô trấn thiết sơn trấn trăm phần trăm sẽ kinh ngạc loại tình huống này mới có thể tỉnh táo đầu não ngồi xuống hảo hảo nói một chút cùng cái khác phát triển thành thục thành trấn khác biệt hoang cốc trấn lanh chúa là một cái ngoại lai mới chủng tộc hắn tại phụ cận không có quan hệ lưới khối này thịt có thể yên tâm ăn sẽ không sinh ra bất luận cái gì tác dụng phụ một nhà gặm bất động, liền ba nhà cùng tiến lên, tạm thời không quản hoang cốc chấn cuối cùng đến cùng với ai. Sự thật chứng minh, lý do suy đoán phi thường chính xác. Hoang cốc chấn trong hai ngày theo sát lấy nhận thay nhau tiền đánh, đầu tiên là thạch lô chấn hôi hải nhân, tiếp theo là thiết sơn chấn giã chư nhân. bọn hắn xuất động bộ đội cùng hát xa chấn không sai biệt lắm, mà lấy được kết quả cũng kém không nhiều, tổn binh hao tướng không nói, cơ hồ toàn quân bị diệt. Hoang cốc chấn thực lực mạnh, cũng liền có thể thấy được chút ít một cái vừa tới mới chủng tộc thế mà tại ngắn như vậy thời gian đứng vững hơn nữa còn có được thực lực cường đại như vậy cùng bộ đội cái chủng tộc này tuyệt đối không đơn giản sự xuất hiện của nó lập tức trở thành công địch phó lanh chúa đi tìm đến nói lanh chúa đại nhân quả nhiên lợi hại thạch lô trấn cùng thiết sơn trấn tao nộ thảm bại bọn hắn hiện tại ngay tại phái gia sứ giả liên hệ chúng ta thương lượng cộng đồng thảo phạt hoang cốc chấn sự tỉnh nido gật gật đầu ngươi để sứ giả đi thẳng về báo cáo Chỉ cần hai vị lãnh chúa nguyện ý đồng thời phát toàn lực, như vậy công diện hoang cốc chấn, coi như lên hát xa chấn một phần. Rất nhanh. Ba vị tiểu lãnh chúa đạt thành hiệp nghị. Hoang cốc chấn cùng bên trong mới trùng tộc, để bọn hắn tao ngộ nhục nhã thất bại, càng làm cho bọn hắn cảm thấy sinh tồn áp lực. Linh dối cường giả vi tôn. Hoang cốc chấn tương lai sẽ trở nên mạnh cỡ nào thực sự rất khó nói. Nhưng chỉ bằng nó trước mắt biểu hiện ra thực lực, liền không kém cỏi chút nào cái này ba cái thành chấn. Nếu như tiếp tục như vậy phát triển cái 3-4 năm còn chịu nổi sao. Cái này mới chủng tộc không thể lưu, nhất định phải lập tức đem diệt trừ. Vì thế, ba vị tiểu lãnh chúa gặp mặt. Bọn hắn cấp tốc ký kết tương quan khế ước. Lần này muốn tạo thành liên quân, cộng đồng tiến đánh hoang cốc chấn. Giang thành. Hàng vũ mở ra diễn đàn. Hắn phát hiện hai ngày này nóng nhất một trong những đề tài, chính là thảo luận hoang cốc chấn bảo vệ chiến, từ khi hùng điệu tinh tiến đánh hoang cốc chấn thất bại về sau hoang cốc chấn lại lần lượt nhận hai lần tiền đánh nhưng là kết quả đều như thế hoang cốc chấn dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép đối thủ mặc dù thạch lô chấn hôi hải nhân thiết sơn chấn giã chư nhân tổn thất tình huống so hát xa chấn tốt một chút nhưng trong quá trình này cũng là không có chiếm được một điểm tiện nghi ngược lại hao tổn hơn ngàn binh lực nhiều cái cao đẳng thành viên ba chiến ba thắng hoang cốc chấn sĩ si khí liên tục tăng lên hiện tại cơ hồ đến bạo giảm tình trạng trận đầu cùng hùng địa tinh lúc chiến đấu Thương Long bên ngoài tất cả đoàn đội thành viên còn có chỗ cố kỵ không dám toàn lực ứng phó, đợi đến sau hai trận thời điểm chiến đấu, từng cái trở nên như chó điên tranh nhau trên lớn, bắt ai cắn ai. Trang bị tài nguyên đều theo chiếu chiến công phân phối. Chỉ cần giết địch liền có thể đạt được ban thưởng. Hiện tại đối diện với mấy cái này tiểu lãnh chúa, Hoang Cốc Trấn chẳng những không có đáng sợ, ngược lại hận không thể quét dọn giường chiếu đón lấy, bọn hắn tại Hoang Cốc Trấn trong mắt, quả thực chính là từng bảy tán tài đồng tử. Hoang Cốc trấn dù sao cũng là nhân loại tòa thứ nhất lãnh địa. Bởi vậy phát sinh ở Hoang Cốc trấn chiến dịch, tại thế giới hiện thực chú ý độ phi thường cao, mà Hoang Cốc trấn ba trận đại thắng, giữ vững lãnh địa chuyện này, đối cả nhân loại quần thể đều mang đến to lớn khích lệ hiệu quả. Hiện tại mở ra diễn đàn, cơ bản đều là dạng này tiêu đề. Ba chiến ba thắng, cường tráng quá thương long. Hàng lão đại thực lực cường đại, dụng binh cũng là nhất lưu. Quá mức nghiện, hàng lão đại tiếp tục mạnh mẽ lên, đánh ngã những này thổ dân. Cấp sạch địa bàn của bọn hắn Nước ngoài chứ danh linh giới nghiên cứu chuyên gia phát biểu Linh giới thực dân không thể nóng nổi, Hoang cốc chấn cách làm quá cấp tiến Có thể sẽ gây nên đại lãnh chúa chú ý Hai họa ngập đầu gần ngay trước mắt Dược hoàn, đắc tội nhiều cái lãnh chúa Hoang cốc chấn một cây chẳng chống vững nhà Người đỏ thị phi nhiều Mạng lưới đối hàng vũ cùng hoang cốc chấn đánh giá đều có bao có biếm Đương nhiên, hàng vũ nhân khí trinh cao Là hoa hạ nổi danh nhất dân gian cao thủ mà hoàng cốc trấn theo chiếm linh bắt đầu đến bây giờ cũng là một đường đại hoạch toàn thắng khen thưởng ngôn luận khẳng định là chiếm tuyệt đại đa số đối với mặt khác một số khác biệt cái nhìn cùng một ít chuyên gia mở miệng bày mưu hàng vũ cũng không có đem bọn hắn để vào mắt hắn đối linh giới có chiến lược của mình mà lại theo tiến vào lòng giới một khắc bắt đầu có thể cung cấp hắn lựa chọn không gian vốn là không nhiều nhân loại số lượng nhiều lắm chuyện này sớm muộn sẽ lộ ra ánh sáng nhiều người liền mang ý nghĩa mở rộng nhu cầu lớn đại lãnh chúa tuyệt sẽ không tha thứ chủng tộc như vậy tại lãnh địa mình xuất hiện vì lẽ đó cùng đại lãnh chúa cằm lỏ mâu thuẫn không thể điều hòa hàng vũ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất liên tục cầm xuống nhiều tòa lãnh địa. thừa dịp xa tuyển thành không có kịp phản ứng nhất cử tại hoang cốc chân đứng vững góp chân sau đó khiêu chiến xác thực mười phần nghiêm trọng hàng vũ có nhất định lòng tin trừ đại lãnh chúa vừa đóng tương đối khó qua lấy nhân loại đã tại hoang nguyên tỉnh đứng vững góp chân cục diện tiểu lãnh chúa khiêu chiến cũng không tại lời nói xuống nếu như không có đoán sai hát xa trấn thạch lô trấn thiết sơn trấn ba cái khoảng cách gần nhất lại thực lực khá mạnh lãnh địa đã cảm nhận được nguy hiểm bọn hắn rất nhanh liền sẽ tạo thành liên quân đối hoang cốc trấn tiến đánh mà một trận chiến này đối hoang cốc trấn mà nói cực kỳ trọng yếu hàng vũ nhất định phải lợi dụng mấy ngày nay làm tốt chuẩn bị ứng đối chương ba trăm bảy mươi hai hành động ám sát chuẩn bị theo ba phương diện vào tay thứ nhất tăng cường hoang cốc trấn tự thân kiến thiết mấy trận chiến đấu bên trong thu hoạch đến tài nguyên Cùng hiện thế con đường thu thập được tài nguyên, toàn bộ đều tung ra đến hoang cốc trấn, chế tạo càng nhiều binh sĩ, cường hóa kiến trúc cùng phòng ngự. Thứ hai, tăng cường cá nhân thực lực, hàng vũ đã đem đạt được sáng mổ làm tam giai đá sở kỳ hiệu lấy ra, để từ thiên hoa, tô vân băng đi nghe ngóng, chuẩn bị hối đoái tật ảnh vũ sĩ hoạch tâm kỹ năng. Thứ ba, cải tiến, nghiên cứu phát minh, mua sắm càng nhiều lớn uy lực trang thiết bị ma đạo, trang thiết bị ma đạo trong chiến tranh phát huy tác dụng phi thường lớn mà lại loại vũ khí này không nhận đẳng cấp hạn chế đương nhiên là càng nhiều càng tốt tô vân băng đi tìm đến nói vân thủy trấn căn cứ có tình huống mới hàng vũ hỏi ta nghe nói thiên võng gần nhất liên tục phát động số luận tấn công mạnh cũng rất thuận lợi giang thành lớn nhất một cái phong bạo bộ tộc kẻ khai thác thế lực hiện tại cũng đã bị diệt trừ tiêu diệt mới đúng chẳng lẽ là sẹo hợp nhất tàn quân quá trình bên trong gặp phải phiền toái tô vân băng lắc đầu những này kết thúc làm việc cũng rất thuận lợi sẹo đã thu nạp hơn ngàn ngư nhân binh chủng Nhưng không nghĩ tới phong bạo bộ tộc kẻ khai thác tại thiên vong tấn công mạnh phía dưới thế mà không chết, mà lại hiện tại đã đến Vân Thủy Trấn. Hàng vũ không phải do giật mình, ngươi nói cái gì? Phong bạo bộ tộc kẻ khai thác không chết. Không những không chết ngược lại còn chạy trốn tới xeo địa bàn đi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Hắn phát hiện xeo nội ứng thân phận sao? Tô Vân Băng nói, việc này là trước đây không lâu vừa phát sinh, xeo hẳn không có bại lộ, Vân Thủy Trấn căn cứ dù sao không có phái người đóng giữ. Cái này kẻ khai thác hẳn là tại đại chiến bên trong đào thoát, nghi tiếp quản xèo địa bàn Đông Sơn tái khởi. Không có bại lộ liền tốt. Hàng Vũ ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tô Vân Băng nói tiếp, gia hỏa này mạnh phi thường, xèo không phải đối thủ của hắn, nếu để cho tiếp tục, sợ rằng sẽ đem Vân Thủy trấn căn cứ khiến cho rối loạn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn. Biết, ngươi đi thông chi xèo, trước nhất thiết phải ổn định đối phương, đừng để đối phương sinh nghi. Hàng Vũ thở dài một hơi nói tiếp, vốn cho rằng có cơ quan hành chính xuất lực có thể trộn một lần lười không nghĩ tới đầu đuôi còn được chính chúng ta đến thanh lý chuẩn bị hành động đi hàng vũ đánh ra một điện thoại cho từ thiên hoa có chuyện gì từ thiên hoa vượt lên trước nói ra vừa vận ta chỗ này có một tin tức tốt ngươi muốn đá sở kỳ theo nơi khác an toàn điều vận đến đây chúng ta gặp một lần giao tiếp một chút thật sao vậy thì tốt quá vừa vận ta cái này cũng coi nhất định chuyện cần quân tỉnh cục tới giúp một chút hàng vũ đem tình huống nói đơn giản một lần. Từ Thiên Hoa không dám thất lễ mang theo mấy cái quân tình cục cao thủ chạy đến. Hàng vũ cùng đối phương gặp mặt về sau, quét mắt một vòng từ Thiên Hoa mang tới người, hắn tổng cộng mang đến bốn cái thành viên, trong đó liền bao quát tương đối quen Lương Đông, Lương Thu hai huynh muội, ngoài ra còn có hai cái thanh niên nam tử. Bốn người vốn là Thiên Vong Tinh Anh tiểu đội dài. Nếu như thuận lợi, không lâu sẽ tới mới đại đội, đảm nhiệm trung đội trưởng. Linh giới quân tình cục thành lập về sau, Hàng Vũ căn cứ bọn hắn tố chất cùng năng lực tiến hành sàng chọn mà bốn vị này lúc ấy được tuyển chọn hiện tại trở thành quân tỉnh cục đặc công giang thành linh giới quân tỉnh cục cốt cán trước tiến hành vật phẩm giao tiếp hàng vũ xuất ra sáng lam đá sở kỵ phá diệt kiếm khí từ thiên hoa xuất ra một cái sáng lam đá sở kỵ tật ảnh trí nhãn hàng vũ nhìn thấy đá sở kỵ hiệu thật dài buông lỏng một hơi rốt cục đạt được cái này đá sở kỵ hiệu nó đối với mình mà nói ý nghĩa khá lớn không nói hai lời tiêu tuấn ba nghìn linh khí trước tiên đem kỹ năng nắm giữ hàng vũ lập tức kiểm tra một chút kỹ năng tận ảnh chi nhãn mở ra nháy mắt hai mắt trực tiếp biến thành màu đỏ sậm đôi mắt phía trên tựa hồ ấn có đại lượng phù văn theo trong con mắt càng là phóng xuất ra yêu dị đỏ tươi quan mang trong tích tắc toàn bộ thế giới cũng thay đổi cảm giác mạnh nhất là tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm vô luận đường đi người đi đường hành tàu tốc độ vẫn là mọi người mở miệng nói chuyện tốc độ nói lại hoặc là những vật khác hết thể sự vật vận chuyển tốc độ giờ phút này đều trở nên so kỹ năng mở ra trước trí ít chậm chạp năm mươi phần trăm trở lên sức quan sát tăng nhiều toàn bộ thế giới dị thường rõ ràng hàng vũ có thể phân biệt càng nhiều người mắt khó mà phân biệt sắc thái hắn có thể thấy rõ một trăm mét bên ngoài thiếu nữ phía bên phải chỗ cổ không đáng chú ý nút rồi cũng có thể rõ ràng phân biệt đỉnh đầu mỗi một phiến lá cây hình dạng thậm chí phân biệt ra được lá cây mặt ngoài đường vân vết tích hàng vũ động thái thị giác trở nên cực kỳ cường đại tự tin liền xem như súng tiểu liên đối diện bắn phá Hắn cũng có thể ở trong không gian đem mỗi một viên đầu đạn hình dạng, quy tích vận hành cho phân biệt ra được. Tật ảnh chi nhãn là tam giai truyền thừa tật ảnh vũ sĩ chủ kỹ năng. Nó không phải kỹ năng công kích, lại có hiệu quả lớn. Sức quan sát, sức quan sát đều gấp 10 đề cao. Nhanh nhẹn, tốc độ, phản ứng đều đem tăng lên trên diện rộng. Tật ảnh chi nhãn nhìn chăm chú phía dưới, vạn sự vạn vật vận chuyển, đều phản phất biến thành pha quay chậm. Có được kỹ năng này. Hàng vũ coi như tại mưa bom bao đạn chiến trường cũng có thể kịp thời tránh né nguy hiểm. Hàng vũ tại cùng đỉnh tiêm cao thủ giao phong lúc, sẽ bị giao pho ưu thế thật lớn, từ đó trở nên càng thêm cường đại. Vô luận là cậy quái quân chiến. Vẫn là đánh bột hoặc đơn đấu. Tận ảnh chi nhãn đều là một cái tốt kỹ năng. Kỹ năng này đã thuần phát, lại không có thời gian cùng đồ. Duy nhất thiếu hụt chính là kỹ năng này tiêu hao quá lớn. Mỗi giây đều sẽ tiêu hao 6 điểm tinh thần lực, để hàng vũ có chút không chịu đựng nổi. Khó mà thời gian dài mở ra, nói cho cùng vẫn là thực lực không quá đủ a. Từ thiên hoa ngay trước mặt, dùng song phá diệt kiếm khí đá sở kỳ hiệu. Hàng vũ có chút giật mình, cái này đá sở kỳ hiệu. Chúng ta tại linh giới gần đây có đại chiến muốn đánh, quốc gia cùng tổ chức đều rất chú ý, khối này đá sở kỳ xem như đối thương lòng tài trợ một trong. Từ thiên hoa mười phần bình tĩnh, hắn nói tiếp đi, nói chuyện vân thủy chấn chuyện. Hàng vũ nói, chúng ta bây giờ chuyện cần làm rất đơn giản chính là lặng lẽ chui vào vân thủy trấn tìm ra trốn vào trong đó phong bạo bộ tộc kẻ khai thác đem xử lý xèo sẽ làm nội ứng chế tạo cơ hội chúng ta mấy người đồng loạt ra tay hẳn là sẽ không xảy ra sự cố từ thiên hoa trầm giọng nói ta gần nhất đều đang bận rộn quân tình cuộc sự vật vì lẽ đó không có tham gia giang thành thiên vong đối phong bạo bộ tộc vây quất chiến nhưng theo ta được biết lần này nhằm vào phong bạo bộ tộc đà kích là giang thành cao tầng độ cao chú ý chuyên hạng công thành nhiệm vụ thiên vong trung đoàn trưởng lôi ương tự mình động thủ thiên võng hơn phân nửa đỉnh tiêm cao thủ đều xuất động loại tình huống này còn có thể trốn được thiên tiêu tuyệt không đơn giản a hàng vũ không cao hứng nói nói nhảm nếu không còn dùng chúng ta xuất thủ hàng vũ bên này sẽ mang theo tô vân băng tiểu bạch nhị cầu vân vân từ thiên hoa cũng mang đến bốn cái tinh nhuệ quân tình cục đặc công vân thủy chấn nội bộ lại có nội ứng ám sát ưu thế rất lớn từ thiên hoa nói việc này không nên chậm trễ chúng ta bây giờ hành động hàng vũ cũng cho rằng như vậy gọi cầu từ bọn hắn chạy tới mấy người trực tiếp xuất phát nhanh chóng đến vân thủy trấn tô vân băng lúc này mở miệng ta đến nói một chút tình huống trước mắt xeo trước mắt đã đem cái này kẻ khai thác mang ra trọng yếu khu vực trước mắt ở vào số ba bên cạnh kho hàng ngư nhân kiến trúc cái này kẻ khai thác tên là ba sát là một cái cá mập ngư nhân chiến chức giả thực lực vô cùng cường hãn mà bên cạnh hắn còn đi theo hai cái hơi yếu kẻ khai thác thực lực cũng đều không thua kém cấp 11. một xeo sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn ba sát bộ đội nhưng là chỉ có thể cho chúng ta chế tạo mười phút tả hữu thời gian chúng ta phải tất yếu trong thời gian này sẽ lấy cá mập ngư nhân ba sắt cầm đầu ba cái kẻ khai thác đều cầm xuống nàng lại nói rõ chi tiết một cái ba cái kẻ khai thác năng lực hàng vũ cùng từ thiên hoa lướt nhau gật gật đầu biểu thị không có vấn đề đã cơ bản tình báo đã nắm giữ như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi lần này phải tất yếu đem đầu đuôi thu thập sạch sẽ không nên để lại hạ bất luận cái gì phiền phước đám người nhao nhao móc ra vũ khí hành động chương ba trăm bảy mươi ba nhân diện kiến chúa năng lực mới ngư nhân phong cách doanh trưởng bên trong bốn cái cao đẳng hải tộc ngay tại giao lưu cái gì ba cái là ngư nhân còn một cái là cá mập ngư nhân cá mập ngư nhân cùng ngư nhân tướng mạo rất tương tự chỉ là cá mập ngư nhân hình thể là phổ thông ngư nhân hai lần thể chất lực lượng chờ thuộc tính tăng thêm cũng căn mạnh vì lẽ đó tại kỹ năng thuộc tính đẳng cấp đều giống nhau tình huống phía dưới cá mập ngư nhân thường thường có cường đại hơn ngư nhân thực lực Vạ xạ là phong bạo bộ tộc một cái phi thường nổi danh dũng sĩ. Hắn xuyên qua trước là phong bạo bộ tộc một vị chuẩn đại lãnh chúa cấp cường giả. Bây giờ lực lượng cứ việc không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng là một vị để người không dám xem thường nhân vật. Tối thiểu nhất, xeo ở trước mặt hắn thở mạnh cũng không dám. Vạ xạ vất vả thành lập địa bàn, mấy ngày gần đây nhất bị giang thành nhân loại tận diệt. Hắn bằng vào thực lực cường đại cùng nhất định vật khí, thật vất vả mới từ trùng vây bên trong chạy ra, hiện tại có thể nói ngay tại nổi nóng Xeo, không nghĩ tới, ngươi cái này trong bộ tộc hạng người vô danh, thế mà có thể tại cùng nhân loại giao phong bên trong sống sót, đồng thời đem cái này một tòa doanh địa kinh doanh cũng không tệ lắm. Họa xạ đã đối vân thủy chấn căn cứ tiến hành tham quan. Vân thủy chấn căn cứ cũng không hoàn toàn là thanh long tập đoàn phụ thuộc. Nó cho thanh long tập đoàn cung cấp tài nguyên đồng thời, cũng theo thanh long tập đoàn tiếp thu các loại hồi báo, trong đó bao quát kỹ thuật, tình báo, trang bị các phương diện hiệp trợ, vì lẽ đó trong thời gian ngắn liền xây dựng Bạ xà tựa hồ coi như hài lòng, từ hôm nay trở đi, đàng hoàng làm ta thủ hạ, đem nơi này giao cho ta đến lãnh đạo. Xèo muốn nói lại thôi cuối cùng không nói gì lối ra. Bạ xà hung ác ánh mắt quét tới, ngươi chẳng lẽ đối ta bất mãn? Xèo mau nói, không, không dám, có thể đi theo bạ xà đại nhân dạng này thành danh dũng sĩ, là xèo trước kia không dám nghĩ. Hừ, tính ngươi thức thời. Giống như ngươi tạm ngư, nếu như trong linh giới, là không có tư cách đi theo lao tử. Nhưng là tình huống bây giờ đặc thủ, ta liền đặc biệt thu ngươi làm thủ hạ. Linh giới ngàn năm mới ra một cái dáng lâm tộc, mà dáng lâm tộc thường thường có kinh người tiềm lực cùng trưởng thành tính. Chỉ cần phong bạo bộ tộc có thể tại những này dáng lâm tộc trưởng thành trước kia, đem bọn hắn biến thành chúng ta phụ thuộc nô lệ, phong bạo bộ tộc về sau tại linh giới thế lực nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ngươi hẳn phải biết đây là một cái cỡ nào cơ hội khó được, chỉ cần chúng ta có thể chinh phục những nhân loại này, thu hoạch được thần phục của bọn họ cùng thần phục Liền xem như ngươi dạng này tạm ngư, tương lai cũng sẽ có thành vương thành bá cơ hội. Không nên động tiểu tâm tư, nếu không, hừ. Đúng đúng. Xeo xoay người cúi đầu. Trên người hắn giấu dếm điện thoại đột nhiên chấn động lên. Tới, đây là cùng hàng vũ ước định cẩn thận tín hiệu, bọn hắn xem ra đã làm tốt công kích chuẩn bị. Xeo tranh thủ thời gian nói ra, ta đột nhiên nhớ tới trong tay còn có một số cất giữ, cái này đem bọn nó lấy ra hiến cho ngài. Xin, mời, hạ xạ đại nhân ở đây chờ một chút. Phạ xạ con mắt nhắm lại, dò xét xèo hai mắt, đi thôi. Xèo tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi nơi này. Phạ xạ, ra hỏa này có vấn đề. Một cái cao đẳng ngư nhân đối Phạ xạ mở miệng nói, hắn nơi này khoảng cách nhân loại rõ ràng thêm gần lại bình yên vô sự, chúng ta khoảng cách nhân loại thành trấn khoảng cách càng xa lại gặp đến đả kích, phi thường khả nghi. Một cái khác cao đẳng ngư nhân cũng mở miệng nói, đúng vậy à, theo theo ta hiểu rõ, không chỉ là chúng ta gặp công kích, Phụ cận mặt khác mấy cái kẻ khai thác cũng bị vây quét, cái này xẻo dựa vào cái gì có thể còn sống sót. Các ngươi hoài nghi hắn cùng nhân tộc cấu kết. Bà xạ ánh mắt phát lệnh. Hắn nghĩ tới khả năng này. Nhân tộc khởi sướng tiến công dị thường chính xác. Đối Bà xạ doanh địa cứ điểm, cùng phụ cận hải tộc kẻ khai thác, toàn bộ đều rõ rõ ràng ràng, bây giờ nghĩ lại quá không bình thường. Phong bạo bộ tộc khai thác doanh địa đều là bị sương ngũ tháp bảo hộ. Nhân tộc làm sao có thể tại mênh mông trong xương mù chính xác tìm tới doanh địa, lại chính xác nắm giữ trong doanh địa tin tức cạn kẽ. Theo nhân tộc phát khởi tiến công đến xem, từ đầu đến cuối đâu vào đấy xem xét chính là sớm kế hoạch tốt. Điểm này chúng ta cũng không dám khẳng định. Mỗi vị kẻ khai thác đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn. Theo lý thuyết đối bộ tộc trung thành không cần hoài nghi, nhưng là hết thể đều có thể có thể, chúng ta không thể không phòng bị. Họa xạ trong lòng đã quyết định được chú ý. Vô luận xẻo có hay không phản bội hoặc bán. Giá hỏa này phải chết, chỉ có hắn chết hỏa xả mới có thể yên tâm tiếp quản nơi này, đem nơi này ngư nhân cùng tài nguyên hết thể mang đi, sau đó tiến về chỗ xa hơn Đông Sơn tái khởi ngóc đầu trở lại. Bất quá ngay tại hỏa xả tính toán thời cơ lúc. Bốn phía mặt đất sập, xuất hiện mấy cái hố to. Theo trong hố lớn cấp tốc leo ra từng cái to lớn đen kiến. Chuyện gì xảy ra? Ba cái phong bạo bộ tộc kẻ khai thác bị đồng thời kinh động, đen kiến số lượng rất nhiều, chừng mười mấy con, mỗi một cái đều không yếu. Lập tức hướng ba người phun ra dịch acid, đôi mấy cái hải tộc nhân khởi xướng đánh lén. Không phải là xẻo hỗn đản này đang làm cho quỷ. Bạ xá mặt chấm xuống, hừ chỉ là cự kiến quái mà thôi, không có gì lớn, tranh thủ thời gian xử lý bọn chúng. Hai cái cao đẳng ngư nhân lập tức xuất thủ. Hơn 10 con cự kiến thực lực không yếu, mỗi một cái đều có gần cấp 10 bạch ngân tinh anh thực lực, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng là bị làm có chút luống cuống tay chân, nhưng là bằng vào những này cự kiến còn không cách nào huy hiếp ba cái phong bạo bộ tộc kẻ khai thác các loại kỹ năng không ngừng phóng xuất ra một cái tiếp một cái xử lý màu đen cự kiến bất quá những này màu đen kiến lính cũng không phải là toàn bộ rất nhanh một cái khắp cả người kim hoàng sắc tạo hình càng thêm dữ tợn kiến vương nhanh chóng mang theo ba con toàn thân tre kín ám kim sắc đường vân kiến hộ vệ theo trong đất bùn lật ra tới kiến hộ vệ thực lực gần nhau cấp mười hoàng kim tinh anh hoàng kim kiến vương thực lực sợ cùng cấp mười thanh đồng lãnh chúa cũng tương xứng Nhiều như vậy đại mã nghĩ đồng thời xuất hiện tại không gian thu hẹp bên trong, bọn hắn hiển nhiên có rất mạnh mục đích tính, là đặc biệt nhằm vào vạ xạ một nhóm người mà tới. Đây không phải quái vật bình thường, có người trong bóng tối điều khiển bọn hắn. Vạ xạ hiện tại có thể khẳng định, có người muốn giết chết mình ba người. Nơi này là sẹo địa bàn, phụ cận đều là sẹo ngư nhân, người bình thường làm sao có thể im hơi lặng tiếng tới gần đến phụ cận đây? Vì lẽ đó tám chín phần 10 là sẹo tự mình bố trí cục diện. Vạ xạ cả giận nói. Xeo, vốn muốn cho ngươi sống lâu hai ngày, xem ra ngươi đã đợi không kịp chịu lấy chết. Chỉ là mười mấy con đại mã nghĩ mà thôi. Dù là cầm đầu kiến vương là một cái cấp 10 thanh đồng lãnh chúa thì thế nào? Họa xạ cứ việc không có khôi phục lại thời đỉnh cao thực lực, tối thiểu nhất cũng đã có cấp 13 lực lượng, mà lại là chuẩn bá chủ cấp tồn tại. Thiên vong xuất động nhiều cao thủ như vậy, nhiều như vậy lợi hại vũ khí cũng không giết được hắn. Liên dựa vào nhiều như vậy con kiến cũng muốn uy hiếp hắn. Khả năng sao? Nếu như đây chính là sẹo thủ đoạn, vậy đơn giản chính là đối vạ xạ vũ nục. Về phần sẹo bộ đội, Vạ Xạ cũng không cần lo lắng. Những này hạ cấp phong bạo bộ tộc ngư nhân đối mặt Vạ Xạ dạng này thượng vị giả, bọn chúng chưa hẳn dám tiến công, mà lại bây giờ tại cái trụ sở này bên trong, cũng có hơn ngàn Vạ Xạ tàn quân. Diệt đi sẹo, dễ như trở bàn tay. Vạ Xạ liền muốn phát huy giết sạch phụ cận đại mã nghĩ, để hắn không có nghĩ tới sự tình phát sinh. Những này đại mã nghị vây quanh ở bên người về sau, nhưng không có tiếp tục khởi sướng tiến công, mỗi một cái thân thể đều phóng xuất ra quan mang. Một cái cao đẳng ngư nhân kinh hãi, bọn chúng đang làm gì? Vạ xạ biến sắc, không được, là tự bạo, mau rời đi. Vô anh, tiếng vang ở trong, hàng vũ tử thiên hoa đứng ở bên ngoài rõ ràng trông thấy, một cỗ tràn ngập siêu cường linh năng sóng xung kích cùng hỏa diễm, nháy mắt đem so với cốt thép hỗn bùn đất càng kiên cố bức tường sẽ nát phá hủy tạo thành một cái hô to. Từ thiên hoa cùng linh giới quân tình cục mấy vị đặc công đều sợ ngây người. Hắn nhìn hàng vũ một chút, đây là làm sao làm được. Theo bạo tạc hiệu quả, phạm vi, uy lực đến xem. Một kích này uy lực siêu việt hơn xa điệu Long Ba. Bình tĩnh. Hàng vũ hai tay vẫn ôm trước ngực mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, một cái mọc ra mặt người cùng cánh cự kiến bay ở giữa không trùng, toàn thân bao phủ khí tức cường đại. Không sai. Đại mạng nghĩ đã cấp 10. Ngay tại trước đây không lâu nó thuận lợi hoàn thành tiến giai hiện tại nhân diện kiến chúa cùng cầu tử giống nhau là lãnh chúa cấp linh sủng nhân diện kiến chúa tiến giai thành lãnh chúa quái về sau hắn chỗ triệu hoán đi ra cự kiến toàn diện cường hóa vốn chỉ là quái bình thường thực lực màu đỏ kiến thợ hiện tại đã có chuẩn tinh anh cấp thực lực tương ứng kiến lính kiến hộ vệ thậm chí kiến vương cũng tăng lên nửa giai bọn chúng phân biệt có tiếp cận bạch ngân tinh anh hoàng kim tinh anh thanh đồng lãnh chúa thực lực kỹ năng biến nhiều thuộc tính mạnh lên sức chiến đấu không thể so sánh nổi nhân diện kiến chúa tổng hợp chiến lược tuyệt đối tại nhị cầu tử phía trên nhân diện kiến chúa lần này tiến hóa còn thu hoạch được một cái kỹ năng mới tự bạo cự kiến nó có thể lấy tinh thần lực của mình đem khống chế phía dưới cự kiến tiến hành trực tiếp dẫn bạo mỗi một cái cự kiến đều có thể làm thành điều khiển bom đến dùng thực lực phẩm giai càng cao bạo tạc uy lực liền càng mạnh liền dưới mắt cái này một đợt bạo tạc e là cho dù là lãnh chúa cấp quái vật cũng giữ nhiều lành ít đi dù sao nhân diện kiến chúa đồng thời dẫn bạo mười mấy con cự kiến trong đó thậm chí bao gồm một cái tiếp cận lãnh chúa thực lực kiến vương A. Chương 374, hoàn thành nhiệm vụ. Nổ chết sao? Tự bạo cự kiến uy lực kinh người. Đây chính là mười mấy cái tự động theo dõi lại có thể đào đất bom A. Nếu như dùng một chiêu này đi ám sát người khác, thực sự là khó lòng phòng bị, mà lại mọi việc đều thuận lợi. chí ít xuất hiện giai đoạn không có một con người, có thể tiếp nhận mười mấy hai mươi con tự bạo cự kiến một đợt mà không chết. Đương nhiên triệu hoán cự kiến là có thành tựu vốn cái này nhất bạo thoải mái là sướng rồi nhưng tiêu hao không thấp nếu như không có tất yếu hàng vũ cũng không giống như thế lãng phí hắn sở dĩ vừa lên đến trực tiếp lên mánh liệu một mặt là căn cứ quá trọng yếu không thể sai sót vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng không thể không dùng loại này tràn ngập nam nhân rực rỡ phương thức công kích đương nhiên càng quan trọng hơn là theo đạt được tình báo đến xem hạ xạ thực lực quá cường đại hắn tại linh giới là một cái tiếp cận đại lãnh chúa cấp mặc dù bây giờ không có bốn lượng khôi phục, nhưng đẳng cấp tối thiểu đạt tới 13 cấp. Đại lãnh chúa là dạng gì tồn tại? Loại này cấp bậc lúc bình thường ít nhất là bá chủ cấp tồn tại. Vạ xạ trên thân có không chỉ một tam giai truyền thừa, càng có được tứ giai kỹ năng, thậm chí có khả năng có tứ giai truyền thừa năng lực, tuyệt đối là một cái không thể coi thường đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Ngao, lão bản, giống như không thích hợp a. Nhị Cẩu Tử không ngừng phát động mũi chó điều tra, ba người bọn hắn đúng là bên trong. Nhưng là khí tức không có tiêu vong, giống như cũng không có bị tạc chết. Làm sao có thể? Hiện trường những người khác kinh ngạc. Cường độ như thế bạo tạc, thế mà không có nổ chết bọn hắn. Từ thiên hoa nắm chặt cử kiếm, mấy cái này linh giới người không thể coi thường chuẩn bị chiến đấu. Vừa dứt lời. Linh năng hỏa diễm giống như là bị cắt mở. Hơn 10 đạo thủy nhận lấy cực nhanh tốc độ hướng mấy người bay tới. Đám người tranh thủ thời gian né tránh, thủy nhận đủ có thể bắn ra trăm mét. Những nơi đi qua vô luận là nhà kho công trình vẫn là kiên cấu ngư nhân kiến trúc, toàn bộ đều giống như đầu hũ bị trực tiếp mở ra. Có một đạo hướng tô vân băng trên thân mà đi. Nàng là linh trước giả, nhanh nhẹn không quá đủ, thủy nhận tốc độ quá nhanh, vì lẽ đó rất khó tránh đi. Linh giới quân tình cục đặc công lương đông tranh thủ thời gian nhấc lên cự thuẫn, tiếp lấy lại phát động tiên thiên kỹ năng. Một mặt phát sáng hình tròn quang thuẫn bình trướng triệu hoán đi ra, giống như có một loại nào đó lực hấp dẫn, dẫn dắt thủy nhận thoát ly nguyên bản quy tích đánh vào Quang thuẫn phía trên, nháy mắt đem Quang thuẫn bổ ra một vết nước. Hơn 10 đạo to lớn thủy nhận tại mấy người phía sau hội tụ, một tôn thân ảnh cao lớn ngưng tụ ra. Thinh Linh chính là cá mập ngư nhân bạ xạ. Theo hỏa diễm bên trong đi ra hai cái cao đẳng ngư nhân thân ảnh, bên cạnh bọn họ còn có lưu lại hộ thuẫn quang mang. Bọn hắn vừa phát động một chi màu làm phẩm chất phòng ngự kỹ năng quyền chủ, khó trách có thể triệt tiêu đại bộ phận bạo tạc tổn thương. Hàng vũ ra lệnh, Tiểu Bạch, cầu Tử, Tô Lão Sư. Hai cái này ngư nhân liền giao cho các ngươi. Xeo quả nhiên cùng nhân tộc cấu kết. Họa xạ cả giận nói, giết bọn hắn. Hai cái cao đẳng ngư nhân vừa định động thủ. Tô vân băng hai con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng ma quái. Đạo ánh sáng này ánh vào đối diện một cái ngư nhân trong ánh mắt. Ánh mắt của hắn xuất hiện một tia hoàng hốt, nâng lên pháp trượng một đạo kỹ năng, đánh vào đồng bạn bên cạnh trên thân. Hắn thực lực dù sao phi thường cường đại, vì lẽ đó rất nhanh liền tránh ra, nhìn xem bị mình đánh bay đồng bạn không tốt. Đây là mê hoặc loại kỹ năng. Đại mạng nghĩ tinh thần quất roi tạo thành ngắn ngủi tròn váng. Hàng tiểu bạch thừa cơ miễn cảnh trục xuất đem ổn định. Nhị cầu tử ngao một tiếng, nhanh chóng biến thân đánh tới, đem cái này ngư nhân nhấn ngược lại. Bọn hắn rất mạnh. Những người này từng cái không đơn giản. Bạn xạ thấy mình hai người thủ hạ một nháy mắt bị chế trụ, cơ hồ không có sức hoàn thủ, mà đối diện chỉ ra hai người, hai con linh thú mà thôi, những người khác rõ ràng là hướng mình mà đến. Không ổn chỉ sợ không phải đối thủ. Hạ xạ không nghĩ tới nhân tộc đã toát ra nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Bọn hắn tiếp xúc linh giới mới hơn 2 tháng thời gian, lại so rất nhiều sống vài chục năm thổ dân còn lợi hại hơn, dạng này tiềm lực trưởng thành liền xem như dáng lâm trùng tộc, cũng quá khoa trương đi. Mặc dù hạ xạ đối với thực lực mình tràn đầy tự tin, nhưng dù sao không có khôi phục toàn thịnh, mà lại lại là vây đánh tình huống. Lưu được núi xanh, không lo không có cùi đốt, hạ xạ thân thể hóa lỏng, biến thành trong suốt thanh thủy. Mà cái này một đoàn nước phảng phất có ý thức, ý đồ trực tiếp dung nhập mặt đất. Đừng để hắn chạy. Hàng Vũ phân biệt ra. Đây là tứ giai kỹ năng thủy hóa chi thể. Công hiệu quả rất cường đại, đem thân thể tạm thời hóa lỏng, không những có thể khoảnh khắc tu bổ nhục thể tổn thương, mà lại đối vật lý công kích gần như miễn dịch, càng có hơn nhiều loại năng lực đặc thù. Va xà ý đồ biến thành thủy long tiến lòng đất rút lui mở. Cái này trình bên trong đem thân thể phân ra một bộ phận, nháy mắt hóa thành mấy chục đạo thủy tiễn giống như súng máy hướng đám người bắn phá mà đến lương đông tranh thủ thời gian tiếp tục kích phát tiên thiên kỹ năng đem vốn nên đánh chúng những người khác công kích dẫn dắt tới kỳ mội lương thu cũng tranh thủ thời gian động thủ băng sương hàn lâm lương thu đã là cấp mười cao thủ tiên thiên kỹ năng uy lực cùng ngày xưa sớm đã là khác nhau một trời một vực một đoàn to lớn hàn lưu bao trùm phía trước để vạ xạ hóa lòng thân thể khoảnh khắc đóng băng tại chỗ bị đông cứng thành một tòa cứng rắn băng điêu mặt khác hai cái đặc công cũng động thủ trong đó một cái đối bạ xạ phát động xua tan loại kỹ năng một cái khác đối bạ xạ phát động phong ấn loại kỹ năng bạ xạ tứ giai kỹ năng bị phá lại một lần biến trở về lúc đầu bộ dáng hắn còn chưa kịp khôi phục hành động lực hai thân ảnh nhanh như thiềm điện cơ hồ một nháy mắt lẻn đến tả hữu đồng thời phát động công kích hàng vũ ma huyết thức tỉnh một cái thuấn tập lân cận thân hai tay búa kiếm đồng thời vung ra từ thiên hoa không có hàng vũ sắc bén như vậy tốc độ bất quá cự kiếm cách không vung chạm một đạo ẩn chứa khí tức hủy diệt kiếm khí bắn ra bay thẳng đến vạ xạ trước mắt hai người này thực lực càng mạnh vạ xạ có thể phân biệt ra được hàng vũ từ thiên hoa dùng ra đều là tam giai kỹ năng từ thiên hoa có được tiên thiên kỹ năng tăng thêm trang bị màu lam phẩm chất cự kiếm lực công kích có thể xưng phá trần mà phá diệt kiếm khí lại là đồng loại kỹ năng bên trong mạnh nhất cái này một kiếm uy lực đủ để cho vạ xạ biến sắc. nhưng mà so sánh dưới hàng vũ cho hắn tạo thành áp lực lại lớn hơn hạ xạ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một cô năng lượng màu xanh nước biển theo thể nội cấp tốc phóng xuất ra sóng giữ đấu khí đấu khí loại kỹ năng tính chất là thủy thuộc tính nó đặc điểm là uy lực rất yếu nhưng là tác dụng phạm vi đại vì lẽ đó xua tan hiệu quả rất mạnh từ thiên hoa kiếm khí bị đấu khí xông lên tàn mất hàng vũ tốc độ thực sự quá nhanh bị khí lưu đánh bay trước đó đũa cùng trường kiếm đã đánh trúng kịch độc nguyền rùa, song trọng giáng lâm trong đó nguyền rủa hiệu quả mới xuất hiện cũng bị lưu lại đấu khí cho suy yếu, mà chúng độc lại lưu trên người bạ xạ. Bạ xạ đã chạy không rơi. Hàng vũ cùng từ thiên hoa triển khai tư thế lẫn nhau thành sừng thú. Lương Đông, Lương Thu ở bên trong bốn cái đặc công vụ trách hậu phương hiệp trợ cùng kiềm chế. Tô Vân Băng cùng hàng tiểu bạch đoán chừng rất nhanh liền có thể tiêu diệt hai cái ngư nhân thủ hạ, đợi đến bọn hắn cũng tới gia nhập bên này chiến đấu, như vậy bạ xạ liền thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nhất định phải giết ra đường máu vạ xã lại phát động một cái kỹ năng nguyên bản phun ra đi đấu khí thu liễm trở về tới trung quanh nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo màu lam nhạt thủy nhận khoảng chừng hơn mười đạo nhiều tại thân thể trung quanh cao tốc vân quanh hoạt động bán kính có thể đạt mấy mét đã có thể làm hộ thể phòng ngự ngăn cản các loại gia thân công kích cũng có thể làm vũ khí đem tới gần bên người mục tiêu xé nát con hàng này quả nhiên không đơn giản a hàng vũ nhuốm mày hắn nói với từ thiên hoa ngươi dùng kiếm khí đánh xa tuyệt đối không nên cận thân nếu không sẽ vô cùng nguy hiểm. trong lúc nói chuyện, vạ xạ quay đầu liền chạy. từ thiên hoa biến sắc, hắn lại muốn chạy trốn. giao cho ta. hàng vũ một cái thiểm thức thuật ngăn ở vạ xạ trước mặt, hai mắt nhanh chóng hiện ra hường quang, đôi mắt tựa hồ có phủ văn lưu động. ngươi muốn chết? vạ xạ phát động công kích đối diện đánh tới, toàn thân thủy nhận đồng loạt bổ ra, thế công dày đặc, để người ngạ thở. tật ảnh chi nhãn đã phát động, nhãn lực tăng cường gấp mấy chục lần không thôi. Hàng vũ có thể rõ ràng phân biệt mỗi một đạo quấn quanh ở đối phương quanh thân màu lam thủy nhận, dễ như trở bàn tay tại giày đặc trong công kích tìm ra sơ hở cùng không gian tranh né, đúa cùng trường kiếm xuyên qua những này bảo hộ đánh trúng đối phương. Vạ xạ thân thể cứng đờ. hắn lộ ra vẻ chấn động. Không nghĩ tới người này loại tốc độ nhanh đến loại tình trạng này. Càng không có nghĩ tới này nhân loại có thể khám phá mình kỹ năng. hắn vẫn là quá coi thường hàng vũ, cũng vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Từ Thiên Hoa thừa cơ một đạo phá diệt kiếm khí đánh vào phía sau lưng, mấy cái quân tình cục đặc công công kích theo nhau mà tới, hàng Vũ càng là trình diễn tại lưỡi đao bên trong khiêu vũ, lấy như quỷ mị tốc độ di chuyển, tinh chuẩn tránh né lấy hộ thể thủy nhận, không ngừng tận dụng mọi thứ công kích trên người bà sa. Cuối cùng một bữa đinh nhập bà sa đầu. Cái này tại linh giới bên trong thực lực tương đương mạnh, thực lực vượt qua bình thường tiểu lãnh chúa, tiếp cận đại lãnh chúa hải tộc cao thủ, cứ như vậy hai mắt không cam lòng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ngã xuống. Giải quyết. Hàng vũ nhẹ nhàng thở ra. hắn vừa vận cũng không chịu nổi. Bận điệu giải trừ ma huyết thức tỉnh, tật ảnh chi nhãn. Nói thật, đơn đả độc đấu, hàng vũ không phải đối phương đối thủ. Gia hỏa này cứ việc có hai cái tứ giai kỹ năng, nhưng là còn không có triệt để kích hoạt tứ giai truyền thừa, nếu không coi như tăng thêm lão từ hỗ trợ, hôm nay cũng rất khó lấy được toàn thắng. mươi 375, mở ra vận tải đường thủy nghiệp vụ. Xeo chạy tới lúc. Ba cái kẻ khai thác đã bị đánh chết. Nhân tộc ngay cả một cái thương vong cũng không có xuất hiện, để cái này ngư nhân phi thường trấn kinh. Mặc dù sớm biết dáng lâm người có cường đại tiềm lực, nhưng là dạng này tốc độ phát triển cũng quá kinh người. Phải biết hắn cùng hàng vũ giao thủ qua, lúc ấy hàng vũ bất quá là chỉ nhược kê, toàn bộ nhờ hàng tiểu bạch mới có thể giữ thể diện, nếu không sớm đã bị mình treo lên đánh. Mà bây giờ, thực lực của hắn đã không kém xẻo xuyên qua trước trình độ. Từ thiên hoa đi đến hàng vũ trước mặt, thế giới hiện thực chính là điểm này tốt. Trang bị không cách nào trực tiếp cùng thân thể hình thành linh tử một thể hóa, giết chết mục tiêu về sau có thể một kiện không dư thừa rút ra, ngươi xem chúng ta lần này thu hoạch mười mấy món trang bị. Ba cái kẻ khai thác đã bị lột sạch. Lương Đông Huynh mội bưng lấy một đống trang bị đi tới. Lương Thu mở miệng nói, đều là đồ tốt, toàn bộ đều là màu lục phẩm chất, còn có mấy kiện mười một, cấp mười hai trắng xanh trang bị. Hàng Vũ quét mắt một vòng. Một kiện lam trang đều không có. Hắn không phải do lắc đầu nói, có lợi có hại Có thể lột sạch trang bị là không sai, nhưng lại không có cách nào đem bọn hắn không gian chữa vật cùng chưa thể hình thành truyền thừa kỹ năng tuân ra đến. Phải biết mấy tên này trên thân đều có tam giai kỹ năng, mà cái này họa xạ càng là có hai cái tứ giai kỹ năng, đáng tiếc a Tam giai trở lên kỹ năng chưa hình thành truyền thừa là có rất lớn xác suất bị tuân ra. Nếu như là tại linh giới giết chết cái này họa xạ, chí ít có thể được một cái tứ giai kỹ năng a Hàng vũ ánh mắt đảo qua lương đông huynh mội mấy người nói mấy người các ngươi giúp không biết được bận điệu từ bên trong riêng phần mình chọn một kiện coi như làm là cá nhân ta đối các ngươi cảm tạ đi thật sao kia thật là quá tốt rồi bốn vị linh giới quân tình cục đặc công đều đại hỉ một kiện cấp mười tả hữu lục trang đối hàng vũ mà nói giá trị có hạn khả năng khác người khác đến nói tuyệt đối là chân quý đồ vật cho dù là thiên võng bên trong tiểu đội trưởng cấp bậc người trên người bọn họ lục trang số lượng cũng nhiều lắm là chỉ có ba lượng kiện mà thôi hàng vũ đem mặt khác mười cái tả hữu lục trang giao cho tô vân băng mặc dù không có màu lam vật phẩm nhưng là những trang bị này phẩm chất cũng còn không kém hàng lão đại không cần đến dưới tay hắn người lại là rất có nhu cầu kém nhất mỗi kiện đều có thể đổi một hai trăm lục tinh tô vân băng đi đến sẹo trước mặt người phiền phức đã giải quyết hiện tại mang bọn ta nhìn một chút thu hoạch lần này đi xeo lập tức nói mời đi theo ta vân thủy trấn căn cứ đã hợp nhất tạ xạ tàn quân sinh sản binh bạo tăng hơn một người Chiến đấu binh bạo tăng hơn 500. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, tại giã ngoại còn có rất nhiều họa xạ tàn quân, cùng cái khác bị đánh tan kẻ khai thác tàn quân. Cái này một đợt nếu là nắm lấy cơ hội cấp tốc tiêu hóa, vân thủy chấn tổng quy mô cấp tốc liền có thể đột phá đến 6.000 trở lên, trở thành một cái cỡ lớn kẻ khai thác doanh địa. Trong đó chỗ tốt rõ ràng, chỉ cần ngư nhân căn cứ quy mô càng lúc càng lớn, xeo tại kẻ khai thác bên trong phân lượng liền càng lúc càng lớn, chỉ cần biến thành quy mô lớn nhất. Cường thế nhất ngư nhân thế lực, tương lai phong bạo bộ tộc thông qua vết nước không gian chuyển tới chi viện, vật tư đại bộ phận đều sẽ bị sẹo tiếp thu, kể từ đó cường giả hàng cường, chỉ cần đem sẹo thực lực nhất lên, hắn nhất định có thể trở thành kẻ khai thác lãnh tụ. Cuối cùng, phong bạo bộ tộc nỗ lực to lớn đại giới. Bọn hắn mục đích không những không cách nào đạt thành, ngược lại sẽ tẩm bộ giang thành, tăng lên hàng vũ một đám, đợi đến bọn hắn phát giác không thích hợp thời điểm, chỉ sợ ván đã đóng thuyền, hết thể đều đã quá trễ sẹo thu hoạch không chỉ có là tiểu binh lần này vật tư phương diện thu hoạch cũng phi thường khả quan thiên vong tại vạ xạ hang ổ thu được vượt qua tám vạn phần tài liệu vật tư theo ước định thiên vong căn cứ sẹo cung cấp tình báo công phá kẻ khai thác thế lực về sau trong đó một nửa sẽ bị ném đưa ngư nhân nơi sản sinh những tư nguyên này kỹ năng xúc tiến ngư nhân căn cứ nhanh chóng trưởng thành cũng có thể thôi động thanh long cùng thương long nhanh chóng sinh sản cùng phát triển đối hàng vũ đến nói đương nhiên là đại hảo sự Chúng ta còn thuận lợi cầm tới bạ xà thuyền biển. Tổng cộng mười năm chiếc, mời xem. Xeo đem mấy người đưa đến bờ sông biến tàu, đám người xuyên thấu qua mê vụ, có thể rõ ràng phân biệt mười mấy chiếc hình thể khổng lồ, chợt nhìn phi thường cổ lão, tạo hình có chút quái dị cỡ lớn thuyền buồn xuất hiện tại trên mặt sông. Mỗi một chiếc đều có thể chở khách ngàn người tả hữu. Mỗi một chiếc đều có thể chở khách ma đạo vũ khí cùng trận pháp. Đây là phong bạo bộ tộc tại linh giới trong hải dương sử dụng thuyền vận tải. Nó tuyệt không vẹn vẹn phương tiện giao thông đơn giản như vậy, càng là hải tộc pháo đài di động, lấy nhân loại trước mắt thủ đoạn, tuyệt đối không có cách nào chế tạo ra đến, mà xem như ngay cả linh giới hải dương đều có thể đi thuyền thuyền, dùng tại thế giới này đất liền thủy vực còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Tô Vân băng nói, chúng ta vốn là đã có 2 chiếc thuyền, bây giờ lại thêm mới lục xoát diệt cái này năm chiếc, tổng cộng chính là 17 con thuyền, cái này đã có thể hình thành một cố không kém vận lực. Những thuyền này có thể thuê cho Giang thành chính phủ từ thiên hoa một quản dĩ nhiên sáng lên giang thành chính phủ đang vì một chút còn không có chuyện rời đến giang thành nhân khẩu mà nhức đầu trước mắt vô luận là lục địa vẫn là hàng không đều quá nguy hiểm như ngươi loại này thuyền có thể tại mặt nước đi thuyền lại có thể lạn mà lại có rất nhiều an toàn cơ chế dùng để vận chuyển bách tính không thể thích hợp hơn hàng vũ gật đầu nói yên tâm đi vân thủy trấn tạm thời không dùng đến nhiều như vậy thuyền vì lẽ đó thuê cho chính phủ một chút hoàn toàn không thành vấn đề cũng coi là đầy đủ lợi dụng tài nguyên có những thuyền này giao thông liền có thể thật to yên tâm tương lai nói không chừng lợi dụng đường thủy liền có thể đem đại bộ phận phương nam thành thị liên tiếp cái này bế tắc tự trị niên đại làm mậu dịch tuyệt đối rất có lợi nhuận tỉ như nói hàn thiết mỏ tại giang thành giá cả phi thường thấp nhưng là tại hồng thành kiểu giang một đời lại phi thường đắt đỏ mà bí ngân tại cái trước nơi này rất đắt đỏ mà ở người phía sau địa khu hàm lượng cũng rất nhiều hàng vũ có thể chứa một thuyền mấy nghìn hơn vạn phần hàn thiết đưa đến hồng thành kiểu giang này địa phương đi Chờ trở về địa điểm xuất phát thời điểm, lại kéo mấy nghìn hơn vạn phần bí ngân trở về Giang Thành. Đến lúc này một lần, tuyệt đối là bạo lợi. Trước kia thuyền ít người ít không có cách nào làm. Hiện tại xéo địa bàn cấp tốc mở rộng, trong tay thuyền cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Sau này chỉ cần một mực khống chế thủy vực, vô luận là vượt thành mậu dịch, vẫn là cải tiến làm khách vận phục vụ, đều có to lớn thị trường. Giải quyết song vân thủy trấn nơi này phiền phức về sau. Hàng Vũ liền trở về Thanh Long xã khu bên trong vì linh giới khuyết trương làm chuẩn bị hắn đã thu được một chút phong thanh hát sa trấn thạch lô trấn thiết sơn trấn những ngày này hẳn là liền sẽ đột kích mặc dù lấy hoang cốc trấn thực lực hôm nay ngược lại cũng không sợ bọn hắn công kích nhưng là hàng vũ muốn làm cũng không chỉ là phòng thủ hắn muốn thừa cơ đem cái này ba tòa thành trấn nhất cử cầm xuống mở rộng nhân loại tại linh giới thế lực mà chỉ cần làm như vậy xa tuyền thành đại lãnh chúa cằn lò nhất định sẽ cảm giác được chân chính nguy hiểm ở chỗ cùng xa tuyền thành đọ sức bằng bốn tòa cỡ nhỏ lãnh địa có thể gánh vác xa tuyển thành mang tới áp lực sao nếu như chỉ là bốn tòa nhỏ lãnh địa đương nhiên là không có chút hồi hộp nào bị nghiền ép nhưng là hàng vũ có tự tin liều mạng dù sao hắn có nội tình cũng không chỉ là linh giới mấy cái địa bàn nhân loại có được thế giới hiện thực cái này hậu phương đại bản doanh đây là trước mắt bất kỳ một cái nào linh giới chủng tộc cũng không thể có được ưu thế quyết thắng mấu chốt không tại linh giới binh lực so đấu ở chỗ nhân tộc tập thể năng lượng ở chỗ hiện thế tài nguyên vận dụng chương ba trăm bảy mươi sáu đầy đủ chuẩn bị nhà cũ trong phòng thí nghiệm tiểu bạch mang theo tiếng vui mừng âm chuyên gia thành công hàng vũ hài lòng ánh mắt rơi vào trước mắt kiện vật phẩm này phía trên nó thoạt nhìn là một thanh bị phóng đại gấp năm sáu lần tiểu bạch súng phun lửa hơn một tháng trước hàng vũ cùng hàng tiểu bạch lợi dụng địa tinh súng phun lửa bản vẽ từng thành công sáng tạo ra dạng đơn giản súng phun lửa bởi vì toàn bộ quá trình bên trong tiểu bạch làm ra chủ yếu công hiến vì lẽ đó liền đem nó mệnh danh là tiểu bạch súng phun lửa thời gian dài như vậy trôi qua hàng tiểu bạch đối súng phun lửa tiến hành luân phiên cải tiến bây giờ thanh long tập đoàn sinh sản đoàn đội đã có thể đại lượng sinh sản mấy ngày gần đây nhất tiệm trang bị khai trương về sau không có bất kỳ cái gì đẳng cấp hạn chế lại uy lực khá kinh người tiểu bạch súng phun lửa bị làm đặc sắc một trong lên cung mặc dù giá cả mười phân đắt đỏ nhưng là y nghĩa nguyên cung không đủ cầu tiểu bạch súng phun lửa uy lực to lớn không có đẳng cấp phương diện hạn chế Sử dụng càng phi thường đơn giản, đặc biệt thích hợp rộng rãi tiểu bạch người chơi. Dùng cấp 10 tiểu bạch súng phun lửa giết cấp thấp tiểu quái. Vậy đơn giản chính là chưa thoải mái. Loại này ma đạo vũ khí ngang nhau cấp một cái không thăng nổi đi người mà nói là một kiện hiếm có phụ trợ thần khí, vì lẽ đó bán tốt cũng là rất bình thường. Hàng vũ không chỉ có thỏa mãn với kiếm tiền. Hắn biết hắn sau đó phải đối mặt địch nhân, chủ yếu là hôi hải nhân, hùng điệu tinh, dã chư nhân tạo thành bộ đội trong đó giã chư nhân cùng hùng địa tinh tại hỏa kháng phương diện đều tương đối kém nếu có thể sớm làm một chút chuẩn bị đối với kế tiếp chiến đấu nhất định sẽ có trợ giúp bởi vậy hàng vũ cùng hàng tiểu bạch trải qua liên tục mấy ngày trắng đêm phân chiến rốt cục nghiên cứu ra trước mắt cái này loại cực lớn súng phun lửa hàng vũ đem mệnh danh là siêu cấp tiểu bạch súng phun lửa một hình trở xuống là tương quan thuộc tính siêu cấp tiểu bạch súng phun lửa một hình cấp 10 ma đạo thiết bị màu lục trung cấp phẩm chất phun ra khoảng cách ba mươi mét Mỗi dây hỏa diễm cố tổn thương 120-160, tối cao tiếp tục thời gian 10 giây, phun ra làm lệnh 20 giây, mỗi lần phun ra tiêu hao 5 điểm nguồn năng lượng, còn thừa nguồn năng lượng 30-30, bền bị 10. Không hề nghi ngờ, cái này ma đạo vũ khí khó mà dùng cho dạ chiến. Nó thực sự là quá lớn, khoảng trưng dài 7-8 mét độ, phun lửa miệng nòng tính đạt tới 20 cm, bản thân độ bền chỉ có chỉ là 10 điểm, nói rõ vô cùng yếu ớt, rất dễ dàng hư hao. Hàng Vũ đem nghiên cứu ra đến, bản thân định vị cũng không phải giã chiến, mà là làm phòng thủ vũ khí, dùng cho thành chỉ phòng thủ. Phun ra khoảng cách cao tới 30 mét. Phun ra lớn đến phát rộ. Hoang Cốc chấn trong phòng ngự một khi đại lượng vận dụng, tuyệt đối sẽ trở thành để quân địch nghe tin đã sợ mất mật vũ khí. Hàng Vũ nói, ta chỉ ít cần 10 chi dạng này vũ khí, ta đoán chừng Hoang Cốc chấn 2-3 ngày bên trong liền sẽ buộc phát chiến đấu, có thể theo kịp sao. Hàng Tiểu Bạch lập tức nói, không có vấn đề mặc dù siêu cấp tiểu bạch súng phun lửa chế tác tương đối phức tạp nhưng là tài liệu xử lý cùng bộ phận có thể phân cho phía dưới sinh sản đoàn đội hàng tiểu bạch phụ trách hoạch tâm nhất kỹ thuật làm việc liền có thể tại tài liệu sung túc tình huống phía dưới hoàn toàn không đáng kể nhị cắp tinh thanh nhâm vang lên ngao lão bản mau ra đây bản gâu đem đồ tốt mang đến cậu tử mang về mấy cái thùng lớn trong đó chứa đầy chất lỏng xênh xệch hàng vũ quét mắt một vòng cầm lấy một cái thùng đem nhét vào không gian chữ vật Vô luận là cái thùng vẫn là dịch nhận, đều là có linh năng vật chất, hoàn toàn có thể nhét vào không gian trữ vật. Đơn sơ sở làm thiêu lốp thùng, cấp 10 đặc thù vật phẩm, màu trắng trung cấp phẩm chất, không có kỹ càng thuộc tính giới thiệu. Bởi vì cái đồ chơi này căn bản không tính là thành phẩm, nó chính là một cái thùng lớn bên trong đầy lặp đi lặp lại tinh luyện áp súc, có siêu cao năng lượng sở làm dịch nhận, mặt khác lắp đặt điều khiển điện hỏa trang bị vật phẩm mà thôi. Mặc dù đơn sơ, nhưng phẩm chất đã đạt tới cấp 10 trắng sáng. Điều này nói rõ cái này, một thùng nhiên liệu uy lực tuyệt đối không thể coi thường. Nhị cầu ngoắc ngoắc cái đôi mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, bản gâu đề nghị lập tức để đại mã nghị đối chiến trận thi công, trước tiên ở hẻm núi trôn ba lượng trăm cái dạng này thiêu đốt thùng, đến lúc đó địch nhân tiền đến, nhất định thoải mái ngao ngao gọi. Hàng vũ nghĩ nghĩ chàng diện cười ha ha một tiếng, tốt, cứ như vậy rút, ta sẽ đem con kiến thi công đội lưu tại linh giới, lấy bọn chúng thi công tốc độ, trong hai ngày dư xài ngươi phụ trách tận khả năng chuẩn bị càng nhiều thiêu nốt thủng nhị cầu lập tức nghiêm ngao giao cho chó đi cùng ngày hàng vũ lại đi giang tâm châu một chuyến từ thiên hoa mang theo đến thiên vong sinh sản bộ cũng hướng biểu hiện ra một chút trang bị từ thiên hoa nói thiên vong tại sinh sản cùng nghiên cứu phát minh phương diện có ưu thế cự lớn mấy cái quốc gia độc lập sinh sản nghiên cứu chiến lược bộ môn đều cùng thiên vong có trực tiếp hợp tác trước mắt ngươi chính là thiên vong mới nhất nghiên cứu vũ khí hàng vũ quét mắt một vòng hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, ma đạo pháo. Kỳ thật hoang quốc chấn cũng có hai môn ma đạo pháo, là Sài lang nhân để lại, nhưng là chất lượng phi thường không lý tưởng, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Thiên vong nghiên cứu ra ma đạo pháo liền thật không đơn giản. Nó số liệu tình huống như sau. Thiên vong bảo vệ người một, cấp 10 ma đạo thiết bị, màu lục thượng cấp phẩm chất, công kích khoảng cách 500 mét, đạn pháo vật lý tổn thương 100, mỗi lần phát xạ cần tiêu hao 3 điểm nguồn năng lượng, mỗi lần phát xạ cần ti trước mắt nguồn năng lượng 30 30. Từ Thiên Hoa hỏi: "Thế nào?" Hàng Vũ gật đầu nói: "Tầm Bắn Phi thường đồng, nếu như dùng để phòng ngự, nó tuyệt đối là một kiện thần khí." Từ Thiên Hoa cười nói: "Thứ này là quốc gia tiêu hao lớn đại giới nghiên cứu ra, trên nguyên tắc là không bán, nhưng Giang Thành cao tầng cân nhắc đến Hoang Cốc chấn tầm quan trọng, vì lẽ đó đặc phê ngũ môn thiên vong bảo vệ người, miễn phí đưa cho chúng ta." Hàng Vũ kinh hãi: "Miễn phí?" "Tốt như vậy." Từ Thiên Hoa nói: "Pháo là tặng." nhưng đạn pháo muốn mua. Loại này ma đạo pháo là thực thể pháo, thực thể pháo là cần bổ sung đạn pháo mới có thể phát sạng, mà ma đạo pháo đạn cùng ma đạo pháo nhất định phải xứng đôi, cũng không phải là tùy tiện nhét một cái đi vào liền có thể dùng. Giang thành đây cũng là kiếm thương long súng ống đạn được tiền. Pháo đều đưa cho ngươi. Ngươi có thể không mua đạn pháo sao? Đạn pháo thế nhưng là tiêu hao phẩm A. Hàng vũ tiếp xuống trên mặt đất long giới có rất nhiều chiến muốn đánh. Sắc bén như vậy vũ khí tầm xa làm sao có thể ném nhà kho gì xét. Một khi sử dụng, liền tránh không được phải bỏ tiền. Sáo lộ. Đều là sáo lộ. Hàng vũ hỏi, để ta xem một chút ma đạo pháo đạn. Từ thiên hoa dẫn hắn tiến nhà kho, hết thể nghiên cứu phát minh hai loại đạn tháo. Một loại là thuần vật lý sát thương, một loại khác là hỏa diễm sát thương. Ngươi xem trước một chút thuộc tính. Bảo vệ người đạn pháo 1, cấp 10 ma đạo thiết bị, màu lục hạ cấp phẩm chất, vật lý tổn thương 200. Công kích khoảng cách 100m, bổ sung phân thoái, xuyên thấu, chí tàn hiệu quả. Bảo vệ người đạn pháo 2, cấp 10 ma đạo thiết bị, hỏa diễm tổn thương 200, hữu hiệu sát thương bán kính 4m, bổ sung choáng váng, thiêu đốt hiệu quả. Thực thể hình ma đạo pháo thực tế lực sát thương pháo đạn pháo thổ tính. Theo uy lực đến xem, một phát đạn pháo bắn đi ra, tiếp cận một cái màu lục phẩm chất cấp 10 quyển trục, mà một phát đạn pháo giá tiền chỉ có cấp 10 màu lục quyển trục 1 phần 10. Quyển trục chỗ tốt là có thể tùy thân mang theo. Ma đạo pháo đặc biệt công kềnh chỉ có thể cố định địa điểm đến sử dụng. Nói tóm lại có lợi có hại, nhưng là từ chiến tranh góc độ tới nói, ma đạo pháo hiển nhiên là lựa chọn tốt hơn, nó có thể so sánh nhanh chóng sản xuất hàng loạt, liền mang ý nghĩa chỉ cần sinh sản không ngừng, tiền tuyến sử dụng liền không ngừng. Tiếp theo, nó khoảng cách đặc biệt xa. Vì lẽ đó có rất lớn ưu thế. Từ thiên hoa dùng hỏi tham giọng nói, ngươi thấy thế nào? Hàng vũ nói với từ thiên hoa, mua, số 1 đạt tháo trước làm cái 50 phát, số 2 đạn pháo trực tiếp tới 200 phát. Đây là nhân loại ưu thế. Mấy cái kia tiểu lãnh chúa không có chút nào nội tình có thể nói, thậm chí bao gồm sa tuyển thành ở bên trong, trang bị, tài nguyên, đá sợ kỳ hiệu, thậm chí sức sản xuất đều bị nho nhỏ Bắc Thương địa khu có hạn nhân khẩu giới hạn ở. Hoang cốc trấn không giống. Nó có thể theo giang thành thậm chí cả nhân loại xã hội thu hoạch tài liệu, bản vẽ, kỹ thuật, đối với hoang nguyên tỉnh Bắc Thương địa khu địa khu những lãnh chúa này mà nói, Hàng vũ làm những này chuẩn bị, là bọn hắn chỗ căn bản là không có cách lý giải. Nguyên nhân chính là không thể nào hiểu được. Vì lẽ đó khó mà phòng bị. Có siêu cấp tiểu bạch súng phun lửa, có chuyên môn bố trí thiêu đốt thùng, lại có thiên vong cung cấp thiên vong bảo vệ người ma đạo pháo. Đủ để cho hoang quốc chấn phòng ngự tăng lên một cái cấp bậc. Mà cái này, chỉ là thương long bên này bố trí cùng chuẩn bị. Hàng vũ tin tưởng Mỹ đế linh kiếm cục không có khả năng không làm gì. Nhân loại như thế nhiệt tình như vậy như lửa đãi, Cũng không biết được những này tiểu lãnh chúa sẽ lấy cái dạng gì tâm tình đến tiếp nhận. Trận chiến đấu này thật là khiến người ta chờ mong, hoặc là nói có chút không thể chờ đợi. Trường 377, Khắc Kim Hoang Cốc Trấn Hàng Vũ đứng tại trên tường thành. Ngũ môn thiên vong bảo vệ người đã sắp xếp gọn. Hơn 30 con kiến thợ tạo thành công trình đội, giờ phút này cũng đã tại thành trấn trước hẻm núi hành động. Nhị cầu tự mình làm giám sát, cùng tiểu bạch cùng một chỗ, chỉ huy đại mã nghĩ, đem từng thùng đổ đầy cao nồng độ cao chất lượng sở lảnh thiêu đốt dịch thiêu đốt thùng trôn xong hẻm núi không gian cũng không quá lớn quả thực chính là thiên nhiên mai phục địa chỉ cần đối phương một lần sông tiến đến đối mặt dạng này bố trí gần như không có khả năng tránh đi hàng nguyên lai like ngươi ở đây một cái cao gầy thân ảnh từ phía sau đi tới đi ả nạ tiểu đối hàng vũ lộ ra một cái thân mật bên trong mang một tia nụ cười quyến rũ hàng vũ nhìn chăm chú phía trước nhìn không chớp mắt dùng đã không thân cận lại không lạnh lùng giọng nói hỏi có chuyện gì sao Đám này lưu rót linh kiếm cục người hàng vũ không dám kinh thường. Đặc biệt là cầm đầu mấy người, thực lực bọn hắn cùng năng lực cũng không thua triệu mình, từ thiên hoa, nếu như không phải là bởi vì bị mình cùng thương long áp chế, bọn hắn cũng sớm đã hưởng dự toàn thế giới. Bất quá nghĩ đến những này mỹ đế người là sẽ không cam lòng, bọn hắn không có khả năng khuất phục tại hàng vũ hoặc là nói thương long phía dưới, đối với cái này một nhóm người, hàng vũ cứ việc nói không lên rất kiên kỵ, nhưng cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn không có chỗ đề phòng. Bình thường tình huống phía dưới, hàng vũ là không sẽ cùng bọn hắn trực tiếp tự mình vắng lai. Có chuyện gì hoặc giao dịch đều sẽ để triệu minh hoặc từ thiên hoa đi tiếp xúc. Làm như thế mục đích chủ yếu, chính là vì dựng nên thần bí khó lường hình tượng, sinh ra trên tâm lý cư cao lâm hạ uy hiếp. Đi á nạ nói, linh kiếm cục cao tầng đối với trận chiến đấu này đồng dạng phi thường trọng thị, cho nên chúng ta lần này mang đến không ít tiên tiến trang bị, ngài là hoang cốc Trấn lãnh chúa, đương nhiên cần mời ngươi xem trước một hai. Thật sao? thế thì xác thực muốn xem thử xem hàng vũ rất rõ ràng tuy nói gần nhất khoảng thời gian này các quốc gia các nơi cũng lần lượt tại linh giới đứng vững góc chân có ít người gia nhập linh giới bản thổ thế lực lớn có chút số ít người cũng giống như hàng vũ cầm xuống lãnh địa nhưng không hề nghi ngờ hoang cốc trấn là được quan tâm nhất địa phương ai bảo nơi này là sớm nhất một tòa doanh địa đâu hàng vũ một nhóm người lại là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm cao thủ hoang cốc trấn nơi này buộc phát đại chiến tất nhiên sẽ bị bày ở đèn chiếu phía dưới kết quả quá trình chắc chắn sẽ bị toàn bộ hành trình trực tiếp căn bản liền không có biện pháp giấu giếm đây là tuyên truyền cơ hội tốt ta nước mỹ vốn là điều khiển thế giới bá chủ có thể theo linh giới thời đại giáng lâm bọn hắn hiển nhiên đã mất đi tư cách như vậy người tương lai loại thế giới cách cục nên như thế nào phân chia hoàn toàn là ẩn số nhưng không hề nghi ngờ hoa hạ sẽ thành nhất có sức cạnh tranh thế lực hàng vũ cầm đầu một đám hoa hạ thế lực điên cuồng trang bức không những giả ra bên liên giới trang đến mọi người đều biết còn giả bộ là độ cao mới, không ngừng thay hoa hạ soát danh vọng. Nước Mỹ Tổng thống, cao tầng không có khả năng tha thứ niệu giót linh kiếm cục cá ước mối đồng dạng không có chút nào hành động, coi như đoạt không được hàng vũ danh tiếng, tối thiểu nhất cũng phải thể hiện ra nước Mỹ cường đại. Hàng vũ đi đến Hoang Quốc trấn trung tâm quảng trường. Nơi này tụ tập vài trăm người, ngay tại vây xem xem náo nhiệt. Hàng vũ ánh mắt đảo qua đi, không khỏi cũng giật nảy cả mình, ma đạo cơ giáp. Các ngươi thế mà tạo ra được cái này. Mấy cái nước Mỹ linh kiếm cục thành viên đang đắc ý rào rạt đứng tại quảng trường Trung ương, đang ngồi ở một khung to lớn mà huy vũ cơ giáp màu đen bên trong. Bộ này cơ giáp chừng cao 3 mét, đủ để đem người toàn thân đều nhét vào, ngực trở lên là cái trong suốt cái lồng, có thể so sánh rõ ràng trông thấy người ở bên trong. Hai tay cùng phần eo trở xuống, đều là cấp 10 trở lên tinh luyện hàn thiết, hỏa đồng chế tạo, mặt ngoài che kín truyền năng lượng hoa văn phức tạp. Địa Nạ giới thiệu nói. Đây là nước Mỹ Linh học viện mới nghiên chế hủy diệt giả 10 ma đạo cơ giáp. Nó là cấp 10 màu lục phẩm chất ma đạo cơ giáp, không những có rất cường đại hộ giáp, càng tại tay trái trang bị linh năng súng máy, có thể tiến hành uy lực mạnh mẽ bắn phá công kích, tay phải trang bị ma đạo nhiệt điện đao. Trang thiết bị ma đạo tốt đẹp nhất trôi chính là không cùng thân thể dung hợp, vì lẽ đó nhỏ yếu đến đâu người đều có thể sử dụng, cho dù là một cái cấp 1 chiến sĩ, chỉ cần mặc vào dạng này một bộ cơ giáp, cũng có cơ hội đánh bại một cái cấp 10 lãnh chúa quái. Nàng trong lúc nói chuyện, trong đó một đài ma đạo cơ giáp nâng lên tay trái, ba cây che kín phủ văn đen xì nóng súng liền vươn lên ra, đối nơi xa mặt đất chính là một phen ban phá, linh năng đạn gào thét mà ra, đem mặt đất đánh ra một mảnh bụi mù. Đám người sợ hãi thán phục liên tục. Lập tức chụp được ảnh chụp video. Cái này thật sự là quá làm cho người rung động. Hàng vũ hỏi, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu cơ giáp? Đi á nạ trả lời nói, lần này thời gian vội vàng, chỉ chuẩn bị 5 bộ nhưng trừ dạng này ma đạo cơ giáp bên ngoài chúng ta còn chuẩn bị ma đạo xuống trường, ma đạo liễu đạn các loại đều là linh học viện chế tác tin tưởng nhất định sẽ trong chiến đấu phát huy tác dụng nước mỹ có ngũ đại linh giới bộ môn linh giới chi kiếm là một cái trong số đó đi án nã trong miệng linh học viện tên đầy đủ gọi là linh giới khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu lấy nghiên cứu các loại tài liệu công dụng nghiên cứu tất cả đại sinh sinh lĩnh vực làm chủ có rất nhiều thành quả vô cùng nổi danh ma đạo cơ giáp tốt thì tốt Nhưng thứ này chi phí quá đắt giá. Hàng vũ nếu là mở ra cơ giáp này đi dã ngoại cải quái, ngay kế chỉ riêng thiết bị hao tổn, cùng năng lượng tiêu hao, liền so thu hoạch còn một lớn. Đối với người bình thường mà nói trừ phi là vì đối phó xuất hiện giai đoạn không cách nào chiến thắng buộc, hoặc là cỡ lớn quần chiến chiến trường, nếu không sử dụng ma đạo cơ giáp, tuyệt đối sẽ đem đồ lót đều thua thiệt rơi. Không tệ. Biểu hiện tốt một chút đi. Hắc xa chấn, thạch lô chấn, thiết sơn chấn. Cái này ba tòa thị trấn đoạt lấy về sau, các ngươi chí ít có thể lấy đi một tòa. Đi án đã nghe được hàng vũ chính miệng hứa hẹn, trên mặt của nàng lập tức lộ ra nét mừng, đồng thời ở trong lòng thật dài buông lòng một hơi. Linh kiếm cục lo lắng nhất chính là thương long cản trở bọn hắn tự lập. Dù sao thương long bây giờ quy mô đã 1.500 người, toàn bộ hoang cốc trấn bây giờ tổng nhân khẩu cũng mới tiếp cận 3.000 người, có thể nói thương long là có thực lực tuyệt đối. Hàng vũ nếu là không gật đầu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật muốn cùng thương long động thủ? Làm như vậy đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Đi à nạ tìm đến hàng vũ nói chuyện, kỳ thật chính là nghĩ tìm kiếm hư thực. Không nghĩ tới, không đợi nàng ám chỉ, hàng vũ liền đoán được ý nghĩ của nàng, trực tiếp làm ra minh sát hứa hẹn. Quá tốt rồi, chỉ cần New rót linh kiếm cục có thể có một tòa thành chấn, như vậy rất nhanh cũng sẽ phát triển, dù sao bọn hắn nội tỉnh cũng không so thương long chênh lệch. Luke, Cri, đi à nạ mấy người đều có cái này tự tin. Bọn hắn dù sao thuộc về quốc hữu tổ chức, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, chỉ cần là địa bàn của mình, Linh kiếm cục liền sẽ không có nỗi lo về sau, từ đó yên tâm lớn nện tài nguyên tiền đến. Thương Long nói cho cùng vẫn là dân doanh thành phần lớn một chút. Triệu Minh chạy tới nói, người đến không sai biệt lắm. Hàng Vũ gật đầu, ừm, để mọi người đến đây đi, ta chuẩn bị khai thần bí cửa hàng. 15 ngày làm lệnh đã kết thúc. Thần bí cửa hàng lại một lần mở ra. Hàng Vũ cá nhân mang theo tổng giá trị 2 vạn mấy ngàn tinh. Hắn không phải chủ không ra càng nhiều tinh thạch, nhưng trước mắt muốn dùng tiền địa phương tương đối nhiều, vô luận là Thương Long hay là Thành Long tập đoàn, đối với hắn mà nói có khoản này tinh thạch cũng đã đầy đủ, không cần nói nhảm nhiều lời. Hàng vũ một phen xem xét về sau, trước tuyển ba viên tam giai đá sở kỳ hiệu, tật ảnh vũ sĩ kỹ năng tật ảnh kiếm khí 5.000 màu trắng tinh thạch, tật ảnh vũ sĩ kỹ năng tật ảnh thuẫn sát 4.500 màu trắng tinh thạch, thiết huyết giáo quan kỹ năng bá thể hộ giáp bốn màu trắng tinh thạch tiếp lấy lại tuyển một viên nhất dài đá sở kỳ hiệu thiềm thước pháp sư kỹ năng truyền di thuật một nghìn màu trắng tinh thạch hàng vũ đã có tật ảnh vũ sĩ hạch tâm kỹ năng tật ảnh chi nhãn hắn lúc này chỉ cần lại chở khách hai cái phụ trợ kỹ năng liền có thể kích hoạt truyền thừa tật ảnh vũ sĩ hết thể có sáu cái kỹ năng trừ tật ảnh chi nhãn bên ngoài phân biệt có tật phong đấu khí tật ảnh kiếm khí tật ảnh thuân sát tật ảnh vũ bộ đấu khí kỹ bài xích lẫn nhau cộng đồng làm lạnh nhiều học một cái quá lãng phí mười phần gân gà hàng vũ nắm giữ quần bạo lãnh chúa quần bạo đấu khí cũng không cần phải lại học đấu khí kỹ bởi vậy đầu tiên bài trừ tật phong đấu khí kỹ năng này nhưng hàng vũ khuyết thiếu kiếm khí loại kỹ năng mà kiếm khí là một loại thời gian cun đầu cực đoan dùng tốt phi thường bên trong khoảng cách thủ đoạn công kích Từ thiên hoa có tam giai kỹ năng phá diệt kiếm khí phá diệt kiếm khí là đồng loại kỹ năng bên trong mạnh nhất dù sao cũng là phá diệt kiếm sư chủ kỹ năng chính là phá diệt kiếm khí hàng vũ cái này kiếm khí uy lực sẽ kém rất nhiều nhưng làm một loại chiến thuật bổ sung là rất không tệ lựa chọn tật ảnh thuấn sắt là tật phong thuấn tập tiến giai bản khá nhiều nặng liên tục thuấn tập tiến công tính mạnh phi thường so tật phong bộ tiến giai bản tật ảnh vũ bộ càng có thể tăng thực lực lên mà lại thần bí thương nhân nơi này không có tật ảnh vũ bộ vì lẽ đó làm ra lựa chọn như vậy về phần thiết huyết giáo quan kỹ năng bá thể hộ giáp là một cái trạng thái kỹ năng có thể tăng cường phòng ngự lực lượng thể chất trong quá trình chiến đấu phi thường thực dụng đã thấy được liền thuận tiện mua lại truyền di thuật là thiểm thức pháp sư truyền thừa kỹ năng hàng vũ đã có thiểm thức thuật không gian cảm giác nói một cách khác hắn rất nhanh liền có thể góp đủ nên mặc một chút bốn cái đá sở kỵ tới tay về sau hàng vũ thực lực sẽ nâng cao một bước thuần túy dựa vào điên cuồng khắc kim cùng miễn độ thuần thục tiên thiên ưu thế mới làm được hàng vũ trong lòng thầm nghĩ thần bí thương nhân đối với mình về sau trợ giúp xem ra trở nên càng ngày càng có hạn hắn nơi này nhiều nhất chỉ có thể mua được tam giai kỹ năng vẫn là lấy phụ kỹ năng làm chủ Chưa có chủ kỹ năng xuất hiện, nếu như ta nghĩ trở nên càng thêm cường đại, nắm giữ cao cấp hơn truyền thừa lực lượng, còn được dựa vào cố gắng của mình đi tìm. Bất kể như thế nào, các loại khiêu chiến phía trước, mình có thể kịp thời chế tạo cái thứ hai tam giai truyền thừa, có được nhiều cái kỹ năng mới, lực lượng càng đầy đủ. mươi 378, đại chiến lại nổi lên. Hàng vũ học được truyền di thuật đồng thời thăng đầy. Truyền di thuật có thể di chuyển tức thời hiệu quả, công hiệu quả cùng loại thiểm thức thuật. Bất quá! nó không thể đối tự thân sử dụng mà là tác dụng mục tiêu phía trên đã có thể dùng cho phòng ngự cũng có thể dùng cho phụ trợ mặc dù là nhất giai kỹ năng nhưng nếu như dùng đến tốt có thể phát huy đại tác dụng nhất giai truyền thừa thiểm thức pháp sư kích hoạt thành công thiểm thước pháp sư nhất giai truyền thừa vĩnh cửu trí lực hai vĩnh cửu tinh thần ba vĩnh cửu tinh thần lực bốn Là một cái nhất giai truyền thừa tăng lên hiệu quả tương đối có hạn trí lực thuộc tính đối hạng vũ không có gì tác dụng bất quá tinh thần Tinh thần lực hai đại thuộc tính lại là rất hữu dụng, tăng phúc cũng coi như không tệ, đủ để cho hàng vũ năng lực bay liên tục dài ra, mà bay liên tục thời gian đối với một cái thuần đàn ông tầm quan trọng liền không lắm lời. Tật ảnh thuần sát, tật ảnh kiếm khí, bá thể hộ giáp tam đại tam giai kỹ năng học xong, hàng vũ phương thức chiến đấu cùng sức chiến đấu tiến một bước thu hoạch được chất đề cao. Đương nhiên, quá trình này dùng xong quá nhiều linh khí, tam giai kỹ năng thăng cấp tiêu hao rất lớn, vì lẽ đó kích hoạt tật ảnh vũ sĩ truyền thừa chuyện này chỉ có thể về sau thả một chút hàng vũ đem còn lại một điểm tinh thạch mua trung cấp khôi phục nước thuốc phối phương cộng thêm một chút linh thú đan cái trước là bồi dưỡng thanh long tập đoàn năng lực sản xuất trước mắt đối với cấp mười tả hữu cao thủ đến nói cấp thấp khôi phục dược tề hiển nhiên không cách nào thỏa mãn tiêu hao vì lẽ đó là nên đem trung cấp dược tề sinh sản đưa vào danh sách quan trọng cái sau là cầu tự chuẩn bị hắn cũng nhanh lần nữa thăng cấp tiến hóa Màu lục linh thú đan có thể gia tốc quá trình này Cậu tử khoảng thời gian này đi theo làm tùy tùng coi như bản phận, vì hàng vũ chia sẻ không ít làm việc, vì lẽ đó là nên cho hắn phát điểm phúc lợi. Lại giúp tô vân băng bọn người mua hộ một chút vật tư. Đối hàng vũ mà nói, lần này mua sắm mục đích đã đạt tới. Hắn phát hiện một cái thần bí thương nhân có thể mang theo thương phẩm cuối cùng có hạn theo quốc dân tinh thạch GDP trình độ tăng lên, theo hoang cốc chấn nhân khẩu số lượng gia tăng, bây giờ rất dễ dàng liền xuất hiện đoạn hàng hiện tượng, đến mức ở đây rất nhiều người đều không có mua được vật mình muốn đặc biệt là xếp tại người phía sau hàng vũ cân nhắc để cao tham gia mua cánh cửa để thân bí cửa hàng trở thành hoang cốc chấn một hạng đặc sắc thu phí phục vụ nay cũng vẫn có thể xem là một lớn kiếm tiền hạng mục có thể cho mình mang đến một bút không nhỏ thu nhập thêm hàng vũ hỏi hàng xóm của chúng ta gần nhất có động tĩnh sao từ thiên hoa trả lời nói tạm thời không có động tĩnh bất quá cũng nhanh chúng ta lính trinh sát không chỉ một lần nhìn thấy bọn hắn ngay tại điều binh khiển tướng đến đây tiến công cũng chính là mấy ngày nay chuyện cho ta tiếp tục nhìn chằm chằm hàng vũ nói mặt khác phân phó để mọi người mấy ngày nay chú ý tới tuyến thời gian họ phơ lìn tùy thời nghe theo triệu hoán muốn thường xuyên ở vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu từ thiên hoa vâng triệu minh tới nói từ hôm qua bắt đầu hoang cốc trấn binh lực ở vào đầy biên trạng thái chúng ta có phải hay không hẳn là mở rộng binh lực thượng hạng hai ngàn binh đã chiêu đầy sao chuyện của tui vn hàng vũ hơi thêm suy nghĩ nói chúng ta trước mắt tồn kho tài liệu có bao nhiêu Ngũ đại cơ sở tài liệu tổng số tại 2 vạn phần tà hưu. Triệu Minh nói, chủ yếu nơi phát ra là gần nhất mấy lần chiến tranh đoạt được, tiếp theo là thế giới hiện thực nhập khẩu, chúng ta toàn lực đầu nhập lời nói, nhiều nhất có thể thăng cấp một nửa ở lại kiến trúc, để chúng ta binh lực thượng hạn gia tăng 1.000. Ngũ đại cơ sở tài liệu là chỉ, hàn thiết, hỏa đồng, bí ngân, tinh kim, ô thiết mục. Cái này năm loại tài liệu là lãnh địa kiến thiết, sinh sản chế tạo bên trong, sử dụng rộng rãi nhất năm loại tài liệu giai đoạn trước lãnh địa thăng cấp cùng triệu hoán loại kém binh sĩ đều sẽ dùng đến cái này mấy loại tài liệu mà cái này mấy loại tài liệu phân bố cũng là tương đối lớn vô luận là hiện thế vẫn là linh giới đều có không ít đương nhiên giang thành bên trong tài liệu đẳng cấp phổ biến không cao hơn sáu bảy cấp cái kia đến trải qua không ngừng tinh luyện mới có thể đạt tới cấp 10 sử dụng tiêu chuẩn ngư nhân căn cứ tiếp xuống tài liệu sản lượng bạo tăng còn có thể quét cướp mấy cái tốt hàng xóm bổ sung ừm cơ sở tài liệu phương diện không cần quá sâu Ngươi cũng đập cho ta đi vào, trước thăng cấp thành trấn dung lượng, sau đó tiếp tục khuyết trường tăng binh đoàn, tiếp xuống binh sĩ chiêu mộ bên trong yêu cầu bộ binh chiếm so năm mươi. Vâng, những người khác cũng không có nhàn rỗi, nên thăng cấp tranh thủ thời gian thăng cấp, nên tăng lên kỹ tranh thủ thời gian tăng lên kỹ năng, nên chuẩn bị nước thuốc quyển trục trang thiết bị ma đạo cũng làm nhanh lên hiếu chiến chuẩn bị trước. Mọi người đều chờ đợi ở sau đó trong trận chiến đấu này lập công đâu, chờ đợi không tính dài dằng dặc. Các bạn hàng xóm không có khiến người ta thất vọng. Ngày thứ ba, điều tra bộ đội chuyển về tình báo, bọn hắn rốt cục bắt đầu tập kết, một chi quy mô dị thường khổng lồ bộ đội, đột phá hoang cốc chấn lãnh địa biên giới, ngay tại hướng hoang cốc chấn phương hướng chạy tới. Đám người chấn động. Tin tức thậm chí cấp tốc tại thế giới hiện thực chuyển ra. Các lộ lưới hồng đại vây nhau nhau chuyển tái chuyện này. Những cái kêu phản ứng tương đối nhanh truyền thông, càng là cấp tốc phát ra tin tức, đưa tới mọi người rộng khắp chú ý nhân loại linh giới trận địa nghênh đón khiêu chiến quy mô chưa từng có dị tộc liên quân quy mô cao tới sáu bảy ngàn trở lên linh giới tuyến đầu sẽ hiện trường trực tiếp hoa quốc chứ danh cao thủ hàng lao đại hoang cốc trấn có thể hay không tiếp nhận lần này áp lực đêm nay chín giờ tam đại linh giới chuyên gia online vì người phân tích trấn kinh hàng lao đại tại hoang cốc trấn bố cục bị truyền ra hàng vũ sớm biết chuyện này sẽ bị hiện thế chú ý để hắn không nghĩ tới tin tức vừa truyền đến hoang cốc trấn hiện thế liền đã hỏa tốc truyền ra cái này so thời đại trước một ít đang hồng lưu lượng nhỏ thịt tươi tuyên bố mới tình cảm lưu luyến truyền bá cùng thảo luận còn muốn đại dẫn phát mọi người điên cuồng nhiệt nghị một trận dẫn đến phụ ma từng cường hóa mạng lưới xệ vờ đường máy hàng vũ ngồi trong nhà ghế sofa bên trong một bên soát lấy tấm phẳng một bên xem tin tức nhìn xem đám dân mạng thảo luận cùng các chuyên gia trang bước cười ha ha nói thật không nghĩ tới ta hàng cá ướp muối cũng có một ngày có được mai la dạng này nổi tiếng cùng chủ lề độ nhị cầu tử ngồi ở bên cạnh cũng đang cày lấy tấm phẳng hắn đắc ý nói ngao lao bản đây là khẳng định tự liền bản gâu tại cặn bạ sóng fan hâm mộ đều đã đột phá mười triệu bây giờ cũng là nhất hô bách tướng siêu cấp lưới hồng chó ta dám nói lao bản ngươi nếu là lộ ra ánh sáng thân phận tuyệt đối vài phút trở thành thời đại mới đại minh tinh ha ha dạng này liền rất tốt mọi người không đều nói ta là hoa hạ dân gian đệ nhất cao thủ a cao lanh thế nhưng là một cao thủ cơ bản bản thân tu dưỡng Chạy đến cặn bã sóng đi trang bức chẳng phải rơi vào cùng ngươi cái này nhị cắp một cấp bậc sao. Cậu tử vội vàng nuốt mông ngựa, lão bản nói rất đúng. Hàng tiểu bạch đối với mấy cái này không quan tâm chút nào. Nàng chỉ ngồi nhìn phim hoạt hình. Tô Vân Băng lúc này trở về, làm thấy hàng vũ ngồi tại ghế sofa, còn cùng hắn chó thổi như bức. "Uy, ngươi làm sao đang ở nhà bên trong. Có tin tức nói ba chấn liên quân rất nhập trong 50 dặm, nhiều nhất 2 giờ liền sẽ đến hoang cốc chấn. Cái này còn không có hơn 2 giờ sao? Hàng vũ biểu hiện phi thường bình tĩnh, lại quá lớn nửa giờ. Hàng vũ nhàn nhã ăn xong một phần bữa tối, khi hắn tại hưởng dụng sau bữa ăn một ly trà lúc. Theo linh giới phát ra tin tức, quân địch tới gần hoang cốc trấn, trong vòng một canh giờ đến. Không sai biệt lắm, tiểu bạch, nhị cầu, chúng ta đi. Hàng vũ biết không thể lại tiếp tục mang xuống, vì lẽ đó mang theo tiểu bạch cùng cậu tử, chuẩn bị tiến vào linh giới, tô lao sư, chờ ta tin tức tốt. Tô Vân Băng nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm Hàng Vũ một chút, ta biết ngươi làm việc luôn luôn rất có nắm chắc, bất quá trải qua lần chiến đấu này về sau, ngươi trên mặt đất long giới tình cảnh liền sẽ trở nên rất vi diệu, nhất định phải cẩn thận. Hàng Vũ nghe được nàng câu nói này hơi thu liễm biểu lộ. Đúng vậy a, kết quả của cuộc chiến đấu này không có khả năng giấu giếm quá lâu. Bắc Thương địa khu từng cái lãnh chúa không có khả năng không chú ý đến nhân loại, nói không chừng giáng Lâm chủng tộc thân phận sẽ bị nhìn thấu, mà một khi nhân loại xuất hiện để các lãnh chúa cảm nhận được nguy cơ vậy kế tiếp thời gian muốn tiếp tục hèn mọn phát dũ chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế hàng vũ một đám tiến long giới nhanh đầy tháng một bước này trung quy là bước ra ngoài chương ba trăm bảy mươi chín bị nghiên ép hắc sa chấn lãnh chúa hùng địa tinh Nị rồ thạch lô chấn lãnh chúa hôi hải nhân kim chủ y thiết sơn chấn lãnh chúa giã trư nhân xích nha ba vị tiểu lãnh chúa xuất lĩnh bộ đội hoàn thành hợp lực bọn hắn lẫn nhau ký kết lâm thời khế ước chính thức lẫn nhau thành lập Lâm Thời Liên Quân ba chấn binh lực trực tiếp rút đi hơn phân nửa tổng cộng tổ chức bảy ngàn binh sĩ quy mô chỉ riêng thực lực mạnh mẽ cao đẳng chiến tướng liền nhiều đến bốn năm mươi cái có thể nói lần này ba lãnh chúa đều toàn lực ứng phó ba chi bộ đội sông Lam không phải một một một ba đơn giản như vậy khác biệt chủng tộc thiên phú khác biệt ai cũng có sở trường riêng đều có sở đoản làm liên hợp lại lúc liền có thể lấy thừa bù thiếu từ đó trở nên càng mạnh chẳng hạn như hùng điệu tinh ra dày thịt béo trong đó cự thuẫn binh càng cực kỳ kháng đánh tại cấp thấp binh chủng bên trong chí ít tại phòng ngự phương diện này là có ưu thế cự lớn dã chư nhân lực công kích phi thường xuất sắc có một loại gọi là dã chư nhân xung kích binh cấp thấp binh chủng lực buộc phát cùng tổn thương đều phi thường kinh người một khi đoàn binh giao tiếp một nháy mắt liền có thể sẽ rách địch quân phòng tuyến hôi hải nhân có lẽ phòng ngự không bằng hùng địa tinh công kích không bằng dã chư nhân nhưng là hôi hải nhân tại sinh sản phương diện có đặc thù thiên phú cái chủng tộc này sinh sản binh am hiệu luyện khí cùng chế tạo có thể đánh tạo một chút nọ khổng lồ xe dạng này khí giới có hôi ải nhân bộ đội gia nhập công thành chiến tướng sẽ trở nên lại càng dễ ba vị lãnh chúa lẫn nhau có ân oán bất quá đối mặt hoang cốc trấn quật khởi thái độ của bọn hắn lạ thường nhất trí đó chính là hoang cốc trấn không thể lưu cái này mới chủng tộc tuyệt đối không thể lưu linh dối cạnh tranh thường thường mười phần tàn khốc một chủng tộc hoặc lãnh địa quật khởi là nương theo lấy huyết tẩy cùng cấp đoạn làm đầy đủ kiến thức đến hoang cốc trấn thực lực về sau đối với cái này ba cái khoảng cách hoang cốc trấn gần nhất lanh chúa mà nói bây giờ cướp đoạt hoang cốc trấn là thứ yếu thậm chí chiếm lĩnh hoang cốc trấn cũng là thứ yếu diệt trừ nhân loại lại là cần thiết mới chủng tộc thực lực tiềm lực xa so với trong tưởng tượng đại bọn hắn vừa tới không bao lâu liền đã lợi hại như vậy nếu như bỏ mặc phát triển chiếm đoạt địa bàn của mình chỉ là vấn đề thời gian biện pháp duy nhất liền là mau chóng bóc chết có cộng đồng mục đích có khế ước trói buộc ba lanh chúa rất an ý không có lẫn nhau ra vẻ mỗi người bọn họ xuất động đắc lực chiến tướng bộ đội tinh nhuệ đem phá hủy hoang cốc trấn làm việc cấp bách chúng ta đến ba vị lanh chúa đi vào hoang cốc trấn chỗ hẻm núi cửa vào nị trầm giọng nói cái chủng tộc này đặc biệt giảo hoạt trước quan sát phụ cận có hay không mai phục dã chư nhân xích nha một thân màu đỏ lợn rừng lông bờm phảng phất vì nổi bật hắn giống như liệt hỏa táo bạo tính cách sợ cái gì lần này ba đại thành trấn liên thủ Tự liền ba người chúng ta cũng tự thân lên trận, hoang cốc chấn bên trong bộ đội nhiều nhất 3-4 ngàn, làm sao có thể chống đỡ được chúng ta? Hôi hải nhân kim chủ y là một cái hôi bị ra cầm trong tay song chủ y người lùn, xích nha, ngươi quá bất cẩn, chẳng lẽ quên chúng ta trước đó là thế nào thất bại rồi? Ta nghe nói mới chủng tộc là ngoại lai chủng tộc, mà ngoại lai chủng tộc khẳng định có rất nhiều chúng ta không có được chứng kiến thủ đoạn, sợ rằng chúng ta thực lực có ưu thế tuyệt đối cũng không thể chủ quan, để tránh thương vong quá nhiều mặt khác cao đảng thành viên đều gật đầu bọn hắn xem ra trận chiến này tất thắng đơn giản chiến thắng phương thức có chỗ khác biệt toàn thắng khẳng định là không trông cậy vào nhưng tối thiểu nhất cũng phải đại thắng nếu như cuối cùng bị hoang cốc trấn phản công rơi vào cái thắng thảm kết thúc đoan chừng ba vị lãnh chúa đều cười không nổi bọn hắn xuất động như thế đội hình nếu chỉ là thắng thảm không khỏi không thể nào nói nổi đối bọn hắn lần này tới nói thắng thảm như bại lục soát hoàn tất hậu phương không có phụ binh trong hạp cốc cũng không có phụ binh Hoang Cốc chấn phụ cận xương mù rất lớn, tạm thời thấy không rõ bố trí. Ba vị lãnh chúa yên lòng, phụ cận đều chưa từng xuất hiện mai phục. Lần này Hoang Cốc chấn xem ra là triển khai tử thủ tư thế, dạng này không còn gì tốt hơn, cứng đối cứng làm một cuộc, dùng tuyệt đối thực lực, đem bọn hắn tiến hành nghiền ép. Hoang Cốc chấn binh lực thượng hạn cho an bệ bụng bốn ngàn. căn cứ mấy lần trước chiến đấu tình huống đến xem, ba vị lãnh chúa phỏng đoán đối phương binh lực tại ba ngàn trở lên bốn ngàn trở xuống. Dù là lấy chúng ở giữa giá trị ba ngàn năm bất quá liên hợp bộ đội một nửa mà thôi ba chấn liên quân không chỉ có là đối phương một lần tham chiến cao đẳng thành viên gần năm mươi vị mỗi một cái đều là cấp mười một hảo thủ ba vị lanh chúa cùng cá biệt thành viên cao cấp càng là đã không thua kém cấp mười hai lại thêm bọn hắn là hỗn hợp bộ đội chiến pháp phong phú nghiền ép hoang cốc trấn đã là kết cục đã định giết ba vị lanh chúa chậm chạp tới gần hoang cốc trấn làm bọn hắn thuận lợi tiến vào mê vụ khu vực chuẩn bị tiến công lúc theo hoang cốc trấn phương hướng Đột nhiên vang lên vài tiếng oanh minh, vô cùng vang dội, như là sấm nổ đồng dạng. Ba cái lãnh chúa còn không có kịp phản ứng, nam viên nặng nghề đen nhánh đạn pháo, nháy mắt sẽ rách xương ngủ dày đặc, đánh vào hàng phía trước binh sĩ trên thân, mấy cái hùng địa tinh cự thuẫn binh tấm thuẫn đối diện bị đánh nát, đạn pháo nổ bể ra đến, vô số sắt nhọn mảnh vỡ, hướng tứ phía bắn tung tóe, tạo thành nhiều cái binh sĩ thương vong. Chuyện gì xảy ra? Đây là vũ khí gì? Tại sao có thể đánh xa như vậy? Hồi hải nhân lãnh chúa kim chủ y trầm giọng nói: Hẳn là ma đạo pháo, không nghĩ tới những nhân loại này, thế mà có được tầm bắn cùng uy lực đều không kém ma đạo pháo. Xem ra mấy lần trước chiến đấu, bọn hắn không có lấy suất toàn lực. Giá chư nhân xích nha giận dữ hét: Không phải liền là mấy môn ma đạo pháo sao? Xem bọn hắn có thể đánh chết chúng ta bao nhiêu binh sĩ? Tất cả đều cho ta chống đi tới, công phá hoang cốc trấn tường thành, giết cho ta. đều đến nước này, chẳng lẽ lại còn có thể bị mấy môn pháo dọa cho lui? Ví nói đối phương trang bị ma đạo pháo huy lực mạnh mẽ, nhưng là một phát có khả năng tạo thành tổn thương, nhiều nhất tương đương màu lục pháp thuật quyền chủ. Đối với một chi hơn 7.000 bộ đội mà nói, chỉ dựa vào điểm ấy công kích không có khả năng hình thành ngăn cản. Ba chấn liên quân đối mặt liên tục khai hỏa thiên võng bảo vệ người ma đạo pháo, bọn hắn chẳng những không coi e ngại, ngược lại tăng tốc tốc độ đi tới, rất nhanh liền giết tới hoang cốc chấn trước mặt. Hoang cốc chấn cảm thấy không chịu nổi một kích, hung điệu tinh cử thuận binh đè vào phía trước nhẹ nhõm lội qua đi loạn tiên tề phát hỏa cầu như mưa sen lẫn mặt khác loạn thất bát tào kỹ năng hùng địa tinh cự thuẫn binh lập tức bày trận hai tầng tấm thuẫn sắp hàng ngăn cản không ngừng tung xuống công kích cùng có phải là phóng tới đạn tháo, mà phía sau đánh xa bộ đội bắt đầu phản kích trong lúc nhất thời pháp thuật mũi tên cự thạch đạn pháo lẫn nhau bay loạn chiến đấu tràng diện kịch liệt quả thực có thể sử dụng hôn thiên ám địa để hình dung bởi vì sương mù tháp mê vụ che chắn hiệu quả làm cho không người nào có thể phân biệt hoang cốc chấn tình huống Nhưng là ba vị lãnh chúa rõ ràng đều cảm giác được, hoang cốc chấn lần này phòng ngự cường độ cùng chống cự cường độ, xa muốn so bọn hắn trước đó lúc đến cao hơn. Bất quá. Không có quan hệ. Chỉ dựa vào điểm ấy cường độ. Là ngăn không được 7.000 quy mô đại quân. Hoang cốc chấn phòng ngự kiên trì không đến 5 phút liền đã ảm đạm, mấy vị lãnh chúa cấp nhân vật cùng thành viên cao cấp không ngừng công kích, người lùn càng là tại chiến trường lắp đặt 20 đỡ hạng nặng xe đỏ. Phòng mưa rốt cục không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn từng đạo huy lực to lớn pháp thuật quyền chủ, từng nhánh mạnh mẽ hạng nặng tên nỏ đà kích phía dưới hoang cốc trấn đại môn bị thành công đánh nát phòng ngự đã bị hoàn toàn mở rộng thành công bọn hắn chết chắc giết đều giết cho ta ba vị lanh chúa hưng phấn gầm hét lên hoang cốc trấn ưu thế lớn nhất chính là phòng thủ ưu thế một khi phòng tuyến bị mở ra bộ đội của bọn hắn vô luận số lượng chất lượng cũng không thể so ra mà vượt ba chấn liên quân vì lẽ đó theo bọn hắn nghĩ cửa chính so phá hủy một khắc chiến đấu kết quả liền đã ván đã đóng thuyền người lùn tiếp tục thao túng trọng nọ áp chế đầu tường hùng điệu tinh cự thuận chia ra mở một cái khe hở xông dã chư nhân lãnh chúa xích nha gào thét bên trong cùng nhiều vị cao đẳng dã chư nhân các thành viên sùng phong đi đầu cộng đồng xuất lĩnh trí ít ngàn tám trăm tên dã chư nhân sùng kích binh giết tiến hoang cốc trấn nhưng mà liền tại bọn hắn sông đi vào một sát na bị mê vụ che chắn tầm mắt rộng mở trong sáng hoang cốc trấn bên trong lít nha lít nhít Tất cả đều là người, bọn hắn triển khai hàng ngũ giống như tại chuyên môn nên đón đồng dạng. Giá chư nhân nhìn thấy loại tình huống này trực tiếp một bước, không phải nói hoang cốc chấn nhiều nhất 3 bốn ngàn chiến lược sao. Nhưng từ trước mắt hình tượng này đến xem, lại thêm tường vây phía trên bộ đội, cái này mẹ nó ít nhất cũng có năm ngàn trở lên đi. Hàng vũ ra lệnh một tiếng, cho ta đốt. Mười rất chuẩn chuẩn bị tốt siêu cấp súng phun lửa đồng thời phát động. Mười đạo to lớn hỏa trụ, giống như từng đầu như hỏa long từ khác nhau phương hướng nhắm ngay vào cửa dã chư nhân tại bọn hắn xông tới một nháy mắt trực tiếp đưa chúng nó châm biến thành nướng lợn rừng dã chư nhân trời sinh hỏa diễm kháng tính cực thấp có thể nói một nháy mắt tử thương thảm trọng nhưng mà đây chỉ là bắt đầu nam đài cơ giáp nằm ngang ở phía trước ngay lập tức nâng lên tay trái ba quản họng súng đồng thời phun ra cực nóng quan mang linh năng mưa đạn đổ ập xuống từng mai từng mai ma đạo liều đạn từng đạo quyền trục cộng thêm vận sức chờ phát động mưa tên theo nhau mà tới gắng ngượng đem xích nha cho đánh lùi trở về binh sĩ trực tiếp tử thương hơn phân nửa cao đẳng giã chư nhân thủ hạ cũng bị xử lý năm sáu cái chuyện gì xảy ra thấy xích nha thế mà bị đánh trở về nị rỗ kim chủ ý cảm thấy có chút khó có thể tin xích nha chật vật quát trong này có mai phục lúc này hẻm núi từng cái phương hướng đồng thời xuất hiện bạo tạc từng mảng lớn hỏa diễm từ dưới đất phun ra không ngừng mà lan ra rào rạt liệt diễm trước mắt phong tỏa non nửa đầu hẻm núi để ba chấn liên quân bộ đội đều bị nuốt hết tại trong đó hàng vũ chuẩn bị năm trăm mười mấy cái thiêu đốt đâm cái này sóng một hơi dẫn đốt chí ít có thể tiêu diệt một phần ba địch nhân mặt khác quân địch coi như không có bị thiêu chết cũng sẽ tại hoang cốc chấn dày đặc công kích cùng đột nhiên buộc phát trong biển lửa trọng thương đồng thời bị xáo trộn tiếp xuống bọn hắn cần đối mặt chính là hoàn toàn hiện ra thiên về một bên đồ sát chương ba trăm tám mươi đầu hàng hai mươi phút tả hữu không sai biệt lắm lao ra làm thấy hẻm núi hỏa diễm dần dần thu nhỏ quân địch đã thương vong quá lớn nữa may mắn còn sống sót bộ đội thất linh bắt lạc năm bẹ bảy mảng đã rất khó một lần nữa tổ chức lên sức chiến đấu hàng vũ thấy thời cơ chín muồi liền phát khởi sau cùng tổng tiến công hoang cốc chấn hai ngàn binh sĩ ba ngàn vài trăm người tộc toàn bộ như ong vỡ tổ lao ra nhanh chóng chia vài luồng riêng phần mình dẫn theo bộ đội hướng chật vật không chịu nổi bà chấn liên quân giết tới hàng vũ đem bộ đội đoàn đội đều giao cho từ thiên hoa triệu minh mấy người tới dẫn đầu Hắn dẫn theo địa Long ba động thương đơn thương độc mã, dẫn đầu giết tiến địch bảy bên trong, một bên cản quét tạp binh, một bên tìm kiếm mục tiêu. Hàng vũ mục tiêu là ba cái lãnh chúa, lãnh chúa là một cái lãnh địa mấu chốt. Ba tên này không chết, chỉ sợ sẽ phức tạp, làm hàng vũ một hơi đổ sát hai ba mươi tên lính về sau, lập tức phát hiện hát xa chấn lãnh chúa nỉ rồ thân ảnh, không nói hai lời thừa dịp bất ngờ, một cái địa Long ba đạo qua đi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nỉ rồ thực lực hoàn toàn có thể kịp phản ứng địa long ba uy lực cùng phạm vi cứ việc không yếu nhưng là chỉ có thể thẳng tắp công kích lại kề sát đất đặc điểm để nó tránh né cũng không phải là rất khó khăn nhưng bây giờ thân ở phía trên chiến trường hỗn loạn bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm các loại kỹ năng mũi tên bay lầy trời mà nị rỗ giờ phút này gần như mất lý trí giống như đầu điên gấu đồng dạng không ngừng bốn phía đánh giết tự nhiên đối đột nhiên đến đánh lén không thể nào phong bị vay một tiếng nị rỗ cùng bên người cao đẳng hùng địa tinh bị đồng thời đánh trúng bên cạnh hắn hùng địa tinh đồng bạn không có chút hồi hộp nào tại chỗ liền bị miểu sát mà nido cũng bị đánh thành trọng thương hung hăng bị đẩy ra xa mười mét té ngã trên đất là ngươi ở trước mặt đối ma huyết lánh chúa trạng thái phía dưới hàng vũ nido khỏe mắt mục một nước, hai lần thua ở đối phương thủ hạng, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng phẫn nộ hôm nay cục diện như vậy càng làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận vì sao lại có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái vô luận là ma đạo cơ giáp Ma đạo lưu đạn, ma đạo đại pháo vẫn là chôn ở trong đất thiêu đốt vật, rõ ràng đều không phải Bắc Thương địa khu, thậm chí không phải hoang nguyên hành tinh có thể sản xuất, mặt khác lãnh địa nhỏ bên trong căn bản không có. Nguyên nhân chính là như thế ba cái tiểu lãnh chúa mới hoàn toàn không có phòng bị. Đến mức rơi vào thất bại thảm hại kết quả. Có vấn đề. Hoang cốc chấn tuyệt đối có vấn đề. Một cái dạng này lãnh địa làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy sức chiến đấu? Nizo chú ý tới lao ra dị tộc bộ đội. Hắn có thể rất rõ ràng nhận ra đến đám người này bên trong tuyệt đại đa số đều là trí tuệ loại, mà đây càng là hắn không cách nào tưởng tượng. Như thế dày đặc cao đẳng trí tuệ loại, làm sao lại xuất hiện tại Hoa Nguyên hành tinh? căn cứ Nị Dỗ biết, một cái tiểu lãnh chúa linh địa trí tuệ loại số lượng nhiều nhất mấy chục, chưa có có thể đạt tới một trăm, mà từ đối phương quy mô đến xem, cơ hội chiếm được hơn phân nửa, không có khả năng a? Tuyệt đối không có khả năng. Nị Dỗ vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ nhưng là sự thật liền bày ở trước mắt, không phải do Nỉ Dồ không tin, mà kết cục đã không cách nào cải biến, hiện tại không thể không làm một lựa chọn. chờ coi, Đại Lanh Chúa biết đây hết thể sau, Sa Tuyển Thành là sẽ không bỏ qua cho Hoang Cốc Trấn. Nỉ Dồ ngắn ngủi nửa giây liền làm ra quyết định, theo không gian chữ vật móc ra một cây truy thủ, chính là trước đó sử dụng qua chuyển sinh nghi thức truy thủ, lại muốn tự sát. Hàng Vũ tại Nỉ Dồ lấy ra truy thủ một sát, thân ảnh lóe lên, thuấn tập mà tới trường thương lấy tốc độ kinh người hướng nì rồ trên thân đâm tới nì rồ cười lạnh thật phong thuẫn tập a hắn cùng hàng vũ giao thủ qua bởi vậy đối hàng vũ kỹ năng sớm có phòng bị nì rồ tay trái một cái chiếc nhẫn màu xanh lam đột nhiên phóng xuất ra con mang ngưng tụ ra một tầng màn nước hộ thuẫn đem toàn thân đều bao bọc ở trong đó hàng vũ ra chỉ nhiên huyết chi nhận lăng lệ một thương đâm tới bị tầng này hộ thuẫn cho đón đỡ ra nhiên huyết chi nhận hiệu quả có thể không thấy vật lý chướng ngại nhưng không cách nào xuyên qua đại bộ phận năng lượng phòng ngự, màn nước vỡ vụt, hai người giao thân mà qua. Hàng Vũ quay đầu tới lại quá trễ, rồ đã giơ chủy thủ lên, hướng mình tim đâm xuống, trong mắt tràn ngập trêu tức cùng trào phúng, mà biểu lộ lại là tràn đầy điên cuồng. Bất quá, một giây sau, nét mặt của hắn đọc lại. Hàng Vũ thân hình lóe lên hóa thành tàn ảnh. Quá nhanh, cơ hồ một cái chớp mắt, lần nữa liền đến đến trước mắt. Trường Thương lấy thế tổi khô lạp hủ đâm tới, Thuấn tập manh kích. Ní dô bị đánh tới giữa không trung, lâm vào ngắn ngủi tròn váng, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu, không có khả năng. Hàng vũ vừa phát động tật phong thuấn tập kỹ năng, ngay cả nửa giây cũng còn không đến, làm sao có thể lại tới một lần. Cái này hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Nhưng mà, thế công không có đình chỉ. Hàng vũ lại một lần hóa thành tàn ảnh. Hắn lấy hoàn toàn vượt qua trước mắt tốc độ cực hạn thoát ra, lại một lần nữa vung thương oanh trên người ní dô, đem ní dô theo giữa không trung đánh tới sau đó điều chỉnh góc độ, theo giữa không trung đắp xuống, một thương đổi kịp hạ xuống lì rổ, đem hắn cho găm trên mặt đất. lại là thuấn tập, trước trước sau sau, hết thảy phát động bốn lần thuấn tập, bốn lần công kích thực sự quá nhanh, tổng cộng tốn thời gian chỉ dùng một giây tả hữu. những người khác hoàn toàn thấy không rõ hàng vũ là thế nào công kích, mọi người chỉ có thể nhìn thấy lì rổ hộ thuẫn một nháy mắt bị đánh tan, tiếp lấy liền bị đánh tới giữa không trung, mấy đạo tật ảnh cấp tốc vừa đi vừa về cấp giết từ khác nhau phương hướng vọt tới nỉ rổ, cuối cùng một thương rơi xuống, đem hắn đóng đinh trên mặt đất. Hàng vũ hai con ngươi trở nên đỏ sậm, nhìn chăm chú trên đất nỉ rổ, khẽ miệng treo lên một tia khinh thường cùng niệm ai. Con hàng này thực sự là quá bất cẩn. Đây không phải nhị giai kỹ năng tật phong thuẫn tập, đây là tam giai kỹ năng tật ảnh thuẫn sát. Cái sau là cái trước tiến giai bản. Mặc dù tiêu hao trở nên lớn, nhưng là hiệu quả mạnh lên, đơn giản đến nói chính là một cái nhiều tầng tật phong thuẫn tập đã có thể tại nhanh đến cực hạn một nháy mắt liên tục đả kích nhiều cái mục tiêu, cũng có thể tại nhanh đến cực hạn một nháy mắt đối một mục tiêu tạo thành nhiều lần đả kích, vô cùng sắc bén. Kỹ năng này tốc độ có bao nhanh. Hàng vũ phát động tật ảnh thuấn sát lúc, tiêu liên mình phản ứng đều theo không kịp mình kỹ năng tốc độ, vì lẽ đó nhất định phải phối hợp tật ảnh chi nhãn mới có thể thấy rõ ràng. Để kỹ năng này đầy đủ phát huy ra huy lực, có được quần bạo lăng chúa lực công kích, có được tật ảnh vũ sĩ cường han tốc độ. Nizo cứ việc cấp 12, thực lực cũng không rất yếu, nhưng là đối mặt dạng này bạo tạc chuyển vận cùng tốc độ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Hàn Vũ. Giải quyết Nizo. Hàn Vũ cấp tốc uống xong tinh thần lực khôi phục dự tề. Hắn phát động ưng nhãn thuật lục soát chiến trường, cuối cùng khóa chặt cách đó không xa xích nha cùng Kim chủ Y. Hiện tại giờ đến phiên hai gia hòa này. Hoán đổi vũ khí. Hàn Vũ trang bị lên tà cốt kiếm, ma hạt búa, hắn quần công năng lực giảm bớt, nhưng là sức chiến đấu thay đổi mạnh. Ám tập. Hàng vũ nhanh chóng biến mất, một đường điên cuồng xung phong, dựa vào bình a chặt tiểu bình tăng máu, thuận lợi đi vào trước mặt đối phương. Đáng chết. Hắn đến đây. Kim chủ y cùng xích nha hiển nhiên đã phát hiện nỉ dỗ hạ tràng. Bọn hắn cứ việc không nhìn thấy hàng vũ, lại có thể căn cứ một đường bị chém ngã binh sĩ. Đại khái đánh giá ra hàng vũ vị trí. Kim chủ y không chút do dự lấy ra một cái màu lục quyền trụ, kích hoạt về sau hướng hàng vũ chỗ đại khái phương hướng ném qua đi. Truyền di thuật. Hàng vũ phát động cái này kỹ năng mới. Màu lục quyển trục giữa không trung bên trong, đột nhiên bị một trận vòng xoáy cuốn vào, sau đó tại kim chủ y, xích nha phía sau, đồng thời xuất hiện một cái vòng xoáy, lại đem quyển trục phun ra. Không được. Màu lục quyển trục đã ở vào kích phát trạng thái. Cơ hồ ngay tại một giây sau, một đạo tựa như như cự long chu lên, từ bên trong phóng xuất ra, tại chỗ để trùng quanh một vòng mục tiêu, toàn bộ không khác biệt bị thương tổn đồng thời tròn váng. Hàng vũ phát động lấp lóe thuấn di tại kim chủ ý cùng xích nha xuất hiện trước mặt, ta cốt kiếm đâm tiến kim chủ ý thân thể, ma hạt búa chém vào xích nha trên thân, hai thanh vũ khí hiệu quả kích phát phía dưới, để hai cái này lãnh chúa trở nên càng chật vật. Kỳ thật, hàng vũ mặc dù mạnh, nhưng hai vị lãnh chúa cũng không yếu, bọn hắn liên hợp phía dưới chưa hẳn đánh không lại đối phương, nhưng bên này bây giờ nhân loại khí thế chính thịnh, đại quy mô bộ đội giống như máy đuổi đất, từ phía sau hướng về phía trước một đường quét ngang đối mặt loại tràng diện này, hai vị lãnh chúa đánh cho bó tay bó chân, hàng vũ thế công lại ngay cả miên không ngừng bạo phát đi ra, hai cái tam giai truyền thừa mang theo, lại thêm các loại trạng thái gia trì cùng chỗ mang theo nghiền ép chi thế, bây giờ hàng vũ cùng chiến thần giết đến hai vị lãnh chúa liên tục bại lui. Tốt, thương long và tuế, hàng lão đại vô địch, mọi người thấy một màn này, không khỏi là nhiệt huyết sôi trào, hàng vũ thực sự là dũng manh thần mãnh, cường đại cơ sở thực lực, phức tạp kỹ năng tổ hợp. Cao siêu kỹ xảo chiến đấu, quả thực không thể bắt bẻ. Từ Thiên Hoa, Triệu Minh lúc này cũng liền giết mấy cái cao đẳng chủ tộc, ngay tại mang theo bộ đội theo hai bên vây quanh hậu phương, triệt để chặt đứt ba chấn liên quân đường lui, sau đó triển khai cường thế vây kín tiêu diệt. Nhìn xem đồng bạn từng cái ngã xuống, nhìn xem quân đội số lượng càng ngày càng ít, nhân loại tổn thất so sánh dưới, cơ hồ là không đáng giá nhắc tới. Xong, đại thế đã mất, không có khả năng lật bàn. Hoang Cốc chẳng không chỉ có đại thắng càng bảo lưu lại sức chiến đấu, bọn hắn căn bản không có khả năng bỏ qua cơ hội này, càng không khả năng cho bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Sau đó, một trận lãnh địa phản kích chiến tất nhiên sẽ triển khai. Trận chiến này không những không có cách nào tiêu diệt hoang cốc chấn uy hiếp, hắc sa chấn, thạch lô chấn, thiết sơn chấn sợ là cũng không giữ được. Kim chủ y cùng xích nha đều cảm thấy phi thường hối hận cùng khủng hoảng, sinh mệnh lực của bọn hắn càng ngày càng thấp, sắp lâm vào sắp chết trạng thái hư nhược. Chờ một chút, dừng tay. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. mươi 381, liên tục đoạt ba trấn. Chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Hoang cốc trấn cơ hồ toàn diệt ba trấn liên quân. Hơn 10 cao đẳng hôi hải nhân, cao đẳng giã chư nhân là còn sót lại người sống sót. Bọn hắn giờ này khắc này đều đã từ bỏ chống lại, đàng hoang thúc thủ chịu chói, tiếp nhận phong ấn. Trong đó liền bao quát hôi hải nhân lãnh chúa Kim Chủ Y, giã chư nhân lãnh chúa Xích Nha. Mặc dù hoang cốc trấn đại hoạch toàn thắng là nằm trong dự liệu sự tình. Nhưng bây giờ kết quả này lại là ra ngoài ý định, ai cũng không nghĩ tới, có thể bắt được một nhóm người sống, trong đó thậm chí bao gồm thạch lô chấn cùng thiết sơn chấn lãnh chúa. Hàng vũ tối hậu quan đầu vẫn là thu tay lại. Hắn đem xích nha, Kim Chủ Y đều đánh thành sắp chết trạng thái, để bọn hắn đánh mất năng lực chống cự, nhưng cuối cùng cũng không có trực tiếp giết chết bọn hắn, mà là khai thác phong ấn thủ đoạn tiến hành chế phủ, xem như tiếp nhận cái này hai hàng đầu hàng. Kim Chủ Y, Xích Nha không phải đại nhân vật. Thế nhưng là dù sao cũng là một cái tiểu lãnh chúa. Bây giờ đầu hàng cho địch nhân, trở thành đối phương tù nhân, là một kiện vô cùng khuất mục chuyện. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có lựa chọn nào khác, nếu như không làm như vậy, chờ đợi bọn hắn chính là hoàn toàn chết đi. Xích nha cùng Kim chủ y không cam tâm vứt bỏ lãnh địa, nhưng càng không cam tâm cứ như vậy triệt để chết đi. Bây giờ mắt thấy thế cục không cách nào văn hồi, lại có nỉ rổ vết xe đổ, đành phải làm ra lựa chọn như vậy. Nhân tộc thực lực cường đại triệt để phá hủy bọn hắn ngạo mạn cùng tự tôn. Để bọn hắn cảm thấy liền xem như lần nữa tới qua cũng là kết quả này. Chỉ cần là sinh vật liền có chuyện nhờ sinh bản năng. Bọn hắn đấu trí đã sụp đổ. Vì lẽ đó lựa chọn đầu hàng. Linh rơi chính là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Thực lực ngươi không bằng người, vì sinh tôn tiếp, chỉ có thể hủy khúc cầu toàn. Dù là vứt bỏ lánh địa cũng tốt, chỉ cần không chết liền xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Tốt. Đều dẫn đi đi. Trừ hai cái này bên ngoài, mặt khác đưa điệu lao giam lại. Hàng vũ mệnh lệnh lao từ đem hai vị lanh chúa bên ngoài tù binh giam lại, sau đó lại nói với triệu minh, kiểm kê chiến lợi phẩm, để mọi người điều chỉnh một chút, chúng ta rèn sắc khi còn nóng đem hát xa chấn, thạch lô chấn, thiết sơn chấn cấp lại. Vâng. Hai người đều phi thường phân chấn. Hôm nay thật sự là một trận thắng lợi huy hoàng. Ba cái thành trấn bộ đội chủ lực đều đã bị tiêu diệt, bọn hắn thành trấn ở vào phi thường chống rông trạng thái nếu là lúc này lập tức khởi sướng tiến công một hơi cướp đoạt ba thành là chuyện ván đã đóng thuyền chiến lợi phẩm rất nhanh thống kê ra lần này thu hoạch so trước đó toàn diện hát xa trấn bộ đội lớn hơn tài liệu cùng trang bị thu hoạch đều lớn gấp đôi phẩm cấp cao vật phẩm thu hoạch càng là mấy lần lần này thu hoạch tam giai đá sở kỳ hiệu liền có hơn 10 khối nhiều trong đó màu lam đá sở kỳ hiệu nhiều đến ba khối ngoài ra trắng xanh trang bị hơn hai mươi kiện lam sắc trang bị cũng có năm kiện ngoài ra bắt đến hơn mười cái tù binh chờ quay đầu để bọn hắn đem trên thân đồ vật đều giao ra ít nhất còn có thể thu hoạch hai ba kiện làm trang mấy chục kiện trang bị màu lục dáng vẻ như vậy thu hoạch có thể nói phi thường khả quan để người cảm thấy phi thường phân chấn hàng vũ không có lập tức vội vã chia cắt chiến lợi phẩm thời gian có hạn không thể lãng phí hắn tuyên bố trước tiên đem tất cả chiến lợi phẩm thống kê ghi chép chờ đoạt lấy ba chấn về sau vơ vét ba trong chấn tài nguyên lại thống nhất tiến hành phân chia hắn dừng lại một cái nói tiếp luke Cờ dít, nạ, ta cho các ngươi một nửa người, các ngươi đi đem hát xa chấn bắt lại cho ta đến, chỉ cần có thể làm được hát xa chấn sau này sẽ là các ngươi. Lưu Rót Linh kiếm cục thành viên nghe vậy đại hỷ. Bọn hắn lập tức biểu thị cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chật, lập tức mang theo một nửa người, hướng hát xa chấn phương hướng chạy đi. Hát xa chấn quân coi giữ hẳn là ít nhất, có hoang cốc chấn một nửa bộ đội, đưa nó cầm xuống không có vấn đề gì cả. Giang Nam tranh thủ thời gian hỏi, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta muốn đi đánh cái nào thị trấn. Thạch lô chấn cùng Thiết Sơn chấn quân coi giữ hẳn là cũng còn có không ít, nhưng là bọn hắn lãnh chúa đều trong tay chúng ta, chỉ cần hai gia hỏa này đàng hoàng phối hợp, chúng ta thậm chí có thể không ngủng phí một binh một tốt. Hàng vũ mỉm cười nói, lao triệu lao tử, hai người các ngươi liền để ép dạ chư nhân xích nha mang theo một ngàn người tay tiến về Thiết Sơn chấn đi, thạch lô chấn bên này giao cho ta đến ứng phó. Vâng. Đám người lập tức lĩnh mệnh. Hàng vũ mang theo giang nam một đám thương long thành viên gần hai trăm người, lại dẫn chỉ là năm trăm lãnh địa binh sĩ liền xuất phát. Theo lý thuyết chút người này là không thể nào cướp đoạt một cái thành chấn, nhưng hàng vũ trong tay lại cưỡng ép thạch lô chấn lãnh chúa kim chủ y. Thạch lô chấn cứ việc còn có được hơn một năm trăm binh lực, mấy cái cao đẳng hôi hải nhân đóng giữ, nhưng là lãnh chúa đối lãnh địa có độ cao quyền không chế, chỉ cần kim chủ y một tiếng mệnh lệnh, lãnh địa binh sĩ liền sẽ từ bỏ chống lại. Mặt khác hôi hải nhân coi như không phục, đối mặt cục diện như vậy cũng đã là vô lực hồi thiên. Hung Chi Thạch Lô chấn bộ đội số lượng tuy nhiều, nhưng là sinh sản binh số lượng cũng rất nhiều. Cái này còn thừa hơn 1.500 hôi hải nhân binh sĩ bên trong, tối thiểu nhất có 900-1.000 sinh sản binh. Bởi vì hôi hải nhân là tộc người lùn một cái chi nhánh, ma tộc người lùn phổ biến tại luyện khí, luyện kim, thậm chí là ma đạo học phương diện có tiên tiên thiên phú, bọn hắn sinh sản binh cũng là cấp thấp sinh sản binh bên trong ưu tú nhất một trong. Vì lẽ đó Thạch Lô Trấn sinh sản binh số lượng chiếm sò so phi thường lớn. Thạch Lô Trấn các loại cơ quan, cạm ấy, thủ thành khí giới là phụ cận trong lãnh địa nhiều nhất, tiến đánh cũng là phiền thoái nhất. Mặc dù ngăn không được hoàng cốc chấn bộ đội, nhưng thật đánh nhau khó tránh khỏi sẽ bị một chút tổn thất. Cũng may bắt đã đầu hàng Kim Trụ Y. Cho hàng Vũ đã giảm bớt đi rất nhiều phiền thoái không cần thiết. Hàng Vũ mang theo bảy, trăm người thuận lợi chiếm lính Thạch Lô Trấn về sau. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là trước tiên đem thạch lô chấn mấy cái cao đẳng hôi hải nhân không chế lại, sau đó cùng lãnh chúa kim chủ y cùng một chỗ đầu nhập thạch lô chấn địa lao, lại đem thạch lô chấn còn lại chiến đấu binh tụ tập lại chặt chẽ trông giữ, để tránh cho tối hậu quan đầu xảy ra sự cố. Giang Nam cầm tấm thuẫn cùng bướm một mặt cảnh rất nói, nơi này còn có thật nhiều người lùn, chúng ta đem bọn nó lưu tại nơi này, thật không có vấn đề sao? Cái này dù sao không phải chúng ta bộ đội, nhìn rất không đáng tin dáng vẻ. Những người khác cũng có dạng này nghi hoặc. Không bằng trực tiếp giết đi cho rồi, nhiều ít còn có thể bảo chút tài liệu. Hàng Vũ nói, chỉ cần chúng ta chiếm Linh Thạch Lô Trấn, bọn chúng chẳng phải biến thành chúng ta. Giang Nam hết sức kinh ngạc, cái này rõ ràng không phải chúng ta binh sĩ, chẳng lẽ cũng có thể bị chúng ta sử dụng? Hàng Vũ nói, có thể, bất quá cần Kim Chủ Y chủ động từ bỏ cũng giao ra lãnh chúa vị trí, lãnh địa binh sĩ sẽ đối lãnh chúa tiến hành hiệu chung. Sau đó Kim Chủ Y chờ cao đẳng hôi hải nhân đối với mấy cái này người lồn binh y thủy nguyên có nhất định quyền chỉ huy nhưng là ưu tiên đẳng cấp sẽ thấp hơn lãnh chúa, linh giới lãnh địa có thể thu nạp phụ thuộc chủng tộc. bất quá phụ thuộc tộc binh lực chiếm so lý luận không thể vượt qua 10%. nhưng loại này đã tồn tại hàng binh là ngoại lệ, bởi vì bọn hắn tại chiếm lĩnh trước liền đã tồn tại, hàng vũ sở dĩ không giết kim chủ ý, xích nha hai cái lãnh chúa, một mặt là để cho tiện chiếm lĩnh thành chấn giảm bớt tổn thất, một phương diện khác chính là vì trực tiếp sắp nhập thôn tính bọn hắn còn lại bộ đội, đặc biệt là hôi hải nhân sinh sản binh bộ đội. Những này bộ đội nếu như muốn tự hành chế tạo, cần thiết hao phi đại giới cũng không thấp, giết chết có thể thu về một điểm tài liệu, đều không đủ một sĩ binh một phần mười, vì lẽ đó bảo lưu lại đến không còn gì tốt hơn. Hàng vũ không hề có điểm báo chức liên phá ba trấn. Sa Tuyền thành nhận được tin tức khẳng định sẽ rất không cao hứng. Nhiều sát nhập, thôn tính một chút bộ đội, càng nhanh mở rộng thực lực, cũng là sớm làm chuẩn bị. Ngao ngao, lão bản, chúng ta muốn phát, cái này thành trấn trong kho hàng có thật nhiều đồ vật ta. Một đầu husky vui chơi giống như điên cuồng vọt tới trước mặt, lẹ lưỡi, mặt mũi tràn đầy cao hứng, giống như phát hiện bảo tàng, mà tại đầu này husky phía sau, hàng tiểu bạch vướt cánh theo sát phía sau. Nàng hướng Hàng Vũ báo cáo nói, ca ca, chúng ta đã niêm phong thạch lô trấn tài nguyên, ngũ đại loại cơ sở tài nguyên bốn vạn phần, mặt khác tài nguyên vượt qua 8000 phần, các loại đi săn đoạt được trang bị vượt qua 2000 kiện, đá sở kỳ dị 300 viên tài hữu, còn có rất nhiều vật phẩm khác." Thạch lô trấn không phải nghèo bức hoang cấp trấn cái này thành trấn đã ổn định kinh doanh rất nhiều năm hàng vũ cười ha ha một tiếng rất tốt trước nhớ kỹ các cái khác lưỡng địa tin tức triệu minh từ thiên hoa rất nhanh truyền đến tin tức đã thành công chiếm cứ thiết sân trấn khống chế lại hơn một ngàn dã chư nhân chiến đấu binh quá trình vô cùng thuận lợi cơ hội không có trải qua chiến đấu hát xa trấn tin tức đến chậm hơn mặc dù new rót linh kiếm cục mang đến bộ đội số lượng nhiều nhất nhưng là bọn hắn khi tiến vào hát xa trấn trước tao nộ hùng địa tinh rửa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ là Hắc Sa Chấn hai lần đại bại, binh lực đã mười phần yếu kém, ngăn không được Hoang Cốc chấn bộ đội, hơi rằng co một cái, hùng địa tinh phó lãnh chúa tuyên bố đầu hàng. Ba tòa linh giới thành chấn bị Hoang Cốc chấn trong một ngày thuận lợi đoạt lấy. Theo ước định, để lưu giót linh kiếm cục cấp đoạt Hắc Sa Chấn. Về phần Thạch Lô Chấn cùng Thiết Sơn Chấn thì bị Thương Long tổ chức sát nhập, thôn tính xuống dưới. Một người chỉ có thể kiêm nhiệm nhiều lãnh chúa, Thạch Lô Chấn cùng Thiết Sơn Chấn nhất định phải giao cho đáng tin chấn thủ liên quan tới lãnh chúa nhân tuyển. Không, có gì đang nói." Hàng Vũ lập tức tuyên bố. "Triệu Minh đảm nhiệm Thạch Lô trấn Tân Lánh Chúa, Từ Thiên Hoa đảm nhiệm Thiết Sơn trấn Tân Lánh Chúa." Cứ như vậy, Thương Long tổ chức trên mặt đất Long Giới, thực tế khống chế được ba tòa thành trấn, mà lại cái này ba cái lãnh địa là liên tiếp cùng một chỗ, vô luận là thế lực vẫn là thực lực đều chiếm được tăng vọt, đồng thời thu được quy mô kinh người tài nguyên. Chương 382: Thu hoạch phân trấn lòng người. Cuối cùng thống kê kết quả ra, Tổng cộng thu hoạch 12 vạn phần cơ sở sinh sản tài liệu, 3, năm vạn phần cao cấp sinh sản tài liệu, 1 vạn trang bị, 1.000 ngàn tả hưu đá sở kỳ hữu, xuất hiện tinh tổng giá trị vượt qua 8 vạn màu lục tinh thạch. Bắt sống cao đẳng trí tuệ loại 28 cái, nếu như thêm trước sớm tù binh, số lượng vượt qua 30, còn hợp nhất hôi hải nhân bộ đội 1.500 người, giá chư nhân bộ đội 1.200 người, hùng điệu tinh bộ đội 800 người. Không cần hoài nghi, dù là khấu trừ chiến tổn thu hoạch gì dị nguyên phi thường kinh người về phần tại sao sẽ có nhiều tài liệu như vậy nhiều như vậy đá sở kỳ hiệu, nhất là đá sở kỳ hiệu lại có chừng một nghìn khoa trương như vậy kỳ thật cái này cũng không kỳ quái ba tòa doanh địa kinh doanh thời gian đều vượt qua mấy năm bọn hắn cứ việc thu hoạch thu hoạch khoảng năm thành muốn lên giao nộp xa tuyển thành nhưng là mấy năm xuống tới vẫn là để giành được không tệ vô liếng mỗi cái thị trấn đột mấy vạn phần tài liệu mấy trăm viên đá sở kỳ hiệu cũng không kỳ quái phần lớn là kỹ năng sản xuất cùng nhất giai kỹ năng Về phần trang bị ngược lại không nhiều. Bởi vì trang bị khuyết thiếu biến xuất hiện con đường. Cấp 10 tải hữu đồ trắng đối trí tuệ thổ dân không có tác dụng, bình thường soát đến liền đều trực tiếp phân giải thành tài liệu, đồn thuận tiện tương lai để mà sinh sản, dù cho tích chữ đến cũng chỉ là làm tài liệu dự trữ. Bất kể như thế nào, trận chiến này thu hoạch thực sự quá lớn. Hàng vũ tại Hoang Quốc trấn đem tài nguyên cùng chiến lợi phẩm làm tốt phân phối. Đầu tiên ưu tiên phụ cấp chiến đấu hao tổn còn lại bộ phận dựa theo sáu hai hai tỷ lệ tiến hành phân phối thương long một nhà ăn sáu thành hai thành cho New dót linh kiếm cục hai thành cho thế lực khác phân phối theo lao động người có tài nhiều đến thương long cầm đầu những người khác là chịu phục thương long chiếm cứ hai tòa thành trấn, những người khác cũng không có ý kiến dù sao long giới hoang nguyên hành tỉnh bên này nhân tộc thế lực trừ thương long tổ chức bên ngoài cũng chỉ có New dót linh kiếm cục có năng lực kinh doanh lãnh địa thế lực khác dĩ nhiên cũng có một hai cái thực lực cũng không tệ lắm nhưng mà nhân tài cùng quy mô kém xa thương long hậu trường cùng nội tình kém xa linh kiếm cục bọn hắn tạm thời đều không có tọa chấn một cái lãnh địa năng lực hàng vũ cá nhân tại lần này hành động bên trong thu hoạch thu hoạch cũng không ít trong đó lam sắc trang bị liền có ba kiện màu lam đá sở kỳ hiệu một khối mặt khác nhị tam giai đá sở kỳ hiệu một số bốn kiện lam sắc trang bị phân biệt có thủy chi hộ thân chiếc nhẫn tâm linh phòng ngự dây chuyền, cái bóng áo choàng chuyển sinh nghi thức dao găm đều là phụ trợ loại hình trang bị Thủy chi hộ thân chiếc nhẫn cấp mười trang bị màu lam hạ cấp phẩm chất tinh thần năm trí lực năm tinh thần lực tám phòng ngự pháp thuật mười phòng ngự vật lý tám đầy đủ thuộc tính kháng tính năm bổ sung kỹ năng hộ thân màn nước bền bỉ ba mươi tâm linh phòng ngự dây chuyền cấp mười một trang bị màu lam hạ cấp phẩm chất ý chí tám tinh thần sáu thần thành bốn phòng ngự pháp thuật mười một phòng ngự vật lý chín bổ sung kỹ năng tâm linh phòng ngự bền bỉ hai mươi chín cái bóng áo choàng cấp mười trang bị Màu lam trung cấp phẩm chất, nhanh nhẹn 8, lực lượng 4, phòng ngự vật lý 11, phòng ngự pháp thuật 7, bổ sung kỹ năng cấp một cái bóng vũ bộ, bền bỉ 25. Ba kiện lam trang đều là phụ trợ hình. Thủy chi hộ thân chức nhẫn là hùng điệu tinh lãnh chúa nhị rổ cùng hàng vũ lúc chiến đấu phát động qua. Kỹ năng này có thể phóng xuất ra một cái bao trùm toàn thân, vật lý, nguyên tố, tinh thần toàn diện phòng ngự hộ thân màn nước, mặc dù cường độ không cao lắm, đầy trạng thái phía dưới hàng vũ một kích toàn lực liền rách nhưng bởi vì có thể thuần phát, vì lẽ đó thời điểm then chốt có thể bảo mệnh. Tâm linh phòng ngự dây chuyển đối hàng vũ ý nghĩa ở chỗ tiêu trừ thai hoạng ẩm, hắn bị thêm vào kỹ năng tâm linh phòng ngự là một cái có cương chế phát động hiệu quả bờ UFF kỹ năng, có thể tại bị tinh thần, tâm linh loại kỹ năng công kích về sau phát động, để cho mình tại trong một khoảng thời gian, cơ hồ miễn dịch tứ giai trước kia loại này công kích hiệu quả. Tinh thần loại kỹ năng mang đến hiệu quả bao quát sợ hãi, mê man, choáng váng các loại, Tâm linh loại kỹ năng càng hiếm hoi hơn lợi hại, bao quát mê hoặc, điều khiển, mê hoặc các loại, đều thuộc về khó lòng phòng bị thủ đoạn, có khi ngay cả đấu khí đều không thể xua tan. Hàng vũ có sợi dây truyền này. Liền coi như cho mình thêm một đạo khóa an toàn. Húng chi sợi dây truyền này ý chi tăng phúc cực cao, đối chống cự hoặc suy yếu tinh thần công kích rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng là cái bóng áo choàng, Nó bổ sung một cái tam giai kỹ năng cái bóng vũ bộ, mặc dù chỉ có cấp một hiệu quả nhưng là tam giai kỹ năng uy lực đều không thể khinh thường cấp một cái bóng vũ bộ không thể so cấp ba ám tập kém về phần chuyển sinh nghi thức truy thủ liền không lắm lời cái đồ chơi này thuộc tính không có gì đặc biệt là một thanh chuyên môn dùng để tự sát vũ khí hàng vũ đương nhiên hy vọng mình vĩnh viễn đừng dùng đến nó ba kiện lam trang ra thân không quan tâm mặt khác quang thuộc tính liền tăng một đoạn nhất là dây chuyển cùng chiếc nhẫn đều gia tăng tinh thần hoặc tinh thần lực đây đối với kỹ năng đặc biệt nhiều hàng vũ mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt hai đến cũng không có cự tuyệt đã sợ kỳ hiệu phương diện hàng vũ cầm tới một khối tam giai màu làm pháp chức kỹ năng chuẩn bị cầm đi trao đổi thiết huyết giáo quan chủ kỹ năng áo nghĩa phong thích nhất nhị giai kỹ năng cũng lấy đi một chút một phần là cho tô vân băng loại hình thân tín chuẩn bị một bộ phận khác thì là cho mình đồn ở trong đó thuộc loại không hạ bao quát thánh chức linh chức pháp chức cũng có chiến chức kỹ năng mặc dù có chút kỹ năng hàng vũ căn bản là không dùng được Nhưng là nếu như có thể góp đủ chọn bộ truyền thừa, đơn thuần đem ra thăng thuộc tính, đó cũng là cực tốt, mặc dù làm như vậy phi thường xa xỉ lãng phí, nhưng hàng mẫu người bây giờ là một phương đại lao, không thiếu tiền. Hoang cốc chấn trên quảng trường. Đầu người run run, lít nha lít nhít. Mọi người chia sẻ toàn thắng lợi trái cây, trên mặt mỗi người đều một bộ vui mừng. Hàng vũ đứng tại lãnh chúa pho tượng phía dưới đứng chắp tay, trong lúc bất chi bất giác tất cả mọi người lấy hắn làm trung tâm, cho dù là một đầu cá ưa m tại đại thủ lĩnh vị trí làm được lâu liên tục dẫn mọi người lấy được mấy trận thắng lợi cũng sẽ sinh ra lớn lao danh vọng cùng uy nghiêm để người ngưỡng mộ tâm phục khẩu phục đặc biệt là thương long tổ chức lao thành viên môn bọn hắn từng cái nhìn về phía hàng vũ ánh mắt đều tràn ngập cuồng nhiệt cùng sùng bái theo dáng lâm chi sâm bắt đầu hàng lao đại cùng nhau đi tới liền chưa từng có để mọi người thất vọng qua vì lẽ đó bọn hắn tin tưởng vững chắc đi theo hàng vũ sẽ cùng tại ngồi lên thời đại này thuyền lớn chắc chắn trở thành cái này đại thời đại lộng triều nhân. Hàng vũ bên người đi theo tùy tùng tiểu bạch cùng nhị cầu, hắn hai bên trái phải đứng thương long phó thủ lĩnh, bây giờ cũng đã trở thành lãnh chúa triệu minh, từ thiên hoa ngoài ra chính là giang nam, tiểu cường chờ cốt cán thành viên. Có thể nói, một đường đi đến hiện tại, thương long đoàn đội cùng phi thường thành thủ. Mỗi cái thương long thành viên đều lấy thân phận của mình làm vinh. Triệu minh cao giọng hô một câu, mọi người yên lặng một chút, hàng lao đại có lời muốn nói Hiện trường yên tĩnh, Hàng Vũ mở miệng nói: Hoang Cốc chấn lần này có thể lấy được trọng đại thắng lợi, không thể rời đi ở đây các vị huynh đệ cùng thủ lĩnh hết sức ủng hộ. Bây giờ Linh Kiếm Cục lù ke huynh đệ, còn có ta Thương Long Triệu Minh, Từ Thiên Hoa đều đã trở thành tân lăng chúa, chúc mừng bọn hắn. Giang Tiểu Nam kích động nâng lên trưởng, những người khác cũng phân chân bắt đầu vỗ tay. Nhân loại tại Hoang Nguyên Tỉnh lãnh địa theo một tòa biến thành bốn tòa, đây là nhân loại chúng ta tại linh giới phóng ra một bước nhỏ lại là hoang nguyên tỉnh mỗi cái thành viên phóng ra một bước dài chúng ta còn xa không thể thỏa mãn bởi vì theo ta được biết hoang nguyên hành tinh làm vinh dự lãnh chúa liền có tám chín cái mà mỗi cái đại lãnh chúa chỉ hạ cỡ nhỏ lãnh địa đều không thấp hơn mấy chủ cũng tỷ như chúng ta chỗ xa tuyển thành khu vực chí ít có hai ba mươi cái lãnh địa nhỏ có người nghe được khả năng này sẽ cảm thấy khủng hoảng cùng e ngại dù sao chúng ta cứ việc lấy được to lớn tiến bộ nhưng là đột nhiên so sánh những này thổ dân nhân tộc thế lực vẫn là mười phần nhỏ bé nhưng ta cảm nhận được vô cùng phân chấn cùng lớn lao đấu trí chí. chính là bởi vì còn có rất nhiều lãnh địa có thể khai phát cho nên chúng ta còn có to lớn trưởng thành không gian không chỉ là Luke triệu Minh từ thiên hoa tiếp xuống ở đây mỗi người đều có cơ hội trở thành lãnh chúa ta có thể hứa hẹn vô luận là chiến lợi phẩm phân phối vẫn là lãnh địa thuộc về hết thể luận công hành thượng chỉ cần các ngươi đầy đủ chắc tuyệt chỉ cần các ngươi làm ra đầy đủ công hiến người người đều có cơ hội trở thành lãnh chúa Đám người nghe được cái này lần nữa hoan hô lên. Đại thắng quan hệ, vì lẽ đó mọi người tâm tính đều rất bành trướng, lòng tự tin cũng ở vào bạo dạn trạng thái. Ai không đều biết xa tuyển Thành nhận được tin tức khẳng định sẽ rất tức giận. Thế giới hiện thực mạng lưới hòa luận đàn bên trong, mỗi ngày đều sẽ toát ra một chút tự xưng linh giới chuyên gia ngôn luận, tuyên truyền hàng vũ quá cấp tiến, tuyên truyền thương lòng quá độ bành trướng, Hoang Nguyên tỉnh nhân loại thế lực ăn táo dược hoàn cách nhìn. Hát suy thanh đêm mãi mãi cũng có. Không quản là cọ nhiệt độ Vẫn là xác thực ôm lấy loại này quan điểm Long giới hoang nguyên hành tỉnh gặp phải khiêu chiến xác thực không nhỏ Nhưng là hàng vũ biết một bước này là không thể không phóng ra Hoang cốc chấn nhân khẩu đã hơn ba ngàn sắp tiếp cận bốn ngàn Tại không khuyết trương tất cả mọi người đến uống gió Tây Bắc Bởi vậy hàng vũ thừa dịp mọi người đầu góc phát suốt lúc Dùng sức cho mỗi cá nhân đánh mấy con gà máu Để bọn hắn bảo trì đấu trí Nên đón tiếp xuống khiêu chiến Hàng vũ tin tưởng mình mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị chuyển đến hiện thế đi ngay cả hắn đều biểu hiện không tự tin như vậy hoa nguyên tỉnh liền xong đời hắn chính là muốn biểu hiện ra tự tin mãnh liệt đã có thể chấn an quân tâm để chấn sĩ khí càng có thể khích lệ càng nhiều người tiến vào lòng giới nhân loại lựa chọn hoa nguyên bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn nếu như hoang dã tỉnh nhân loại có mấy chục vạn hình thành càn quét chi thế thời điểm thử hỏi cái nào đại lãnh chúa gánh vác được hoa nguyên tổng đốc nhìn đều muốn bị hù hô mụ mụ đương nhiên Một cái linh giới hành tỉnh tụ tập mấy chục vạn người căn bản không có khả năng. Dù cho có một ngày này cũng là ngày tháng năm nào, căn bản không thể trông cậy vào xa xôi tương lai. Hàng vũ có thể nhịn không được lâu như vậy, bây giờ có thể nhiều một người là một người, bởi vì nhiều một người, thế lực liền mạnh một điểm. mươi 383, chỉnh đốn cục diện. Đám người lui tán. Hàng vũ cùng triệu minh, từ thiên hoa, lưu khe họp. Tuy nói ba người bọn họ đã là lãnh chúa, nhưng là từ thiên hoa. Triệu Minh là hàng vũ thủ hạ, Luke đối mặt có được ba tòa lãnh địa Thương Long vẫn là đến đàng hoàng, lấy hoang cốc chấn làm chủ. Hàng vũ tại Hoang Nguyên Tỉnh nhân tộc thế lực bên trong danh vọng thực sự quá cao, Thương Long càng là thu nạp Hoang Nguyên Tỉnh gần nửa nhân khẩu. Nịu giót linh kiếm cục thời gian ngắn không có vượt qua hy vọng? Dù là phía sau nước Mỹ lại thế nào dùng sức nện tài nguyên cũng giống như vậy, ba vị linh kiếm cục đại biểu trong lòng cũng rất rõ ràng, vì lẽ đó cho dù tìm được một tòa hoàn toàn bị chính mình trưởng khống lãnh địa bọn hắn cũng không dám sinh ra bành trướng tâm thái hàng vũ nói theo ta được biết xa tuyển thành khu quản hạt phạm vi bên trong có lãnh địa nhỏ không sai biệt lắm chừng ba mươi nhưng những này lãnh địa phổ biến lấy ba bốn vì một tổ phân tán tại bảy tám cái địa khu từ thiên hoa nói nói cách khác chúng ta bây giờ khống chế lại bốn tòa lãnh địa nhỏ chẳng khác nào triệt để chiếm cứ một cái khu vực không sai hàng vũ đảo qua mấy người trọng điểm rơi trên người luke chỉ cần chân thành hợp tác kết thành bền chắc như thép ngoại lực muốn phá hủy chúng ta liền tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện luke lập tức tỏ thái độ hàng ta biết ngài đang suy nghĩ gì xin ngài cứ việc yên tâm đi người nước mỹ cùng linh kiếm cục cũng không phải là không biết đại cục ngu xuẩn chúng ta kết nối xuống tới phải đối mặt khiêu chiến có rõ ràng chung nhận thức dạng này không còn gì tốt hơn Từ thiên hoa cùng triệu minh đều gật gật đầu kỳ thật lấy thương long thế lực hoàn toàn có thể không phân địa bàn cho bọn hắn linh kiếm cục tại hoa nguyên hành tỉnh không có khả năng đối kháng thương long nhưng là vì đại cục làm trọng đồng thời cũng là vì làm thương lòng cũng không độc tài làm gương mẫu khiến người khác nhìn thấy trở thành lãnh chúa hy vọng lần này địa bàn khẳng định là muốn phân hàng vũ hài lòng gật gật đầu chúng ta bốn người lãnh địa luyện thành một khối địa bàn tăng trưởng quyết không vẹn vẹn nhân với bốn lần bởi vì lãnh địa cùng lãnh địa ở giữa cùng lãnh địa chung quanh khu vực có khối lớn nơi vô chủ nếu như đem những này địa khu tỉnh đến nhân loại tại hoang nguyên tỉnh địa bàn thực tế tăng trưởng mười mấy lần mấy người đều lộ ra phân chân vẻ. Như thế lớn địa bàn đủ để dung nạp mọi người cao tốc trưởng thành Có rất nhiều nhân loại đến sau Đến bây giờ còn là cấp 7 cấp 8 đâu Muốn tham gia đại quy mô lãnh địa chiến tranh Nói thế nào cũng phải lên tới cấp 10A Hàng vũ nói tiếp đi Bất quá địa bàn biển lớn Cũng sẽ đứng trước một vài vấn đề Cỡ nhỏ thành trấn lãnh địa bên trong truyền tống Bia truyền tống khoảng cách có hạn Bình thường chỉ có thể tại phạm vi lãnh địa bên trong mấy cái điểm tiến hành truyền tống Rất không tiện Triệu Minh gật đầu tán thành Đúng vậy a. Dựa vào lãnh địa hai ba cái điểm truyền thống, chúng ta rất khó thực hiện đối toàn bộ lãnh địa hoàn toàn khai phát cùng trường khống. húng chi bây giờ bốn chấn sát nhập địa bàn bảo tăng. Nếu có thể ở thành chấn cùng thành chấn ở giữa thành lập điểm truyền thống, cùng bao trùm lãnh địa các nơi truyền thống mạng lưới liên tốt. Từ Thiên Hoa nói đến đây, ánh mắt của hắn rơi xuống Lu Ke trên thân. Theo ta được biết, nước mỹ sở Tỷ Dị Học Viện, tựa hồ nắm giữ cỡ nhỏ không gian truyền thống trận bản vẽ. Lu Ke xem như minh bạch đám này người hoa động cơ. Đám gia hỏa này treo lên nước Mỹ Sở Tỷ Diệt Học Viện độc nhất vô nhị kỹ thuật chủ ý. Bất quá không thể không thừa nhận một điểm là, có được tốt hơn truyền tống mạng lưới, bốn chấn cư dân lưu động mới có thể trở nên dễ dàng hơn, đối với lãnh địa cùng linh địa xung quanh khai phát mới có thể trở nên càng đầy đủ. Lu trầm ngâm một lát trả lời nói, Sở Tỷ Diệt Học Viện cùng linh kiếm cục là hai cái song song bộ môn, không gian truyền tống trận pháp càng là quốc gia cấp chiến lược cao cơ mật kỹ thuật ta cũng không xác định có thể hay không thuyết phục đương cục cùng bộ môn cao tầng. Hàng Vũ nói, bất kể như thế nào, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực tranh thủ, đem hạng kỹ thuật này cầm tới Hoang Nguyên Tỉnh. Nó đối với chúng ta lãnh địa kiến thiết tác dụng. Ta nghĩ tới ngươi trong lòng hẳn là rất rõ ràng. Lu Kê gật đầu biểu thị nhất định đem hết toàn lực. Hắn biết rõ, mượn cơ hội lần này, đem cái này kỹ thuật lấy tới, đối linh kiếm cục đối Hắc Sa Chấn đều có ích lợi rất lớn. Tin tưởng linh kiếm cục cao tầng cũng sẽ rất ủng hộ hàng vũ lại cùng mấy người nghiên cứu thảo luận một cái bốn chấn hợp tác cùng liên động chuyện thời gian cũng không sớm luke nên rời đi trước đem kim Chủ y xích nha mang tới tiểu bạch cùng cầu tử đem hai vị chức lãnh chúa áp giải tới kim Chủ y xích nha trông thấy hàng vũ một mặt kính sợ tinh khí của bọn hắn thần đã sụp đổ cũng không còn cách nào nâng lên ngạo mạn thái độ tự tôn cùng dã tâm cũng không còn sót lại chút gì hiện tại chỉ là muốn sống sót hàng vũ nói hai người các ngươi coi như trung thực Ta nói đến làm được sẽ bỏ qua các ngươi, bất quá tạm thời chỉ có thể ủy khuất các ngươi, lấy phụ thuộc phương thức ở tại hoang cốc chấn, đối với yêu cầu này các ngươi có dị nghị không? Kim chủ y mau nói, chúng ta đã bị lãnh chúa đại nhân đánh bại, làm kẻ thất bại không dám vi phạm lãnh chúa đại nhân ý chí. Dạng này tốt nhất, khuyên các ngươi tốt nhất thành thật một chút, các ngươi đã không có bộ đội, đào tẩu cũng chỉ có thể biến thành giặc cỏ, nhưng nếu là thanh thản ổn định vì ta hiệu lực, sau này để các ngươi một lần nữa lên làm lãnh chúa. Thậm chí thế lực địa vị viễn siêu trước kia cũng là hoàn toàn có khả năng. Kim chủ ý cùng xích nha hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Không tin. Các người có biết hay không chúng ta nhân tộc thân phận? Các người có biết hay không chúng ta nhân tộc chân thực lai lịch? Đây cũng là Kim chủ ý cùng xích nha hoang mang địa phương. Dựa theo trước đó chuyển ra thuyết pháp, nhân tộc là theo lục nguyên hành tỉnh chạy nạn tới lang thang chủng tộc, nhưng là từ kích thức của bọn họ đến xem, cái này không quá giống là lang thang chủng tộc. Nào có quy mô lớn như vậy lưu vong chủng tộc, mà lại nhân tộc cái chủng tộc này trước kia trên mặt đất long giới, cũng chưa từng có nghe nói qua. Hàng Vũ nói, ta nghĩ các ngươi đã ẩn ẩn đoán được, chúng ta là linh giới mới nhất giáng lâm tộc. Quả nhiên, quả là thế. Kim chủ y cùng xích nha cứ việc ẩn ẩn đoán được cái này chân tướng, nhưng là bọn hắn không dám xác định cũng không dám tin tưởng mà thôi. Dù sao giáng lâm tộc thường thường mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần, linh giới thế giới mấy trăm hơn ngàn vạn làm sao lại sẽ như vậy xảo vừa vặn xuất hiện trên mặt đất long giới hiện tại sự thật bày ở bọn hắn trước mắt không phải do bọn hắn không tin hàng vũ nói mỗi một lần giáng lâm tộc xuất hiện đều sẽ cho linh giới mang đến to lớn phá vỡ cùng sung kích chỉ cần giáng lâm chủng tộc có thể tại linh giới triệt để cắm dễ như vậy từ đó sinh ra mấy cái truyền thuyết cấp tồn tại thậm chí sinh ra cá biệt thần cũng không phải không thể nào vì lẽ đó các ngươi phải hiểu mục tiêu của chúng ta cùng chí hướng tuyệt không chỉ là vài tòa lãnh địa nhỏ có thể thỏa mãn Ta muốn là xa tuyển thành, hoang dã tỉnh linh giới tổng đốc vị trí, thậm chí là lòng giới vương vị trí. Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm mấy cái nho nhỏ thị trấn sao. Dù là các ngươi chỉ là thấp kém hạng người vô danh, nhưng chỉ cần đàng hoàng hướng ta hiệu chung, tương lai để các ngươi một lần nữa trở thành lãnh chúa lại có gì khó. Xích nha, Kim Chủ y nghe được cái này đều có chút đầu góc phát sốt đi lên. Nếu như cái chủng tộc này thật là dáng lâm chủng tộc, như vậy hàng vũ lời nói có lẽ thật không có đang khoác lác hắn làm không tốt thật có thể làm được không hề nghi ngờ lời nói này cho xích nha kim chủ y một hy vọng nhưng là nếu để cho ta biết các ngươi dám ở tự mình làm cái gì tiểu động tác hoặc là đối với mệnh lệnh của ta ngoài nóng trong lạnh như vậy các ngươi đem gặp phải kết quả bên trong tốt nhất một cái cũng bất quá là linh hồn trục xuất biên giới vĩnh viễn trầm luân củ cải thêm đại động. kim chủ y xích nha bị hàng vũ uy thế chấn nhiếp bọn hắn cuốn quýt nằm rạp trên mặt đất liên tục biểu thị không dám kháng mệnh Hàng Vũ đối Kim chủ y, Xích Nha không có người ẩn giấu loại dáng Lâm chủng tộc thân phận, bởi vì chỉ cần bọn hắn lưu tại Hoang Cấp trấn, muốn biết bí mật này cũng không khó. Theo nhân loại thế lực trên mặt đất long giới không ngừng lan ra. Long giới chủng tộc khác đối với nhân loại cũng sớm muộn sẽ sinh ra hoài nghi. Dáng Lâm chủng tộc là linh giới máu mới. Máu mới thường thường tràn ngập sức sống. Đối tuyệt đại đa số linh giới lãnh chúa mà nói, bọn hắn đều rất bài xích dạng này thế lực xuất hiện tại địa bàn của mình phía trên. Tương lai chém giết cùng tranh đấu căn bản là không có cách tránh, không chỉ có muốn ổn định hậu phương, càng phải tích cực đi khai thác. Trở lại Giang Thành. Hàng vũ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đối với hắn dạng này cá ướp muối mà nói, muốn đối xụ mặt đối thủ hạ phát huy, thực sự là quá khó xử người. Cũng may hết thệ cũng rất thuận lợi. Ngao, mệt mỏi một ngày, rốt cục có thể trở về nghỉ ngơi. Nhị cầu tử vui vẻ trong nhà xoay quanh, bảng gâu hôm nay muốn đi quán bar nhảy disco đến Bình Minh. Hàng vũ đối chuyển ra tàn ảnh đầu chó khẽ vươn tay, vô cùng tinh chuẩn đem lỗ thai nắm chặt lên, ngươi còn có sức lực nhảy disco đâu. Cút nhanh lên đi làm. Cậu tử kháng nghị, ngao, lão bản, bản gâu cũng là cần nghỉ ngơi cùng giải trí, coi như bản gâu là một đầu không nhân quyền cậu tử, ngài cũng không thể dạng này nghiền ép à. Các ngươi trở về à nha. Chúc mừng ngươi. Tô Vân băng đẩy cửa đi vào hàng vũ phòng ngủ mặt mỉm cười. Nàng toàn bộ hành trình đều đang chăm chú sự kiện tiến triển nhìn thấy hàng vũ thu thập cục diện chỉnh đốn địa bàn, toàn bộ quá trình hết thảy thuận lợi, xem như triệt để yên lòng. Không nghĩ tới, tô lão sư nguyên lai quan tâm ta như vậy, thật là khiến người ta cảm thấy thụ sủng nước kinh. Hàng vũ nói, hiện tại trên mạng tình huống như thế nào? Tô Vân băng không nhìn hàng vũ tự luyến hành vi, còn dùng nói, khẳng định lại một lần vỡ tổ, chính ngươi lên mạng nhìn xem liền biết. Sắp thực a, một lần cướp đoạt bà tòa lãnh địa. Hàng vũ cái này một đợt chơi đến quá lớn chương ba trăm tám mươi quốc tế dư luận internet toàn dân cũng đang thảo luận vừa mới qua đi trận chiến đấu này hàng lão đại xuất lĩnh hoang cốc chấn bộ đội thế mà một hơi cướp đoạt ba tòa thị trấn tuy nói gần nhất khoảng thời gian này đã lần lượt có đoàn đội hoặc thế lực thành công tại linh giới đứng vững chân nhưng cầm xuống lánh địa ít càng thêm ít hàng vũ không những ngồi vững vàng hoang cốc chấn vị trí càng là tại một tháng thời gian bên trong để một tòa thành trấn trực tiếp biến thành bốn tòa trên mạng một mảnh vui mừng cùng chúc mừng tin tức Cho người ta cảm giác thật giống như ăn tiết đồng dạng. Nhân tộc trước mắt là một cái lợi ích cùng vận mệnh thể cộng đồng. Nhân tộc thế lực có thể tại linh giới lấy được to lớn đột phá, đối tuyệt đại đa số ăn dưa quần chúng mà nói, đây đúng là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng chuyện. Tình huống chiến đấu, lúc này đã bị lưu truyền đến trên website. Tất cả lớn video bình đài, xã giao bình đài nhiệt độ cao nhất một đoạn video, chính là hàng vũ tại hoang Cốc chấn chặn đánh ba chấn liên quân kỹ càng quá trình. Toàn bộ quá trình đều có thể nói lên được kinh tâm động phách. An dưa quần chúng cái kia gặp qua hơn 7.000 quy mô khổng lồ dị tộc bộ đội A. Phô thiên cái địa một mảng lớn, mây đen ép thành thành dục vọng phá vỡ, quang khí xu thế cũng đủ để cho người ngạt thở sợ hãi. Pháp thuật đầy trời, mũi tên bay loạn, hôn thiên ám địa chân thực chiến trường, không phải bất luận cái gì đặc hiệu như bức phim Hollywood có thể hiện ra. Trong đó nhiệt độ cao nhất một cái đoạn ngắn. Không thể nghi ngờ là hàng vũ mang theo bộ đội giết ra hoang cốc chấn đối ba chấn liên quân khởi sướng phản công chỗ bắt đầu loại kia nghĩa vô phản cố khí thế loại này như hồng loại kia cảm khái hoanh liệt để người xuất phát từ nội tâm cảm thấy nhiệt huyết hận không thể mình ngay tại hiện trường đi theo hàng lao đại bộ pháp thống thống khoái khoái chiến một trận hàng vũ một trọi ba đối phó ba chấn lãnh chúa bộ phận này mười phần ngắn ngủi lại trở thành cả chàng chiến đấu cao triều nhất chỗ hàng vũ như quỷ mị thân ảnh giống như thuấn gian di động lấp lóe, một cái nháy mắt ở giữa liền đối hùng địa tinh lãnh chúa khởi sướng sắc bén tới cực điểm nhiều lần đả kích, cơ hồ đem cái này cường đại lãnh chúa một nháy mắt miểu sát, tiếp lấy cùng kim Trụ y, xích nha chiến đấu tiếp tục mấy phút. Mặc dù kim Trụ y, xích nha thực lực kinh người, nếu như phóng tới giã ngoại đi, đoán chừng sẽ không thua hoàng kim lãnh chúa quái, nhưng là tại hàng vũ hùng hổ dọa người dũng manh thê công phía dưới, thế mà bị đơn phương đè lên đánh. Cuối cùng, hai vị lãnh chúa lựa chọn đầu hàng. Cái này nhất cử đặt vương trận chiến đấu này kết quả cuối cùng. Để hoang quốc chấn liên tục đoạt 3 chấn trở nên thuận lý thành trương một mạch mà thành. 9999 Hàng lão đại nhận lấy đầu gối của ta. Mọi người chú ý đến không có, hàng lão đại trở nên mạnh hơn. Hàng lão đại không hổ là hoa hạ công nhận dân gian đệ nhất cao thủ A. Cái gì dân gian đệ nhất cao thủ? Thiên võng bên trong lợi hại nhất mấy cái cũng không nhất định là chúng ta hàng lão đại đối thủ. Nói không sai, cấp quốc gia cao thủ lợi hại thì lợi hại có thể kia là ăn nhà nước tài nguyên trường thành, chúng ta hàng lão đại tướng bước đi tới rự vào đều là mình. An Dư quần chúng thích nhất làm sự tình chính là xếp hạng số ghế. Vô luận ở nơi nào cùng lĩnh vực, đều muốn phân ra cái 1 2 3 tới. Hoa Hạ bây giờ phong mang tất lộ cao thủ cũng không tại số ít, nhưng trước mắt xem ra mặt khác cao thủ thành danh mặc dù lợi hại, nhưng ngươi để bọn hắn một v2 đánh hai cái lãnh chúa thử một chút. Bởi vậy, nhóm lớn hàng phấn nhau nhau tuyên bố muốn đi rơi cái gì dân gian. Hàng lão đại thành cả nước thậm chí toàn cầu cao cấp nhất mấy người cao thủ một trong. Tự nhiên loại chuyện này sẽ chiêu rất nhiều người bất mãn, có người cho rằng thế giới đại, cao thủ nhiều, cũng không phải là mỗi người đều làm náo động, ai biết một ít tổ chức thần bí hoặc là không muốn người biết dân gian thế lực, phải chăng cũng ẩn giấu đi siêu cấp cao thủ. Đương nhiên, tiếng kháng nghị nhiều nhất tại Hoa Quốc bên ngoài. Các nước đều không nguyện ý thừa nhận hàng vũ địa vị. Nhưng hàng vũ thực lực bày ở cái này, vô luận bọn hắn làm sao phản đối đều khó mà đánh vỡ hàng vũ rất mạnh sự thật. Trừ đối hàng lão đại cá nhân thảo luận bên ngoài, đệ nhất Mỹ nữ thanh chức giả giang nam, sử thượng mạnh nhất hợp kỳ nhị cầu nhân khí cũng là rất cao. Thương Long chi kiếm từ thiên hoa, Thương Long thuẫn triệu mình cũng là nhất đảng cao thủ, mà xem như hàng lão đại tín nhiệm nhất tay trái tay phải, tự nhiên cũng hấp dẫn đến một nhóm lớn fan hâm mộ. Trương Tiểu Cường cũng nhận càng ngày càng nhiều chú ý. hắn cứ việc bề ngoài thấp tọa, lại là Thương Long mạnh nhất pháp sư một trong. Nhưng có người đem tiểu cường bối cảnh cùng trải qua đều đào ra lộ ra ánh sáng về sau, hắn lập tức trở thành xã hội tầng dưới chót nhất nghịch tập hoàn mỹ điển hình, trở thành rộng rãi trạch nam điểu ti quỷ bái đối tượng, được xưng là điểu ti vương, giả, tên cứ gọi tắt điểu vương. Không chỉ thương long hoạch tâm đoàn, mỗi cái tinh anh thành viên, thậm chí có chút đặc điểm phổ thông thành viên, hiện tại cũng có khá lớn chủ đề tính, nhiệt độ có thể so với thời đại trước thần tượng tiên đoàn. Một ngày này, mọi người vì thương long mà kiêu ngạo vinh quang. Hiện tại có ngàn ngàn vạn vạn người tự xưng mình là thương long quân dự bị. Đương nhiên, trừ phất cờ họ reo, ca công tụng Đức Thanh Âm bên ngoài, đồng thời còn tràn ngập các loại tiếng thảo luận cùng phân tích, bày sự thật giảng đạo lý, trình bày thương long đại thắng về sau được cùng mất. Tránh không được sẽ tung ra một chút hát suy cùng phê phán Thanh Âm. Đảo quốc chứ danh linh giới xã hội học chuyên gia cắt nguyên thái lang càng là ngay lập tức tại truyền thông phát biểu ngôn luận. Cái này cái gọi là hàng lão đại chỉ có hư danh hắn bất quá là một cái tự phụ lại cấp tiến người trẻ tuổi thực sự ánh mắt thiện cận ngu xuẩn cực độ thương long cùng hoang cốc chân thắng lợi chỉ là tiểu thắng lại thô bạo lại triệt để phá hủy nơi đó thế lực kết cấu đem mình bày ở đại lãnh chúa cùng đông đảo tiểu lãnh chúa mặt đối lập xin hỏi thương long thực lực có thể cùng đại lãnh chúa chống lại sao xin hỏi chỉ bằng bốn chân mấy ngàn người có thể cùng toàn bộ khu vực thổ dân là địch sao ta dám tiên đoán không ra hai tháng thương long tất diệt vị này đảo quốc linh giới học giả phát biểu ngôn luận một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng lập tức gây nên rất nhiều người thảo luận tiếp lấy lại có mấy cái linh giới học giả hoặc nhà nghiên cứu phát biểu cùng loại ngôn luận trong đó một tên gọi ngài trèo lên chuyên môn nghiên cứu linh giới văn minh gờ dự bờ dị tẻn chuyên gia ngôn luận sắc nhọn so với phía trên vị này đảo quốc học giả cũng không chút thua kém căn cứ chúng ta đối linh giới văn minh nghiên cứu tuyệt đại đa số linh giới thế giới đều ở vào trường kỳ hỗn loạn trạng thái tuân theo nguyên thủy nhất mạnh được yếu thua phát tác. Mà căn cứ hát xâm lâm lý luận, loại hoàn cảnh này phía dưới, phàm là xuất hiện khả năng nguy hiếp, linh giới thổ dân đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào bóc chết. Chúng ta có đầy đủ nhiều chứng cứ cho thấy, nhân loại làm một loại số lượng khổng lồ lại tốc độ phát triển càng nhanh kẻ ngoại lai, chỉ cần bị linh giới thổ dân phân biệt, liền tất nhiên sẽ khiến mánh liệt bài xích. Thương Long tổ chức quá cấp tiến cách làm, không chỉ có sẽ bại lộ mình, càng có thể có thể bại lộ cả nhân tộc, bọn hắn không chỉ có đem mình đặt mình vào trong nguy hiểm. Càng có thể có thể liên lụy đến long giới mặt khác chín đại khu vực. Nhân loại lai lịch một khi bị triệt để lộ ra ánh sáng, long giới còn có nhân loại chỗ dung thân sao. Hoang cốc chấn thực lực không đủ lại mạo muội khuyết trường, quả thực hại người lại hại mình, đã ngu xuẩn lại tà ác. Không thể phủ nhận. Những này hát suy cùng phê phán là có nhất định đạo lý. Nhưng là bọn hắn không kiêng nghệ gì như thế, không phân tốt xấu rội nước bẩn chủ mũ, người nước hoa cùng trong phạm vi toàn thế giới rộng rãi thương long quân dự bị cùng hàng phấn sao lại cao hứng Trong lúc nhất thời, vô số mắng chiến mãnh liệt, rất nhanh liền lan đến gần toàn thế giới. Hoa quốc thiên vong cùng quốc gia cao tầng cũng ngồi không yên. Ngay lập tức tỏ thái độ. Trở xuống là ba cái hoạch tâm quan điểm. Thứ nhất, hoang cốc chấn là bị động khuyết trương mà không phải chủ động khuyết trương. Tam đại thổ dân đều đánh tới cửa nhà tới. Người mẹ nó ngược lại là giấu tài một cái cho ta xem một chút ta. Thứ nhất, hoa quốc tin tưởng hàng lão đại có năng lực, thương long có thực lực nên đón bất kỳ khiêu chiến nào quốc gia cùng từng cái bộ môn sẽ dốc toàn lực ủng hộ thứ ba thương long cùng hàng lão đại đều là hoa quốc anh hùng chính vì bọn họ tiên phong cùng đi đầu vì toàn thế giới sáng tạo kinh nghiệm quý báu khiến mọi người ít đi rất nhiều đường quanh co ít phạm rất nhiều sai lầm nước mỹ cũng ngồi không yên linh kiếm cục cũng có trận này đại thắng công lao a bốn tòa hoa nguyên hành tỉnh lãnh địa nước mỹ cũng có một tòa a hiện tại nhà trắng đều đang ăn mừng mọi người chuẩn bị tăng lớn đầu nhập đem long giới làm trọng điểm phát triển địa khu Lại ném ra ngoài như thế một bang không biết tốt xấu ra hỏa nói chuyện giặc gân Xuyên kiến quốc tổng thống đồng chí nổi trận lôi đình dẫn phát thôi đặc, ý tứ đại khái chính là, các ngươi những này cầu thí chuyên gia học giả, sẽ chỉ mù so tài một chút nói ngồi châm trọng đầy đủ mẹ nó câm miệng cho láo tử. Nói tóm lại, các loại thanh âm tràn ngập, mạng lưới là phức tạp địa phương, tội phạm giết người cũng có người sùng bái cùng ca ngợi, anh hùng dân tộc cũng có người chửi bới cùng trọng thương ở đây ngươi vĩnh viễn không thể trông cậy và ở đây thống nhất sở hữu tư tưởng của người ta hàng vũ cùng hắn thương long tổ chức thành nhân loại linh giới thế lực một đạo cọc tiêu chủ đề độ liên tục nhiều ngày bảo trì tại đầy đủ lưới thứ nhất nhưng vô luận là tán dương hay là chửi tới hàng vũ đều là cười trừ lơ lễm triệu minh hướng hắn hỏi thăm phải chăng muốn gọi phát ngôn viên giang nam tại yên kinh mở một trận buổi trình diễn thời trang làm sáng tỏ cùng giảng giải một chút tình huống cùng chiến lược để cho một ít người có dụng tâm khác không lời nào để nói Hàng vũ cảm thấy không có quá lớn tất yếu. Cây to đón gió, chất vấn là không trận nổi. Người cùng nó lãng phí sức lực chắn lung dung miệng, chẳng bằng tập trung tinh lực tăng lên tự thân, cường hóa đoàn đội, dùng sự thực đánh mặt, so cái gì đều mạnh. Trường 385, sứ giả lại tới. Mặc dù mạng lưới một số người mặt trái ngôn luận mang theo ác ý, hoặc là có mặt khác không thể cho ai biết động cơ, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận khiêu chiến cùng ý hiếp khách quan tồn tại. Hàng vũ không đang chăm chú mạng lưới ngôn luận cùng đánh giá. Hắn đem tinh lực trọng điểm đặt ở tăng lên thực lực mình bên trên. Hoang cốc chấn trong chiến dịch, thực lực của mỗi người đều thu hoạch được không nhỏ tăng lên. Từ thiên hoa, triệu minh chẳng mấy chốc sẽ lên tới cấp 11, mà hàng vũ thể nội màu lục tinh hoa tăng lên tới tiếp cận 50% tiêu chuẩn. Tuy nói khoảng cách thăng cấp 12 còn có một chút khoảng cách, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hàng vũ tăng lên kỹ năng. Trong cơ thể hắn có gần 9.000 tả hữu linh khí. Đại mạ nghĩ lại chứa được 8, 9.000 linh khí. Đầy đủ đập xuống Tận ảnh chi nhãn lên tới cấp 3. Tận ảnh thuấn sát lên tới cấp 3. Tận ảnh kiếm khí lên tới cấp 3. Cái thứ 2 tam giai truyền thừa tận ảnh vũ sĩ bị kích hoạt lên. Đọc truyện ở. Tận ảnh vũ sĩ, tam giai truyền thừa, vĩnh cửu nhanh nhẹn 15, vĩnh cửu lực lượng 10, vĩnh cửu sinh mệnh lực 14, vĩnh cửu tinh thần lực 10, vật lý công kích 10, tốc độ di chuyển 9, tốc độ công kích 15%, chiến chức kỹ năng phóng thích tốc độ 30%. Tam giai truyền thừa chính là thoải mái. Phụ thuộc tính đến xem không thua cùng bạo lanh chúa. Cái này trong truyền thừa ba cái kỹ năng đều chiếm được cường hóa. tận ảnh chi nhãn sức quan sát cùng đối nhanh nhẹn tăng phúc càng cường đại. Do táp thuấn sắt từ bốn lần thuấn tập công kích, bây giờ tăng lên tới sáu lần thuấn tập công kích. Tận ảnh kiếm khí thời gian cùn đổ chỉ có 0,5 giây. Tuy nói uy lực, nhưng khoảng cách rất ngắn, công kích khoảng cách gần 20 mét, kiếm khí tại bên trong cự ly ngắn bên trong là cường đại chiến thuật bổ sung. Hàng vũ lại thông qua mua hoặc trao đổi thủ đoạn theo thị trường thuận lợi đổi được hai viên ám sát giả đá sở kỳ hiệu hai cái này đá sở kỳ phân biệt gọi là ương tập tiễn bóng đen ngắm bắn nhị giai kỹ năng bóng đen ngắm bắn là nhất giai kỹ năng ngắm bắn tiễn tiến giai bản chứ có so ngắm bắn tiễn càng bắn xa hơn trình càng mạnh uy lực bên ngoài bóng đen ngắm bắn tiễn thời gian cú đồ ngắn hơn mà lại mũi tên vô ảnh vô hình mắt thường căn bản không có cách nào phân biệt chúng tên người thậm chí rất khó phán đoán bắn tên vị trí đây là một cái ám sát tuyệt hảo kỹ năng quái lúc cũng thường xuyên có hiệu quả nhị giai kỹ năng ưng tập tiễn cùng nhất giai kỹ năng tấn công tiễn cùng loại đều có rất nhanh tốc độ rất mạnh mẽ lực trúng kích pha giáp cùng choáng váng hiệu quả bất quá hai cái này kỹ năng cũng không phải là tiến giai quan hệ ương tập tiễn là một loại ném bắn công kích làm phát động ương tập tiễn về sau mũi tên sẽ bắn về phía bầu trời nhưng sẽ không lập tức rơi xuống nó sẽ như diều hâu đồng dạng lướt đi ra rất xa thậm chí ở giữa không trùng vừa đi vừa về xoay quanh quá trình này sẽ theo bắn tên người điều khiển mà hạ xuống tại ám sát giả hạch tâm kỹ năng truy tung tiễn hiệu quả phía dưới tự động khóa chặt mục tiêu về sau từ trên trời giáng xuống khởi xướng tấn công là rất khó phòng ngự bóng đen kỹ năng cùng ứng tập tiễn đều là rất không tệ ám sát kỹ năng hàng vũ dùng cung cơ hội không nhiều lắm nên loại kỹ năng lại học tất yếu không chỉ có thể thu hoạch được truyền thừa đạt được hoàn toàn mới thuộc tính càng là đối với cự ly sa chiến đấu một loại chiến thuật bổ sung kỹ năng toàn bộ thang đẩy. Hàng vũ thu hoạch được đối ứng nhị giai truyền thừa. Ám sát giả truyền thừa, nhị giai truyền thừa, nhanh nhẹn 4, linh thức 3, tốc độ di truyền 2, sinh mệnh lực 1, cung tiện vũ khí tầm bắn 10%. Hàng vũ cơ bản thuộc tính đại khái là sinh mệnh lực 180, tinh thần lực 134, lực lượng 48, nhanh nhẹn 52, nam, thể chất 19, tinh thần 9, linh thức 6, vật công 40. Cho dù là một đầu cá ướm mới, cũng sẽ không ngại mình trở nên quá mạnh tô vân băng đối mặt hắn nhịn không được cảm khái ngươi bây giờ cho ta áp lực càng lúc càng lớn hàng vũ mỉm cười nói bình tĩnh trên người ta có hai cái tam giai truyền thừa cao giai người đối cấp thấp người sẽ hình thành thiên nhiên áp chế chờ ngươi thu hoạch được cái thứ nhất tam giai truyền thừa về sau loại hiệu quả này liền sẽ yếu bớt rất nhiều tô vân băng trước mắt đã có hai cái nhị giai truyền thừa tam giai kỹ năng cũng học mấy cái nàng thực lực cũng không so từ thiên hoa yếu quá nhiều huống chi tô vân băng tiên thiên mê hoặc thuật không phải là dùng để trưng cho đẹp nhưng phi thường tiếc nuối là nàng khuyết thiếu chủ kỹ năng vì lẽ đó khoảng cách kích hoạt chuyển thừa còn sống đâu nguyên nhân chính là như thế tô vân băng trước mặt hàng vũ nàng sẽ cảm giác được rất lớn áp lực đây là tô đại mỹ nữ trước kia chưa từng có cảm giác nàng tự cho là mình tâm lý tố chất đầy đủ cao coi như đối mặt người lãnh đạo quốc gia cũng chưa chắc sẽ thất thố nhưng là tâm lý tố chất lại cao cũng vô pháp đối kháng sinh mệnh cấp độ hình thành áp chế a hắn thật sự là càng ngày càng mạnh dù cho rất cố gắng đuổi theo tựa hồ cũng không đổi kịp đâu bất quá cũng chỉ có dạng này người mới có thể làm nàng tô ngẫu người lao đại a tô vân băng hỏi ngươi tiếp xuống có kế hoạch gì nghĩ kỹ làm như thế nào ứng đối xa tuyển thành sao yên tâm ta đã có kế hoạch xa tuyển thành mạnh thì mạnh nhưng nghĩ đập diệt thương lòng nhưng cũng không dễ dàng như vậy hàng vũ biểu hiện thông dong bình tĩnh mười phần tự tin hắn lại tiếp tục nói ngươi giúp ta nghe ngóng tam giai truyền thừa thiết huyết giáo quan thần tiến thủ đá sợ kỳ hiệu mặt khác hi hữu chuyển thừa thiểm thức pháp sư tiến giai chuyển thừa không gian hành giả đã sở kỳ hiệu cũng phải nếu có phương diện này tin tức lập tức cùng đối phương liên hệ tô vân băng gật đầu tốt còn có phương diện khác cần sao hàng vũ lại trọng điểm liệt ra hai ba cái chuyển thừa tên mấy cái này chuyển thừa danh sách đối thuộc tính tăng phúc đặc biệt lớn chúng ta cũng phải trường kỳ nghe ngóng cùng mua sắm không quản là đối ta đối với ngươi vẫn là tiểu bạch bất kể có hay không phù hợp nghề nghiệp của chúng ta thiên phú đối thực lực tăng lên đều là rất lớn ngoài ra Lại thả ra tin tức, thu mua gia tăng thuộc tính cơ sở thiên tài địa bảo cùng bí dược, còn có cao hơn cấp 10, trắng xanh phẩm chất trở lên, có đặc thù công năng cực phẩm trang bị hoặc quân chủ. Chỉ cần chất lượng quá cứng, tiền đều không phải vấn đề. Tô Vân băng từng cái ghi lại về sau mỉm cười nói, vừa vặn qua vài ngày, Giang Thành Linh Tế Hội có một trận đấu giá hội, Lao Tô đã cho ta phát ra thiết mời, ta liền tự mình đi một chuyến, nói không chừng có không tệ thu hoạch. Ha ha, Tô lão Sư làm việc, ta luôn luôn phi thường yên tâm. Hết thẻ liền cũng phiền phức ngươi. Bên này giao pho xong. Hàng vũ lại chạy tới linh giới. Hiện thế cùng linh giới dung hợp lại sâu hơn. Nhân loại bây giờ bình quân mỗi ngày có thể tại linh giới ngưng lại 14-15 giờ. Mấy ngày kế tiếp, hoang cốc trấn trở nên càng ngày càng phôn hoa. Hàng lão đại tốt. Hàng lão đại tốt. Hàng vũ xuất hiện tại hoang cốc trấn. Mỗi một cái đi ngang qua người đều quăng tới kính sợ ánh mắt. Giang Nam nghe hỏi chạy tới. Hàng đại thần, ngươi tới rồi hàng vũ đối giang nam gật đầu ra hiệu hai ngày này lãnh địa còn tốt đó chứ thạch lô trấn cùng thiết sơn trấn vừa mới cầm xuống vẫn còn tương đối hỗn loạn không phải đặc biệt ổn định vì lẽ đó hàng vũ gọi lao tử lao triệu mang theo một nhóm cốt cán đi qua trước tiên đem lãnh địa mới kiến thiết triệu minh cùng từ thiên hoa đi làm lãnh chúa về sau giang nam làm thương long tư lịch giá nhất nhân khí cao nhất cốt cán một trong hiện tại đã bị hàng vũ đề bạt đảm nhiệm hoang cốc chấn phó lãnh chúa giang nam đối quyền lợi dục vọng ngược lại là nhưng đối hàng đại thần để bạn phi thường cảm kích, mà lại có thể trở thành đại danh đỉnh đỉnh hoang cốc chấn phó lãnh chúa. Cái này khiến nàng đặc biệt vinh hạnh, vì lẽ đó không dám thất lễ. Hai ngày này thành chấn sự vụ, đại bộ phận đều là giang nam tại xuất lực. Hết thể đều rất tốt. Gần nhất theo thế giới hiện thực chủ đề không ngừng lên men. Bây giờ lựa chọn giáng lâm đến hoang nguyên tỉnh nhân loại kịch liệt gia tăng. Tổng nhân khẩu đã đột phá 4.000, thương long nhân viên cao tới 2.500 người, chiếm tổng số còn hơn một nửa đâu giang nam nhu thuận đi theo hàng vũ bên người nàng giống như một cái nhỏ thư ký hướng lao bản báo cáo làm việc thạch lô trấn cùng thiết sơn trấn cũng không cần lo lắng hai cái thị trấn bãi săn cùng tài nguyên trận toàn bộ đều đã thống kê đồng thời phân phối hoàn tất có khả năng sản xuất tài nguyên không kèm cõi chút nào hoàng cốc trấn đâu thiết sơn trấn hàng thiết hỏa đồng bí ngân sản lượng đặc biệt cao mà thạch lô trấn có một đống lớn người lùn sinh sản binh bọn chúng có thể rèn đúc công thành nọ loại hình khí giới còn có thể chế tạo nhiều loại màu trắng trang bị Những vật này cầm tới hiện thế đi, thế nhưng là vô cùng vô cùng đáng tiền, có thể cho chúng ta thương long mang đến rất lớn một món thu nhập. Hàng vũ hỏi, hát xa chấn bên kia thế nào? Linh kiếm cục còn không có đem không gian trận pháp làm ra a? Cái này, ta đến hỏi qua, nghe nói nước Mỹ cao tầng có nghĩa khác, nhưng là đi ạ nạ tỷ tỷ nói, việc này vẫn rất có hy vọng, để chúng ta kiên nhận chờ đợi một hồi. Giang Nam đối với cái này cũng một mặt phiền muộn, không có không gian trận pháp, bốn cái thị trấn vắng lai cũng thực sự quá không tiện. Hàng Vũ nói, thật bất tích, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, không gian trận pháp dựng lên về sau, bọn hắn Hắc Sa Trấn được lợi cũng không so với chúng ta thấp. Giang Nam tràn đầy đồng cảm, đúng đấy, chính là Hắc Sa Trấn khoảng cách giáng lâm điểm là xa nhất, mà lại lại không phải Thương Long Thành Trấn, không có thuận tiện giao thông con đường, đầu ngốc mới gia nhập bọn hắn Hắc Sa Trấn đâu? Nàng tiếp tục báo cáo tình huống, bởi vì gần đây tài nguyên dồi dào, linh giới lãnh địa kiến thiết tốc độ cũng là lơ lửng. Hoang cốc chấn ở lại kiến trúc toàn bộ thăng đầy, bị hư hao kết giới cùng cửa thành cũng chữa trị trùng kiến, thu được tài nguyên đều vùi đầu vào tạo binh bên trong, bốn chấn binh lực đều tại lấy tốc độ lớn nhất dâng lên. Hàng vũ còn đầu nhập vào trọng kim. Theo thiên vong đi từ thiên hoa quan hệ, một mua vào 30 cửa thiên vong bảo vệ người ma đạo pháo, cộng thêm hơn ngàn viên đạn pháo, dùng để tăng cường lãnh địa phòng ngự, vì lẽ đó mặc dù mới trôi qua ngắn ngủi 2-3 ngày, nhưng là bốn tòa nhân tộc thành chấn lấy tốc độ kinh người cấp tốc trưởng thành. Hàng Vũ Hải lòng nói, ngươi rất không tệ, làm việc làm rất tốt. Giang Phó Lãnh Chúa nghe xong lời này, hai con mắt đều cong thành nguyệt nha. Nàng tranh thủ thời gian lập tức đứng thẳng thân thể nói, đây không tính là cái gì, ta nhất định sẽ càng cố gắng. Giang Mỹ Nữ không có triệu Minh Từ Thiên Hoa vững vàng như vậy cường đại năng lực quản lý, nhưng ưu điểm là làm việc thận trọng, năng lực học tập rất mạnh, cùng đối hàng Vũ đầy đủ trung tâm. Ngươi hảo hảo làm quen một chút đoàn đội quản lý, có chỗ nào không hiểu liền hướng triệu đại thúc thỉnh giáo. Hàng vũ vô vô Giang Nam bả vai nói, đem hoang cốc trấn phó lãnh chúa làm xong, sau này có cơ hội để ngươi làm chính lãnh chúa. Giang Nam đầu tiên là cao hứng, sau đó nghĩ đến cái gì, làm lãnh chúa cái gì không quan trọng à, ta càng muốn đi theo đại thần bên người làm cái đuôi nhỏ, nhỏ phụ tá. Ngươi nhà đầu này, đặt vào lãnh chúa đều không làm, ngươi cứ như vậy thích cho người làm thủ hạ à. Ừ, vậy phải xem làm ai thủ hạ. Giang Nam cười hắc hắc, bất quá ngay lúc này xài lang nhân rệ gụ vội vã chạy tới báo cáo lanh chúa đại nhân tình huống không ổn cái kia xa tuyển thành sứ giả hắn. Hắn lại tới giang nam nghe xong liền khẩn trương lên lần trước bán nhân mã xạ mộ tổ a lần trước cũng thế lần này cũng thế bất quá ba ngày sứ giả liền đổi tới xa tuyển thành phản ứng thật nhanh a chương ba trăm tám mươi sáu tình báo gói quá lớn hoang cốc trấn cách xa tuyển thành khoảng cách so hát xa trấn thạch lô trấn thiết sơn trấn đều muốn thêm gần một chút thủ giữ trên địa lý yếu đạo, mà chiếm lĩnh ba chấn chủng tộc cùng bộ đội cũng đều đến từ hoang cốc chấn. Vì lẽ đó, muốn điều tra tình huống, chọn lựa đầu tiên khẳng định là hoang cốc chấn. Sạc mồ tổ sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới xảy ra như thế lớn nhiễu loạn. Hắn nhớ kỹ hoang cốc chấn lãnh chúa ở bên trong, mới tới dị tộc thực lực rất yếu, theo bọn hắn chiếm lĩnh hoang cốc chấn bắt đầu, 30 ngày cũng chưa tới, làm sao lại đột nhiên bạo chủng, một nháy mắt đoạt lấy ba chấn chuyện này để sa tuyển thành đại lãnh chúa cần lỏ phi thường nổi nóng, xạ mổ tô bởi vì làm việc bất lợi, nhận lấy mười phần nghiêm trọng xử phạt, mà lần này đại lãnh chúa lần nữa đem hắn phái ra, phải tất yếu đem tình huống điều tra rõ ràng, nếu không đại lãnh chúa tuyệt không tha cho hắn. bị lừa, nhất định bị lừa, đám này tên đang chết, lần trước là đang cố ý yếu thế, hẳn là tiểu liền xuất hiện tại trước mắt mình lãnh chúa, phó lãnh chúa cũng chỉ là thế thân, kỳ thật cái này lưu vong chủng tộc có được cường đại dị thường thực lực. Hoang quốc chấn tình huống không rõ, xạ mô ô tô không dám trực tiếp tới gần. Vạn nhất đối phương đã sơm chuẩn bị kỹ càng cạm bẫy, mình cứ như vậy một cước dẫm vào đi, cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào. Tiểu lãnh chúa lẫn nhau ở giữa thảo phạt chém giết rất bình thường, nhưng là một hơi công phá ba tòa thành chấn, không có xin chỉ thị đại lãnh chúa tình huống, tự mình chiếm ba cái lãnh địa là tuyệt đối không cho phép hành vi. Không có bất kỳ cái gì một cái đại lãnh chúa có thể khoan nhượng dưới lãnh địa tiểu lãnh chúa như thế làm cản. Bọn hắn dám làm ra chuyện như vậy, liền không có nghĩ tới có thể sẽ đối mặt lửa giận sao. Không có khả năng. Cho nên nói, những người này hoặc là chính là triệt để bị điên, hoặc là chính là có mình lực lượng, không e ngại đắc tội xa tuyển thành. Vô luận là loại nào đối xa mổ tổ mà nói đều không ổn. Hoang Quốc chấn đối với hắn mà nói sợ đã trở thành đầm rồng hang hổ, nếu như cùng lần thứ nhất đồng dạng nên ngang đi vào trang bước, chỉ sợ hai ba lần liền bị tóm lên đến lăng trì. Không thể cao điệu. Không thể trang bước lần này cần cẩn thận một chút Sạ mộ tô lặng lẽ ẩn vào hoang cốc chân địa bàn trước điều tra phụ cận bãi săn cùng tài nguyên trận làm rõ ràng cái này mới trùng tộc đến cùng là tình huống như thế nào ngay tại vụ trộm thăm dò tiến lên quá trình bên trong Sạ mộ tô trợn thấy đến ngực đau xót bỗng nhiên một cố đại lực đánh tới tại chỗ đem hắn đánh lui mấy bước túi đầu xem xét biểu lộ thay đổi một mũi tên cắm ở trước ngực đâm xuyên qua háo giáp đinh tiến ngực bên trong bị phát hiện rồi là ai thật lớn mật Biết Lao Tử là ai chăng? Sạ Mộ tổ phẫn nộ rút ra mũi tên, ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn chung quanh, ngay tại lúc lúc này, không hề có điểm báo trước lại một mũi tên, im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô hình, đính tại hắn trên bờ vai. Nhị dai ám sát giả bóng đen ngắm ban sao.